chờ buổi tối Vu Đại Lâm trở về, người một nhà cùng nhau ăn cơm, Khổ Hạ nói: chờ Lão Nhị tức Phụ Nhi hồi Tiểu Lầu thời điểm, ngươi xem các ngươi mấy cái ai đi theo đi. Không thể tổng tại đây Vương gia thôn đợi, các ngươi phải đi ra ngoài trông thấy việc đời. Tiểu Lầu đón đi giúp về, dị dạng người đều có, có thể đi nhìn xem khá tốt. Trong nhà mấy cái Hải Tử không thể đi, đọc sách quan trọng. Vu Tiểu Nhi Nhi nuốt xuống một ngụm sáng bóng hồng nhuận thịt kho tàu, thử nói: Nương, Yêm có thể hay không đi? Nàng còn rất nghĩ ra đi xem, tổng nghe trong nhà mấy cái ca ca nói bên ngoài sao có ý tứ, nàng chính là còn chưa có đi quá. Khổ hạ nhìn nhìn nàng, gật đầu, hành, vậy ngươi liền đi theo ngươi nhị tẩu đi, đi chỗ đó nghỉ ngơi nửa tháng, lại trở về đổi người khác. Trở lại qua một thời gian nhà ta này nuôi heo vòng đều cái hảo, liền lưu hai người tại đây giữ nhà, sau đó ta đều dọn đến huyện thành đi, tả hữu nhà ta tiền tiết kiệm đã sớm đủ mua cái tòa nhà lớn. Các ngươi không có việc gì cũng ở huyện thành lưu ý lưu ý, xem có hay không thích hợp. Lý Hân Giao đáp ứng, được rồi, nương, chúng ta mấy cái sẽ chú ý. Vũ Nhị Lâm có chút do dự, nương, nhà ta tiền đủ ở huyện thành đặt mua nhà cửa sao? tiêm nghe nói ở huyện thành đặt mua một bộ hai gian tiểu phòng nhà cửa phải muốn trăm lượng bạc ròng Khổ hạ hơi hơi mỉm cười, tâm nói ngốc nhi tử ngươi đối nhà ta tiền tài hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi liền phóng 800 cái tâm, đừng nói là một bộ nhà cửa. Hai bộ nhà cửa cũng đặt mua khởi, tiền ở yếm này nắm, có bao nhiêu yếm còn có thể không rõ ràng lắm. Thu hoạch đệ nhất tra lương thực khiến cho nhà bọn họ có một ngàn nhiều bạc trắng, mua rượu lâu hoa đi 600 lượng, trang hoàng thêm vào tất cả gia hỏa chuyện này, thượng vàng hạ cám đổ vật hoa rất gần 50 lượng, lại cấp tiểu lâu nhập hàng hoa rất 50 lượng, trong nhà cái trùng heo, hoa rất mau 100 lượng, dư lại không đủ 200 lượng. Trong nhà lại không phải chỉ hoa không tiến, tiểu lâu này nửa tháng thuần kiếm liền có trăm lượng. Bất quá cái này thu vào cũng chỉ là bởi vì tiểu lầu mới vừa khai, các khách nhân ăn cái mới mẻ, huyện thành kinh tế không như vậy phát đạt, ba tánh giàu có cũng không nhiều lắm, sao có thể mỗi ngày ăn xa hoa tiểu lầu. Chờ tiểu lầu ổn định xuống dưới, khổ hạ vẫn là đến khai tiệm cơm nhỏ cùng tiểu quay hàng, làm bình thường ba tánh ngẫu nhiên cũng có thể ăn thượng một đốn đỡ thèm cái loại này. Huyện thành giá nhà không có vui nhị lâm nói như vậy ta hồ, không phải mua rượu lâu như vậy thương nghiệp đoạn đường. Bốn gian chính phòng nhà cửa nhiều lắm 50 lượng bạc trắng là có thể mua. Vũ nhị lâm hát hát cười ngây ngô, không nghĩ tới yêm có một ngày có thể ở lại thượng huyện thành căn phòng lớn. Lưu hữu hương chuột khổ hạ mông ngựa, nhưng cũng là lời nói thật, kia đều đến cảm tạ ta nương. Nếu không phải ta nương mang theo chúng ta khai hoang trồng trọn, lại mở tiểu lầu, ta sao có thể quá thượng này ngày lành. Vũ nhị lâm phụ hoạ, đúng đúng đúng. Đến cảm tạ ta nương, là ta nương lánh chúng ta quá thượng ngày lành. Còn làm nhà ta hải tử có học thượng Ngay cả ta đại nha đều có thể đọc sách, các ngươi xem nhà khác nào có làm nữ hoa tử đọc sách. Đại nha, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, đều là nãi nãi mới có thể làm ngươi đọc sách, làm ngươi hiểu được đạo lý. vu đại nha dùng sức gật gật đầu, ta đã biết, cha, nhà ta có thể quá thượng hôm nay ngày lành đều là nãi nãi công lao. vu đại nha nhìn khổ hạ nghiêm túc nói, mãi, ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Đem ăn ngon đều cho ngài ăn. Chờ ta về sau tìm nhà chồng nhất định phải tìm một cái hiếu thuận mãi mãi đối với nàng tới nói thứ quan trọng nhất chính là ăn ngon, có thể có ăn không hết ăn ngon chính là lớn nhất hạnh phúc, mà nàng nguyện ý đem chính mình ăn đến ăn ngon đều để lại cho mãi mãi, bởi vì nàng hiện tại có thể ăn đến ăn ngon đều là mãi mãi cho nàng. bảy tuổi vu đại nha có chứa ngây thơ chất phác nói, đầu toàn ra người cười cái không ngừng, khổ hạ nhẹ nhàng khắp một phen vu đại nha đã sớm đã bị dưỡng thịt muôn mốt khuôn mặt nhỏ, cảm thấy vui mừng, ngươi đảo thật là đem mãi mãi nói nhớ kỹ, ăn ngon đổ vật ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập, hảo hảo lớn lên, chính là hiếu thuận mãi mãi. Chương 65 hàng ngày. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Đối với trong nhà mấy cái hài tử khổ hạ vẫn luôn ở thay đổi một cách vô tri vô giác bọn họ ý tưởng, trong nhà trừ bỏ tiểu phúc bảo bên ngoài nữ hài tử, mắt thấy liền đến thế giới này hẳn là gả chồng tuổi tác, đặc biệt là Vu tiểu nhi, này đã có người ở hướng nàng trong tối ngoài sáng hỏi thăm cấp Vu tiểu nhi nói nhà chồng. Khổ hạ có ý thức cấp bọn nhỏ giáo huấn một ít không cho chính mình chịu ủy khuất tình yêu và hôn nhân ý tưởng. Vu Tiểu Nhi càng là, khổ hạ thường xuyên cùng nàng giảng một ít phụ lòng hắn chuyện xưa. Thiên hạ cha năm ngàn ngàn vạn, các có các cha, khổ hạ có thể giảng một năm đều không mang theo trọng hình dáng. Nàng nói cho Vu Tiểu Nhi các nàng, không cần miễn cưỡng chính mình gả chồng, chính mình trong nhà có chính là tiền, có điều kiện, có tài sản, hoàn toàn có thể làm Vu Đại Nha các nàng đi hảo hảo lựa chọn. Lý Hân Giao cùng Vu Nhị Lâm cố ý đậu Vu Đại Nha, chỉ hiếu thuận mãi mãi, không hiếu thuận cha cùng nương. Vu Đại Nha sốt ruột phản bác, "Không không không, mãi mãi muốn hiếu thuận, cha cùng nương cũng muốn hiếu thuận, đều hiếu thuận, tiếm còn muốn chiếu cố muội muội đâu?" Một sốt ruột quê nhà lời nói lại nhịn không được nói ra. Vu Đại Nha muội muội với Nhị Nha, ngồi ở Lý Hân Giao trong lòng ngực cùng mâu thân nhiệt, nghe được tỷ tỷ đề nàng, vùng vây tay nhỏ muốn cho tỷ tỷ ôm. Vu Đại Nha liền đi tới. Dùng so tiểu phúc bảo lớn một chút, nhi tay cầm tay nàng trên dưới quơ quơ, tiến đến nàng bên lỗ thai tự cho là nhỏ giọng nói: "Muội muội, ngươi cần phải ngoan ngoãn, bằng không chờ ngươi về sau trường nha, tỷ tỷ liền không đem ăn ngon để lại cho ngươi." Không biết tiểu phúc bảo có hay không nghe hiểu, xem khỏe miệng nàng hướng hai bên liệt khởi lộ ra cao răng cao tâm hình dáng, phòng trưng nghe hiểu cũng không thể để ý, nàng thực thích Vu đại nha cái này tỷ tỷ, có khi trong nhà đại nhân muốn làm việc, đều là Vu tiểu nhi hỗ trợ mang theo. Xem Tiểu Phúc Bảo như vậy thân cận tỷ tỷ, Lý Hân Giao liền đem Tiểu Phúc Bảo đặt ở trên giường đất, làm nàng cùng tỷ tỷ đi chơi, Tiểu Phúc Bảo tứ chi cùng sử dụng, bùm bùm giống cái hết xanh giống nhau bò liền gần sát vu Đại Nha. vu Đại Nha năm nay đã 7 tuổi, trong nhà sinh hoạt điều kiện hào lên, dinh dưỡng cùng được với Tiểu Cô Nương cái đầu liền tiếp hướng lên trên ngẻ, từ ban đầu khô gầy khô gầy vừa đến khổ hạ đầu gối chỗ, lúc này đã mau trường đến đùi căn, ôm Tiểu Phúc Bảo hoàn toàn không thành vấn đề Khổ hạ nhìn vu đại nha bọn họ tỉ muội hai cái thân cận bộ dáng, trong lòng lại một lần cảm thán, với lao thái thái thật là không biết tu nào đợi phúc. Nàng chính mình không ra sao, phía dưới tiểu đối nhi một cái so một cái tính cách hảo. Nhi tử nữ nhi đều là thành thật buồn phận người, tôn bối một đám phẩm đức không tồi, trong nhà tử có tiểu phúc bảo sau, người trong nhà không thể tránh khỏi đối cái này cho bọn hắn mang đến vận may hài tử cho càng nhiều chú ý, tiểu phúc bảo lại là sinh non. Lý Hân Giao cùng Vu Nhị Lâm cũng đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên người nàng, khẳng định sẽ xem nhẹ ở bọn họ trong mắt đã trưởng thành Vu Đại Nha. Liên này, Vu Đại Nha cũng chưa từng có đoán giận quá, không ăn tiểu phúc bảo dấm, không ghen ghét tiểu phúc bảo, ngược lại rất là ngoan ngoãn, nghe lời, cẩn mẫn, giúp đỡ trong nhà làm việc, giúp đỡ chiếu cố muội muội, không làm cũng không náo, biết Lý Hân Giao sinh muội muội vất vả, ở cứ thời điểm còn cấp Lý Hân Giao đoàn cơm đưa nước chiếu cố nàng. Khổ Hạ nhìn như vậy hiểu chuyện hài Tử đều cảm thấy đau lòng. Nàng mới 7 tuổi nha, nàng chính mình 7 tuổi thời điểm, còn cả ngày chỉ biết quấn lấy mụ mụ cùng người trong nhà làm nũng, xa xa không có vu đại nha như vậy hiểu chuyện. Lý hân giao bọn họ đối với làm vu đại nha chiếu cố muội muội cũng không cảm giác ra có cái gì không thỏa đáng. Ở bọn họ quan niệm, đại mang theo tiểu nhân đều là hẳn là buồn phận, bởi vì bọn họ khi còn nhỏ cũng là như vậy lại đây. Nhưng là ở khổ hạ xem ra lại bằng không, vốn dĩ nhà bọn họ chỉ có một hài tử, cha mẹ sở hữu quan ái đều chỉ cấp vu đại nha. Hiện tại lại tới nữa một cái so nàng nhỏ 6 tuổi tiểu muội muội, cha mẹ lại đem rất nhiều chú ý đặt ở trên người nàng, Vu đại nha còn có thể không tranh không đoạt, này đã thuyết minh đứa nhỏ này hảo phẩm tính. Khổ hạ sẽ ở ngày thường nhiều quan tâm Vu đại nha, đứa nhỏ này thích ăn, nàng biến đổi pháp nhi cho nàng tìm ăn ngon, trong nhà có cái gì thứ tốt cũng không thiếu nàng, mỗi lần đi ra ngoài nàng đều mang Vu đại nha thích ăn đồ vật trở về, đây cũng là Vu đại nha có thể từ nguyên lai sợ loại ánh sợ không được chuyển biến thành hiện tại cùng nàng, cái này mãi mãi thực thân cận nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên Khổ Hạ cũng không quên Vu Đức cùng Vu tài huynh đệ hai cái, nhân tâm luôn là có thiên có hướng, Khổ Hạ chỉ có thể tận lực làm chính mình xử lý sự việc công bằng. Ăn qua cơm chiều sau, Khổ Hạ đem Tiểu Phúc bảo giữ lại, làm Tiểu Phúc bảo cùng nàng cùng nhau ngủ, Vu Đại Nha vẫn luôn là cùng Vu Tiểu Nhi cùng nhau ngủ, cấp với Nhị Linh cùng Lý Hân giao cũng đủ tư nhân không gian. Bà mẫu chủ động đem Tiểu Khuê nữ từ chính mình trong lòng ngực ông đi khiến cho nàng chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi. Lý Hân giao còn trẻ mặt đỏ lên, vội vàng chạy ra. Vu Tam Lâm hướng về phía hắn hắc hắc cười ngây ngô nhị ca khinh thường mắt trợn trắng, thiết còn không phải là có tức phụ nhi sao? Hắn về sau cũng sẽ có. Khổ hạ nhẹ nhàng đá Vu Tam Lâm một chân, xua đuổi nói, đi đi đi, chạy nhanh, ngươi cũng trở về ngủ đi. Sáng mai ngươi đi theo ngươi nhị tẩu cùng tiểu muội cùng đi tiểu lầu, nhiều giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm bên kia nhi chuyện này. Có đôi khi thật đúng là muốn xem thiên phú. Vũ Tam Lâm bắt quái năng lực sinh ra đã có sẵn, chuyện gì đều có thể cho hắn đào giành mạch. Túy hương lâu bên kia nhi vừa lúc làm hắn qua đi cường điệu thâm đào, này nếu là phong tới hiện đại, tuyệt đối là công chúng nhân vật nhóm sợ muốn chết họa họa giặt tì. Sáng sớm hôm sau, người một nhà ăn qua cơm sáng lúc sau, Lý Hân giao bạn Vũ Tiểu Nhi cùng Vũ Tam Lâm cùng nhau phản hồi tự lầu. Vũ Nhị Lâm ôm chính mình Tiểu Khuê nữ cùng nàng mẫu thân cáo biệt, Tiểu Phúc bảo tinh thần đầu hảo, ngủ đến sớm tỉnh cũng sớm. Ngồi ở Vũ Nhị Lâm trong lòng ngực ghế a a cùng ngồi xe ngựa đã đi xa mẫu thân phát tay, giống như đang nói làm mẫu thân sớm một chút nhi trở về. Vũ Nhị Lâm ôm Tiểu Phúc bảo hướng trong phòng đi, "Được rồi, khuê nữ, ngươi nương đều đi xa, hôm nay ngươi cùng đại bá nương ở nhà đợi cấp cái chuồng heo thúc thúc nhóm nấu cơm, đừng cùng ngươi đại bá bọn họ xuống ruộng làm việc, chờ giữa trưa thời điểm chúng ta liền đã trở lại, ngươi ở trong nhà cần phải ngoan ngoãn nghe ngươi đại bá nương nói." "A nha nha." Tiểu Phúc bảo hai chỉ củ sen thức Tiểu cánh tay ôm lấy Vu Nhị Lâm cổ hế hế a a đáp lại hắn nói nước miếng cọ Vu Nhị Lâm đầy người cấp Vu Nhị Lâm xem cười không ngừng nhà ta Tiểu Khê nữ chính là thông minh nói gì đều có thể nghe hiểu Vũ Văn Nguyên lánh mấy cái Hải Tử đi học đường đi học khổ hạ đi tuyển tốt cái chuồng heo địa phương nàng đi thời điểm chỗ đó đã có công nhân bắt đầu làm việc nhi thấy nàng tới sôi nổi nhiệt tình cùng nàng chào hỏi Vu Đại Nương ngài dậy sớm a Vu Đại Nương an sao Với đại thẩm tử, sao tới sớm như vậy? Khổ hạ sách theo hai ấm sành chè đậu xanh tới, nói là chè đậu xanh, nhưng ngao rất đặc sệt, mẹ cùng đậu xanh đã ở canh hóa thành xa, uống lên đã giải khát lại còn no. Khổ hạ trước cấp này mấy cái công nhân một người thịnh một chén, uống trước điểm giải giải khát ở tiếp theo làm. Khổ hạ họa ra một mẫu đất, một nửa dùng để cái chuồng heo, một nửa dùng để cái gà lều cùng vị lều, trong viện là rất đại, nhưng không thể tổng dưỡng gà vịt, quá bẩn không nói, còn dễ dàng có cúng gà. Hiện giờ mới vừa cấp chủng heo cái ra một cái hình thức ban đầu tới, ly làm xong còn kém xa lắm. Dựa theo này đó công nhân nhóm có khả năng kính nhi tới nói, nửa tháng trong vòng khẳng định có thể hoàn thành. Đào khi khổ hạ đi trước huyện thành tiến một đám lợn giống, sau đó lại ở này đó heo trộn lẫn thượng nàng chính mình từ trong không gian lấy ra tới heo con nhi, hai tiếp theo trộn lẫn, sẽ không có người phát hiện nàng lấy ra tới heo có cái gì dị thường, chỉ biết tưởng nhà nàng uy liêu đặc thủ, ra cầm ra súc mới lớn lên chắc địch. Trương 66 quận đầu Vạn Thanh Phong, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nửa tháng thời gian, nhoáng lên mắt liền qua đi, đã tiến vào 7 tháng mạng. Khổ hạ ra trại chăn nuôi đã toàn bộ cái hảo, vì không quấy giày đến nhân loại cư trú hoàn cảnh, nàng đem chạy chăn nuôi tuyển ở ly vương ra thôn tương đối xa xôi vị trí, tới gần sau núi, như vậy cấp này đó gà vịt tìm có khô cũng sẽ tương đối phương tiện. Kỳ thật khổ hạ càng muốn đem này đó động vật ném tới sau núi nuôi thả nhưng sau núi có rã thú này đó gà vịt quá yêu đất sợ là chỉ có thể trở thành những cái đó rã thú đồ ăn phần này trung gian khổ hạ đi huyện thành một chuyến vì giải quyết túy hương lâu sự tình túy hương lâu nơi đó vu tam lâm đi huyện thành lúc sau trực tiếp vào túy hương lâu đương tiểu nhị tính toán thâm nhập địch quân bên trong tìm hiểu quân tình vu tam lâm không như thế nào lộ quá mặt túy hương lâu người cũng không biết vu tam lâm cùng khách vân tới quan hệ không có bất luận cái gì phong bị thành công làm vu tam lâm đương điếm tiểu nhị Vũ Tam Lâm liền một bên tránh Tú Hương lâu tiền, một bên hỏi thăm Tú Hương lâu tin tức. Ở bên trong lăn lộn hơn 10 ngày, thật đúng là làm hắn hỏi thăm chứ. Vẫn là Tú Hương lâu lão bản có một lần muốn ở vẫn luôn vì lão bản lưu trữ ghế lô chiêu đãi khách quý, Vũ Tam Lâm bản năng phát tác nói cho hắn, người này rất có thể cùng hắn muốn điều tra sự tình có quan hệ, liền dựa vào hắn giao tế năng lực, đem cấp ghế lô đưa cơm sống ôm đến chính mình trong tay, rốt cuộc tìm hiểu đến giờ đồ vận. Tú Hương lâu sau lưng người là một cái họ Vạn nam nhân. Nam nhân thực thần bí, ở ghế lô cũng dùng áo choàng che kín mít. Túy hương lâu lão bản ngày thường tới Túy hương lâu luôn là yêu năm cùng sáu, lỗ mũi xem người, kia kiêu, kiêu ngạo cũng đừng đề ra, so con cua còn muốn hoành hành tám đạo. Ở cái này nam nhân trước mặt lại túi đầu không lưng, hết sức định mặt việc, có thể thấy được hắn có bao nhiêu dựa vào người nam nhân này. Vu tam lâm liền đi tìm được tiểu hồ tử huyện lệnh, cùng tiểu hồ tử huyện lệnh miêu tả một chút người nam nhân này, tiểu hồ tử huyện lệnh suy nghĩ nửa ngày. Không phải thực xác định phòng đoán có lẽ là thừa linh quận quận đầu vạn Thanh Phong. Nay Vạn Thanh Phong là tiểu hồ tử huyện lệnh người lãnh đạo trực tiếp, đối ngoại hình tượng vẫn luôn là cái thanh chính liêm minh, vì bá tánh suy nghĩ quan tốt nhì, thấy thế nào cũng không thể đem hắn cùng ở sau lưng khống chế túy hương lâu gom tiền gian trá thương nhân liên hệ đến cùng nhau. Vạn Thanh Phong thân là một quận đứng đầu, thừa linh quận tổng cộng có 16 cái huyện, Nam Lĩnh huyện cũng đã như vậy, mặt khác huyện thành không biết có hay không hắn mất tích. Vu Tam Lâm ở chỗ này điều tra, Tiểu hồ tử huyện lệnh chỗ đó cũng ở xuống tay si cha hoài nghi người được chọn, hắn là hoàng đế tự mình phái xuống dưới, vì chính là giải quyết nam lĩnh huyện vấn đề. Hoàng thượng mới đăng cơ không mấy năm, tưởng chỉnh đốn các quận huyện thời điểm, cố tình lại đuổi kịp nạn đói, lúc này hai năm qua đi, hoàng thượng liền bắt đầu một lần nữa tiến hành sửa trị. Cho nên đừng nhìn tiểu hồ tử huyện lệnh là cái phổ phổ thông thông quan tép dịu, kỳ thật có hoàng đế làm chỗ dựa, trong tay hắn quyền lợi rất lớn. Trong đó quyền lợi chi nhất chính là hắn có thể không cần thông qua bất luận kẻ nào mà đem tin tức trực tiếp đưa tới hoàng thượng trong tay. Khổ hạ phía trước bị đời trước béo huyện lệnh đoạt công lao, chính là có tiểu hồ tử huyện lệnh trực tiếp đem tin tức đưa tới hoàng đế chỗ đó, lúc này mới có thể nhanh lên nhi đem béo huyện lệnh ngũ cánh chuẩn hái được đi xuống. Hoàng thượng đã sớm hoài nghi thừa linh quận quận đầu có vấn đề, nhưng Vạn Thanh Phong vẫn luôn thực cẩn thận, chào không hắn ngược điểm, hơn nữa Vạn Thanh Phong gia có cái nữ nhi ở trong cung làm phi tần, tiền chiêu hậu cung hợp với thật đúng là không hảo tùy ý xử trí. Hiện tại có túy hương lâu cùng khách vân tới sự tình khai cái đầu, tiểu hồ tử huyện lệnh mới hảo xuống tay tra xét, mà này trong đó có vu tam lâm cái này ở túy hương lâu trong mắt người ngoài cuộc tra xét càng tốt. vu tam lâm là khách vân tới, chính là vì chính mình ra tiểu lâu sinh ý, hắn cũng sẽ hảo hảo điều tra túy hương lâu sự tình. Tiểu hồ tử huyện lệnh chỉ là làm người cương trực chút, hắn lại không nốc, nơi này đầu loan loan đạo đạo hắn rõ rành rành. vu tam lâm xử thế khéo đưa đẩy, Giao tế năng lực rất mạnh, Tiểu Hô tự huyện lệnh khiến cho hắn ở Tú Hương lâu mai phủ phát hiện khắc thường tình huống liền hướng hắn đệ tin tức. Tú Hương lâu ở Nam lính huyện đãi mười mấy năm, làm những cái đó xấu xa chuyện này không có khả năng không có một chút nhược điểm, tổng phải có một cái có thể làm cho bọn họ không bố trí phòng vệ người đi hảo hảo cha cha. Vu Tam Lâm thực cẩn thận, ngẫu nhiên gặp được Lý Hân Giao cùng Dâu Dầm Lâm, bọn họ cũng đều là làm bộ không quen biết. Lý Hân Giao cùng Vu Tứ Lâm cũng rất phối hợp, ngày thường cũng tận lực không thấy mặt tránh cho bị người nhìn ra tới. Vạn Thanh Phong là trộm tới Nam Lĩnh Huyện, không có hiển lộ với người trước. căn cứ Vu Tam Lâm quan sát, hắn thường xuyên đi địa phương trừ bỏ Tú Hương Lâu ngoại, chính là huyện thành Thanh Lâu. Vu Tam Lâm suy nghĩ cái chiêu, ban ngày ở Tú Hương Lâu làm công, buổi tối liền tiến di Hồng viện làm công. Hắn tới Tú Hương Lâu thời điểm cho chính mình nhân thiết, chính là trong nhà lão mẫu thân sinh bệnh lại chỉ có hắn một cái nhi tử, cho nên hắn tới kiếm tiền cấp lão mẫu thân mua tiền thuốc men. Hiện tại như vậy ban ngày đêm tối đánh hai phân công cũng phù hợp nhân thiết của hắn, sẽ không làm người hoài nghi. Vạn thanh phong thân là buồn quận cuộn đầu, thế nhưng lén lút tới một cái nho nhỏ nam lĩnh huyện, khẳng định không phải là đơn thuần vì tới đếm thử túy hương lâu đồ ăn cùng Di Hồng Viện cô nương. Vụ tam lâm xã giao kỹ năng quả thực yếu điểm mãn, bất quá là mấy ngày thời gian cũng đã cùng Di Hồng Viện gã sai vật nhóm hôn thục tục cùng ai đều có thể đáp thượng hai câu lời nói, Di Hồng Viện người liền không có không quen biết hắn. Ai làm hắn có nhãn lực thấy có thể nói người như vậy đến nào nơi đều nhận người hiếm lạ. Vu Tam Lâm liền phát hiện mỗi lần Vạn Thanh Phong tới Di Hồng Viện thời điểm đều là đêm đó Di Hồng Viện Hoa Khôi lên sân khấu biểu diễn, mỗi lần Vạn Thanh Phong đều sẽ đánh ngắm Hoa Khôi tuyệt bút ngân lượng muốn cùng Hoa Khôi tiếp xúc gần gũi, nhưng Hoa Khôi không mua hắn trướng, vẫn luôn không xa không gần treo hắn. Này ngược lại càng làm cho Vạn Thanh Phong muốn ngừng mà không được. Mỗi lần chỉ cần Hoa Khôi mẫu đơn diễn xuất nhất cổ động chính là hắn. Này mẫu đơn rất là thân bí. Lên sân khấu tất ngồi ở lầu hai lan căn chỗ, chung quanh chắn một vòng nhi sa mỏng, làm thân ảnh của nàng như ẩn như hiện xem không rõ. Vu Tam Lâm còn không có gặp qua hoa khôi mẫu đơn chân rung, chỉ nghe qua nàng thanh âm, nàng thanh âm rất là đặc biệt, giống như nước suối chảy vào khe núi, giống như suối nước dốc rách, rất là thanh thuy êm tai. So ở nóng bức ngày mùa hè ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn muốn cho người thoải mái. Vu Tam Lâm cái này đảm đương nằm vùng không chỉ có mở ra đảo ngũ nhi. Ở trong lòng tò mò lên hoa khôi lớn lên là bộ dáng gì, thanh âm đều như thế em hay người cũng nhất định mỹ lệ phi phàm Vụ tam lâm tại đây đã 5 ngày, liền đối cái này hoa khôi tò mò 5 ngày, trong đó hoa khôi chỉ ra tới 2 lần, vạn thanh phong liền tới rồi 2 lần. Hôm nay là hoa khôi lần thứ 3 ra tới, liền ở chỗ tam lâm cho rằng vạn thanh phong vẫn là sẽ cùng trước 2 lần giống nhau ném cho hoa khôi đại lượng ngân phiếu cổ động, làm theo cầu kiến không thành chỉ có thể rời đi thời điểm, vạn thanh phong cư nhiên tới cường. Vạn thanh phong trên người mông kín mít, không có lộ ra hắn gương mặt thật, chỉ thấy hắn đối phía sau mang theo mấy cái tay đấm chỉ chỉ trên lầu hoa khôi. Mấy cái tay đấm hiểu ý, lập tức đẩy ra mặt khác khách nhân nhằm phía lầu 2 hoa khôi. chương 67 hoa khôi mẫu đơn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Di hồng viện lão bảo vừa thấy sự tình không đúng, thế nhưng có người muốn cường đoạt nàng cây dụ tiền, lập tức mang theo di hồng viện tay đấm muốn ngăn lại vạn thanh phong người. Vạn thanh phong giơ tay, ném hai điều cá chiên bé cho nàng. Lão, bảo trong nháy mắt trong ánh mắt nhảy bắn ra quang so hai điều cá chiên bé còn muốn lượng, nàng tiếp nhận tới đặt ở trong miệng can cán, xác định đều là thật hóa, lập tức mặt mày hớn hở lên, cũng mặc kệ cái gì cây dụng tiền không cây dụng tiền, nàng bồi dưỡng này hoa khôi dùng không ít tiền, đến lúc đó nàng cho chính mình chế tạo tiền nhưng không nhất định có thể có này hai điều cá chiên bé nhiều như vậy, chi bằng dùng một lần thành giao, lần sau nhưng không gặp được như vậy có tiền khách. Hàng. Lão, bảo là mặt khác các khách nhân đổi cái địa phương chơi, đem nơi sân cấp nhường ra tới, đừng quấy dày nàng đại kim chủ cùng chính mình nô lệ gặp gỡ. Tới di hồng viện người đó chính là thiêm hầu bản thân khế, người này cho nàng hai điều cá chiên bé đây là đã đem người mua đi rồi, bao gồm bán mình khế. Mặt khác các khách nhân thấy nhiều không trách, loại chuyện này khi có phát sinh, chỉ cần không quấy dày đến bọn họ tới chỗ này ngọt nhạc, bọn họ ái đoạt ai đoạt ai đi. Vạn Thanh Phong ở cửa thang lầu. Trên người khoác một kiện đạm bạc màu đen áo tràng, trên tay phe phẩy họa hoa mai đồ án quạt xếp, nhất phái định liệu trước bộ dáng nhìn trên lầu hoa khôi nói, mẫu đơn, ngươi hiện tại chủ động theo ta đi, ta liền không cho ngươi như vậy khó coi. Mẫu đơn trong thanh âm không có nửa điểm kinh hoàng, giống như phải bị những cái đó nhìn liền rất hung manh tay đấm bắt đi người không phải nàng, thanh âm vẫn như cũ giống như thanh tuyển giống nhau, thấm vào ruột gan. Vị công tử này, ngươi tới này di hồng viện là vì mua cười. Nô ra thân ở Di Hồng Viện là vì bán rẻ tiếng cười, này một mua một bán, bất quá là ngươi tình ta nguyện chuyện này. Nô gia bán mình khế ở Di Hồng Viện, liền tính là nô gia không tình nguyện, cũng không có người sẽ để ý. Hiện tại công tử dùng hai điều cá trên bé, đem nô gia bán mình khế mua được trong tay của ngươi. Nô gia chính là ngươi người, chính là nô gia lại không muốn lại có thể thế nào. Công tử không cần lại nói này đó, ngươi năm lần bảy lượt tới Di Hồng Viện, liền vì phủng nô ra chàng, nô gia lánh ngươi tỉnh. Chỉ là Nô Gia tưởng lại quá một sung sướng nhật tử, công tử nếu đã chờ không kịp, Nô Gia cũng liền không hề kéo, lại kéo xuống đi kết quả vẫn là sẽ không thay đổi, công tử luôn là sẽ đem Nô Gia mang đi. Nô Gia ở đi vào di hồng viện kia một khắc khởi cũng đã thân bất do kỷ. Vạn thanh phong chính là thích nàng này đạm nhiên không đem hết thể sự vật phóng với trong lòng bộ dáng, lần đó kinh hồng thoáng nhìn giữa mày lại mang theo điểm điểm ưu sầu làm hắn thương tiếc, hắn không cấm nghĩ, nếu là như vậy tuyệt thế mỹ nhân có thể vì hắn thay đổi sắc mặt Đem hắn để ở trong lòng, nên là kiểu gì cảnh đẹp. Mẫu đơn càng là không cho hắn được đến, hắn trong lòng càng là ruột gan cồn cào không bỏ xuống được nàng. Hôm nay liền tính mẫu đơn lại như thế nào không muốn, hắn cũng sẽ đem nàng mạnh mẽ mang về. Chỉ là mẫu đơn phản ứng vẫn là ra ngoài hắn dự kiến, bên nữ tử ở ngay lúc này đã sớm đã kinh hoàng thất thố, khóc lóc thảm thiết xin tha, cũng cũng chỉ có mẫu đơn như cũ như vậy đạm nhiên. Vạn thanh phong giấu ở áo tràng mũ tràng hạ mặt, gợi lên một mặt nhất định phải được cười. Chờ đem nữ nhân này lộng tới trong tay hắn, hắn có rất nhiều thời gian hảo hảo dạy dỗ nàng. Tay đấm nhóm thấy mẫu đơn không có kháng cự liền không hề như vậy hung thân đắc sát, vạn thanh phong công đạo quá, chỉ cần mẫu đơn nguyện ý cùng bọn họ đi, nhất định phải hảo hảo đối đãi không thể quấy nhiều mỹ nhân nhi. Mẫu đơn đã đứng dậy, chuẩn bị cùng tay đấm nhóm đi rồi, vạn thanh phong lưu tại bên ngoài thủ hạ bỗng nhiên thất tha thất thểu xông tới, hô lớn, không hảo. Công tử! Chúng ta xe ngựa cháy. Vạn thanh phong xoay người cửa mắng. Các người này đàn thùng cơm đều là làm cái gì ăn không biết. Như vậy nhiều người thủ, như thế nào khiến cho xe ngựa cháy? Thủ hạ lại bổ sung nói, không ngừng xe ngựa chứ, Di Hồng Viện phía đông nổi lửa. Công tử, chúng ta chạy mau đi. Vừa nghe nổi lửa, Di Hồng Viện các khách nhân không hề quản trong lòng ngực cô nương, tất cả đều đứng dậy xô xô đẩy đẩy liền ra bên ngoài chạy, lúc này cũng không có người cố đến có phải hay không thật sự cháy, mọi người đều ở vội vàng chạy trốn, ai còn quản là thật là giả liên tại thủ hạ dứt lời đồng thời di hồng viện phía đông sắc thật bốc cháy lên quần cuộn khói đặc di hồng viện tổng cộng có hai tầng lâu dưới lầu khách nhân hướng ra phía ngoài chạy trên lầu người cũng một tổ hong bừng lên có quần áo nửa giải, hoặc là vội vội vàng vàng phê một kiện áo ngoài chật vật thực người có tâm là có thể phát hiện tới nơi này người có khả năng là ngày thường nhân mô cẩu dạng quý nhân có khả năng là thành thật buồn phận hài tử cha hắn lại đến đến nơi đây lúc sau đều có thống nhất thân phận tán tải khách làng chơi thôi đơn độc đai ở lầu hai đài thượng mẫu đơn nhìn trung quanh hoảng loạn đám người cắn cắn môi dưới biểu tình hơi có chút tức muốn hụt máu đang định nàng muốn làm điểm nhi gì đó thời điểm màn lùa ngoại đột nhiên vươn một bàn tay túm chặt nàng ống tay áo liền đem nàng hướng ra phía ngoài xả mẫu đơn bị hắn túm một cái lảo đảo đám người ở nào bên trong nàng chỉ có thể bị động đi theo người này nghiêng ngả lảo đảo chạy nàng ngẩng đầu nhìn chính mình trước mặt nam nhân bóng dáng an mặc di hồng viện gã sai vật vải bố xiêm y điề là di hồng viện người Này đó nam nhân ở trong mắt nàng đều lớn lên một cái bộ dáng, nàng phân không rõ đây là ai. Nàng lại đem tầm mắt chuyển hướng nam chính mình cái tay kia, này chỉ tay cầm rất là khắc chế, gần dắt lấy nàng ống tay háo, cũng không có chạm vào nàng nửa phần. Trên tay tất cả đều là làm việc nặng lưu lại vết chai, còn có mấy chỗ bị phỏng, khớp xương thô to biến hình, vừa thấy liền biết người này còn nhỏ thời điểm cũng đã bắt đầu làm việc. Người này vẫn luôn lôi kéo nàng ống tay háo chạy ra di hồng viện thoát ly những cái đó ồn ào đám người đi tới một chỗ hẻo lánh góc, mới bung lỏng ra mẫu đơn ống tay áo. Nơi này quang ảnh rất là tối tăm, ánh trăng cũng trốn tránh ở nơi tối tăm không có lộ diện, mẫu đơn chỉ có thể thấy người nọ xoay người lại, dùng sức nheo nheo mắt lại là thấy không rõ người nọ tướng mạo, nam nhân cố tình làm chính mình giấu ở bóng ma, chỉ nói câu, người an toàn. Thanh âm là cố ý ngụy trang quá thô ca. Mẫu đơn có điểm sinh khí, người này thật đúng là có thể làm trở ngại chứ không rút gì. Nhưng vẫn là cố nén tâm bình khí hòa nói một câu, cảm ơn. Người này cũng là hảo tâm, hắn cũng không biết nàng ý đồ. Kêu hỏa là người phóng. Mậu đơn hỏi. Nam nhân chưa nói cái gì, chỉ là ném cho nàng một cái túi tiền. Mậu đơn tiếp ở trong tay, theo bản năng ước lượng, phân lượng có đủ. Nghe thanh âm đều là bạc vụn, ngươi làm gì vậy? Cho ngươi, ngươi cầm chạy nạn đi thôi. Bọn họ lại không thể thương tổn ngươi, chân trời góc biển đều có ngươi nơi đi. Nam nhân xoay người phải đi nghĩ nghĩ lại quay đầu dặn dò một câu, ngươi dung mạo quá gây chú ý, ra cửa bên ngoài vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng, tốt nhất đem chính mình dung mạo che giấu lên. Mẫu đơn kêu hắn dừng lại, tưởng đem ngân lượng còn cho hắn, kia nam nhân chạy nhưng thật ra mau, cọ cọ cọ vài cái liền biến mất ở trong đêm tối. Mẫu đơn nắm túi tiền, không thể nói là buồn bực vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức đá đánh một chút vách tường, phát tiết chính mình trong lòng cảm xúc, ngốc tử. nàng chư tính lâu như vậy, mắt thấy mục đích liền phải đặt tới đều bị này ngốc tử phá hủy. Ước lượng trong tay ngân lượng, Mẫu Đơn hướng nam nhân biến mất phương hướng nhìn liếc mắt một cái, hy vọng về sau không có duyên phận tái kiến cái này ngốc tử. Mẫu Đơn nhìn chính mình trong tay túi tiền âm thầm suy nghĩ, người này ở Di Hồng viện đương chạy đường, rồi lại tùy tay có thể lấy ra như vậy một túi bạc vụn, nói vậy hắn tới Di Hồng viện mục đích đồng dạng không đơn giản, chỉ là này cùng nàng lại có quan hệ gì? Nàng vẫn là làm tốt chính mình sự tình bãi. Cuối cùng hướng nam nhân phương hướng nhìn thoáng qua, Mẫu đơn xoay người biến mất ở trong đêm tối chương 68 trừ trùng nước thuốc Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Vụ tam lâm trốn tránh ở nơi tối tăm Vẫn luôn nhìn mẫu đơn rời đi cái kia hẻm nhỏ Hắn mới yên tâm rời đi Hắn biết chính mình xen vào việc người khác Làm như vậy có khả năng sẽ bại lộ chính mình Vạn thanh phong vĩnh viễn đều sẽ không lại đến di hưởng viện Đến lúc đó hắn lại tưởng cha vạn thanh phong liền càng khó chỉ là hắn thật sự là không thể gặp vạn thanh phong liền như vậy đem mẫu đơn lãnh đi tổng cảm thấy không nên là cái dạng này vì thế hắn liền xúc động một phen sự tình đã làm hạ liền không dung đến hắn hối hận hắn hiện tại có thể làm chỉ có thể lại đi nhìn chằm chằm khẩn vạn thanh phong đền bù chính mình xúc động Vu Tam Lâm tàng đến Di Hồng viện đối diện kia đem hỏa hắn phóng thực xảo rượu tuyển ở ít có người đi phòng chất ủi, liền tính lên cũng cho bên trong người cũng đủ chạy trốn thời gian hắn chỉ là tưởng cứu mẫu đơn lại không phải muốn giết người. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện Hỏa cũng đã bị dập tắt, Vạn Thanh Phong cùng hắn tùy tùng vứt bỏ kia chức đã bị thiêu đen tuyển xe ngựa rời đi. Trong xe ngựa không biết có thứ gì, Vạn Thanh Phong vừa mới không màng tự thân nguy hiểm, tự mình đi còn mang theo hỏa tinh xe ngựa đem bên trong đồ vật ôm ra tới. Đại hắn kiểm tra quá bên trong đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau, thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vụ tam lâm ở nơi tối tăm nương ánh lửa thấy rõ Vạn Thanh Phong trên mặt biểu tình, trong lòng có điểm hối hận Vừa rồi phóng hỏa thời điểm chưa đi đến trong xe ngựa xem một cái, nhưng hắn năng lực cũng liền đến chỗ đó, lúc ấy xe ngựa chung quanh còn có mấy người thủ, hắn đem mấy người kia điều đi đã thực không dễ dàng, hắn suy đoán bên trong hẳn là sẽ có cái gì, nhưng tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được hắn tưởng nhiều như vậy. Vạn Thanh Phong từ Di Hồng Viện rời đi, trở về túy Hương lâu hắn đơn độc ghế lô, vu Tam Lâm liền lại trở về Di Hồng Viện, làm bộ chính mình ở bên trong mới thoát ra tới. Đám người hỗn loạn, cũng không có người chú ý tới hắn khi nào rời đi. Khi nào trở về, chờ giúp đỡ di hồng viện đem hỏa hoạn xử lý vững chắc, hắn mới đầy người hôi trở lại túy hương lâu trốn thoát đường tiểu nhị chuẩn bị đại dường chung, cũng không cố đến thu thập, nguyên lành liền ngủ. Ở trong nhà kiểm tra chuồng heo khổ hạ còn không biết vụ tam lâm đêm nay đã trải qua như thế nào thứ, kích, chờ chuồng heo lại làm một lần, nàng liền có thể thượng huyện thành chảo lợn giống trở về bỏ vào đi. Gà vịt liều bên kia khổ hạ đã đem dưỡng ở nhà trong viện tiểu kê tiểu vịt nhóm tất cả đều thả đi vào sau đó cho chúng nó đơn độc phân chia ra khu vực, không cho gà vịt cho nhau xuyến môn nhi, giảm bớt chúng nó sinh bệnh tỷ lệ. ở thế giới này nuôi lớn hình gà vịt người rất ít, chính là bởi vì bọn họ không có vắc xin phòng bệnh không thể phòng khống cún gà vịt ôn. kỳ thật ở khổ hạ thế giới cổ đại người cũng có rất nhiều phòng khống động vật dịch bệnh phương pháp, thế giới này có lẽ là còn không có sở soạn ra tới. thế giới này ngay cả thú y hệ đều không có, tất cả đều là lang trung kiêm chức, tỷ như vương gia thôn xích cước đại phu tề đại phu. Nay Tê Đại Phu chính là cái tha phương lang trung, tình hình thai nạn thời điểm vừa lúc đi vào vương gia thôn, lúc ấy quan cảnh không chấp nhận được hắn nơi nơi loạn đi, nơi nơi đều loạn thực, nạn dân nhóm rất nhiều, hắn một cái tay chói gà không chặt lang trung vẫn là tìm một chỗ đặt chân tương đối hảo. Liên này, Tê Đại Phu cũng không nghĩ nói phải cho động vật chữa bệnh, càng không nghĩ cấp hoa màu chữa bệnh, vẫn là khổ hạ làm hắn đi nghiên cứu làng cỏ, trừ chung dự tề, hắn mới hướng phương diện này tưởng. Vũ Đại Nương Vũ Đại Nương ở nhà sao? Tê đại phu chạy mồ hôi đầy đầu, cầm một cái mộc chế sái ấm nước vội vàng đẩy ra vu ra đại môn. Hôm nay thời tiết rất nhiệt, khổ hạ sớm liền đã trở lại, bọn nhỏ hồn ào muốn ăn lần trước số đã làm mì lạnh, này không phải sớm một chút nhi trở về chuẩn bị. Nàng buông đang ở xoa cục bột, từ phòng bếp đi ra. Tê đại phu đầy mặt hưng phấn, vọt tới nàng trước mặt cầm một chất sái ấm nước cùng nàng khoa tay múa chân, hưng phấn cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Vu đại nương, chính là cái này. Ta làm ra tới. Ngọn ý nhi này nhưng hảo sử. tiêm cùng ngươi nói, liền cứ như vậy phun vài lần, gì sâu đều không có. Khổ hạ không khỏi trốn tránh tề đại phu lung tung huy động tay, sai ấm nước thủy rất vài giọt trên mặt đất, vừa lúc nện ở con kiến động thượng, qua một lát liền nhìn đến đang ở loạn bò con kiến tất cả đều bất động. Vũ Đại Nương, ta rửa theo ngươi cho ta phương thuốc, thời gian dài như vậy vẫn luôn ở cân nhắc, rốt cuộc làm ta tìm được rồi một loại dược liệu. Loại này dược liệu kêu mã say mục. Sở dĩ kêu tên này là bởi vì ngựa lầm thực đều sẽ hiện ra té xỉu trạng thái, giống uống say giống nhau. Ngay tướng a, mã ăn đều đến té xỉu, sâu càng là không nói chơi. Nhưng mã say mộc độc tính thật sự là quá cường, nó dễ cây hoa diệp đều có độc, ta liền vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đem ngựa say một loại này dược liệu cùng ngài cho ta phương thuốc dung hợp đến cùng nhau, như thế nào hạ thấp nó độc tính, thẳng đến hôm nay ta rốt cuộc thành công. Ngài cho ta phương thuốc chung có một loại dược liệu vừa lúc có thể áp chế mã say độc tính cũng sẽ không hoàn toàn giải trừ hắn độc tính, chỉ cần dùng mã xây một lá cây tới cùng ngươi cho ta phương thuốc phối hợp, chính là một bộ thực hoàn mỹ khắc chế côn trùng có hại phương thuốc. Chỉ cần phối trí một bộ dược, ngao nấu lúc sau chờ nước thuốc lượng lạnh, lại dùng nước trong pha loãng, một bộ dược dược tính là có thể phun hai mẫu nhiều mà. Mà này một bộ dược giá còn rất thấp, chỉ cần 20 văn. Bình thường ba tính trong nhà, liền lấy một hộ có tam khẩu người tới nói, nhiều lắm trong nhà cũng liền có cái năm mẫu đất 10 mẫu đất, từ được đến thu hoạch tới tính. Dùng 40 văn tiền tỉnh đi rất nhiều nhân lực, đây là một bút thực có lời mua bán. Nhân công làm cỏ, nào so thượng này nước thuốc rắc đi tới mau, tiết kiệm sức lực và thời gian không nói, còn tỉnh sâu trúc qua, mà này thảo dược không chuẩn còn có thể dự phòng châu chấu. Tê đại phu tay vô đủ đạo khoa tay múa chân, với lao Nương, ta đem chuyện này cấp huyện quan láo ra nói. Làm hắn giúp ta đem này nước thuốc mở rộng đi ra ngoài. Đến lúc đó làm nông dân đều có thể hưởng phúc, này nước thuốc nhưng quá dùng tốt. Vũ Đại Nương nhưng nhất định đến thử xem. Khổ hạ một câu còn chưa nói, Tề Đại Phu miệng tựa như súng máy giống nhau, thịch thịch thịch cái không dứt, đủ để có thể thấy được cái này thoạt nhìn trung thực trung niên nam nhân hương phân kính nhi. Khổ hạ bưng một chén nước tới đưa cho Tề Đại Phu, làm hắn mát mẻ mát mẻ, hai người ngồi vào dâm mát phía dưới liền này nước thuốc kỹ càng tỉ mỉ nói khai. Vũ Đại Nương, chuyện này cần thiết ngài đi nói, chỉ có ngươi đi nói huyện lệnh lao ra mới có thể coi trọng. Tế đại phu biết khổ hạ ở tiểu hồ tử huyện lệnh chỗ đó tầm quan trọng, một cái có thể loại nhượng lại thiên hạ dân chúng ăn no lương từ người, ngốc tử mới có thể không coi trọng. Cái này ngươi yên tâm, Tiêm nhất định tự mình đi nói, như vậy, ta trước đem này nước thuốc thử xem, liền dùng ở nhà yêm đồng ruộng, vừa lúc nhà yêm điền nên tới rồi đuổi trùng thời điểm. Sau đó ta lại đem này nước thuốc cấp các hương thân đều phối trí một bộ, làm cho bọn họ cũng đi theo thử xem, đều thí ra hảo tới càng có thuyết phục lực. Huyện quan lão gia bên kia nhi cũng hảo công đạo, Tề đại phu liên thanh phụ họa, đúng đúng đúng, vẫn là Vu đại nương tưởng chú đáo. Chúng ta trước chính mình dùng dùng, bằng không huyện quan lão gia lại cho rằng chúng ta nói dối, kia không phải hạt chậm trễ công phu sao? Cầm Tề đại phu này hồ nước thuốc, khổ hạ tới trước chính mình ra hậu viện đất trồng rau dùng tới, lấy đều lấy tới, không cần bạch không cần. Tề đại phu trong nhà liền chính hắn, chỉ có hai mẫu đất khổ hạ, này mấy tháng hắn liền lấy chính mình ra trong đất những cái đó lương thực tới làm thực nghiệm. Quang tới nước thuốc đều mau tới uống, cuối cùng công phu không phụ lòng người, làm hắn nghiên cứu thành. Chương 69 trái cây dưa chuột. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tề đại phu tới cũng tới rồi, còn lập hạ lớn như vậy công, khổ hạ giữa chưa để lại hắn ăn cơm, còn lấy ra phía trước nàng làm tương thị thiết một đại bản, ăn xong lúc sau còn làm Tề đại phu mang về chút. Tề đại phu ngượng ngùng, liên tục chống đẩy, Vu Đại Lâm hướng trong lòng ngực hắn một tác. Sau đó đem nàng liền người mang thịt đều ném ra ngoài cửa, bang một chút đóng lại đại môn. Tề đại phu tê cánh tay tế chân không có sức phản kháng, chỉ là nhoáng lên thần công phu, hắn cũng đã ôm thịt đứng ở ngoài cửa, ngốc lăng lăng đối mặt đầu gỗ môn. Nhìn chính mình trong lòng ngực cái này giấy dầu bao khổ hạ trong miệng nói một tiểu khối thịt, rõ ràng là so với hắn gương mặt tử đều đại khối bông. Tề đại phu cảm thán, này vu ra rốt cuộc là cái cái gì địa vị? Sao người đều tốt như vậy a? Bọn họ có thể đi vào vương gia thôn. Thật đúng là Vương gia thôn vật khí. Chính hắn có thể tuyển ở Vương gia thôn đặt chân cũng là hắn vật khí. Nói làm liền làm, buổi chiều khổ hạ liền từ Tề đại phu chỗ đó xứng trừ sâu dược, làm Vu đại lâm bọn họ đánh tiến nhà mình trong đất. Nhà nàng này 300 tới mẫu đất, quan chính mình ra mấy người này khẳng định chiếu cố bất quá tới, liền thỉnh trong thôn mấy hộ nhà làm làm rút. Chỉ cần làm việc nghiêm túc, không chống lười, một tháng liền có nửa điếu tiền. Được mua còn cấp phân lương thực, ngẫu nhiên chính bọn họ ra làm điểm gì đồ vật còn có này đó đưa ở phần. Tới khổ hạ ra làm việc các thôn dân không có một cái miệng không phải liệt đến bầu trời đi, đều cảm thấy khổ hạ thật là bồ tát sống truyền thế, chính là nguyên lai đi địa chủ gia thủ công cũng trước nay không được đến quá tốt như vậy đãi ngộ, nào nghe nói một tháng liền cấp nửa điều tiền, có thể cho thượng 10 văn cũng đã là thiêu cao hương, gặp phải hảo chủ gia. Đại bộ phận thôn dân vẫn là giản dị buồn phận người, khổ hạ cấp điều kiện hảo, bọn họ tự nhiên sẽ trả ra càng nhiều nỗ lực, làm chính mình việc làm hảo. Giống vương, cầu tử cùng lưu ra người những cái đó không biết xấu hổ đều là số ít. Lúc này phải cho 300 mẫu nhiều mà phun thảo dược, khổ hạ tưởng nhanh lên lộng xong ra thành quả, liền lại nhiều thuê mấy cái nguyện ý tới thôn dân. Này đó các thôn dân vừa nghe khổ hạ có việc nhi yêu cầu hỗ trợ, đều nói không cần tiền công, chỉ cần khổ hạ quản bọn họ một bữa cơm là được. Đương nhiên đây là cho cười, khổ hạ tới vương gia thôn liền giúp bọn họ nhiều như vậy, bọn họ nguyện ý vì khổ hạ làm chút cái gì hồi báo. Chờ biết khổ hạ làm cho bọn họ phun này đó kỳ quái nước thuốc thế nhưng là sát sâu, tức khác bận việc càng cẩn mẫn. Này nếu là thật có thể thành công, bọn họ những người này đã có thể bất việc nhi, không bao giờ dùng đại nhiệt thiên lý đỉnh đại thái dương, cong eo một chút ở những cái đó mà xem nào có trùng cái nào không trùng xem sâu chú lương thực đau lòng nước mắt đều mau rơi xuống. Lúc trước khổ hạ thuê 5 người, này 5 người trong nhà đồng ruộng tương đối thiếu, chính mình ra chiếu cô xong rồi liền tới khổ hạ ra bận việc. Lúc này khổ hạ vì nhanh hơn thuốc sổ thủy tốc độ, dùng một lần lại thuê 10 cái người, 15 cá nhân 300 nhiều mẫu đất 23 thiên công phu liền hoàn thành. Sau đó khổ hạ liền vẫn luôn chờ nước thuốc khởi hiệu, ngày đó tề đại phu sách theo kia hồ nước thuốc độ dày tương đối cao, cơ hồ là rắc đi sâu liền đã chết. Đương nhiên bởi vì nước thuốc độ dày quá cao, khổ hạ xối đến chính mình ra hậu viện vườn giao thời điểm, mà cũng héo nhi. Dựa theo tề đại phu chính mình ở ngoài ruộng thực nghiệm tới xem, đại khái ở 2 ngày tả hữu. Những cái đó sâu liền sẽ tử vong, nếu nếu là độ dày rất thấp cũng có thể khởi đến xua đổi tác dụng. Hơn nữa này đó nước thuốc rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không tiêu tán, đối với những cái đó yêu cầu thụ phấn cây nông nghiệp, chỉ cần ở thụ phân phía trước phun nông dược, cũng không sẽ ảnh hưởng đến. Điểm này thực hảo cấp nông dân nhóm tiết kiệm phí tổn, đánh một lần dược không sai biệt lắm trưởng thành kỳ đoạn liền thu hoạch. Hai ngày qua đi, khổ hạ bọn họ đi đồng ruộng kiểm tra, quả nhiên sâu trên cơ bản đã không có. Hơn nữa mắt thưởng có thể thấy được còn có thể tìm được một ít tiểu sâu thi thể, sâu trứng bám vào ở cây nông nghiệp thượng cũng đã tử vong. Cho dù đã biết kết quả sẽ như thế nào, khổ hạ vẫn là ức chế không được vui mừng, mặt ra cười thành một đóa quốc hoa, tiếp đón Vu Đại Lâm tròng lên xe ngựa chạy nhanh cùng bọn họ đi trong huyện biên báo cáo, nàng đã chờ không kịp muốn đem chuyện này nhi cùng tiểu hổ tử huyện lệnh nói. Vu Đại Lâm nói, "Thành Lặc, nương, yểm cùng ngài cùng đi." Trong nhà mua hai chiếc xe ngựa Lý Hân Giao cùng Vu Tứ Lâm bọn họ đuổi đi một chiếc, Vu Đại Lâm cố ý cùng người học như thế nào đánh xe, nhưng xem như có tác dụng. Trong nhà đầu không dư thừa vài người, khổ hạ vừa thấy Vu Đại Lâm muốn đi theo đi, liền đem Lưu Hữu Hương cũng cùng nhau kêu lên, làm nàng ôm Tiểu Phúc Bảo đi huyện thành tìm Lý Hân Giao. Tiểu Phúc Bảo đã tròn một tuổi, thân thể đã sớm rắn chắc, ôm đi ra ngoài dạo hoàn toàn không thành vấn đề, không chuẩn lần này ôm đi ra ngoài lại có thể cho trong nhà đưa tới gì thứ tốt. Khổ Hạ mang theo Vu Đại Lâm hai vợ chồng ôm Tiểu Phúc bảo ngồi xe ngựa hướng trong huyện đuổi. Giờ mùi xuất phát, giờ mùi mặt đến huyện nha. Nay đó nha dịch đã sớm bị Tiểu Hồ Tử huyện lệnh chào hỏi qua, thấy Khổ Hạ lập tức cho đi, khách khách khí khí đem nàng thỉnh đến huyện nha hậu viện. Khổ Hạ tới rồi hậu viện, chỉ thấy Tiểu Hồ Tử huyện lệnh không có mặc quan phục, mà là xuyên một thân một mạc áo vải thô, ngồi xổm hậu viện sáng lập ra một tiểu khối vườn rau cầm sẻ nhỏ ở bồi thêm đất, han quần áo và táo chui vào đai lưng, dây vải dính không ít bùn thoạt nhìn nửa điểm nhi không giống huyện quan lao ra, đến như là cái sinh trưởng ở địa phương trong đất bảo thực nông dân. Nghe thấy có động tính, tiểu hồ tử huyện lệnh xoay người nhìn qua, vừa thấy là khổ hạ, lập tức đem cái sẻn một ném, đem quần áo dọn xong, miễn cưỡng làm chính mình thoạt nhìn nghiêm điểm nhi, cấp khổ hạ được rồi cái ngang hàng lễ, nguyên lai là với đại tỷ, tại hạ có lễ. Đừng nhìn khổ hạ chính là cái dân chúng, hắn có chức quan trong người, nhưng nếu là thật luận lên... Hắn dám nói khổ hạ ở hoàng đế chỗ đó địa vị tuyệt đối so với hắn cao, chính hắn bản nhân cũng đối làm các bá tánh ăn cơm no khổ hạ kính nể vạn phần, khách khách khí khí hoàn toàn xuất từ hắn bản tâm. Vũ đại lâm bọn họ tưởng quỳ xuống hành lễ, tiểu hồ tử huyện lệnh vây vây tay cơ chỉ chỉ trong viện bàn đá, này không có người ngoài, không cần đa lễ, đại thật xa lại đây trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Có hạ nhân bưng điểm tâm cùng nước trà trái cây đi lên. Khổ hạ thấy mâm đựng trái cây còn có nàng lần trước đưa cho tiểu hồ tử huyện lệnh trái cây dưa chuột mầm mọc ra tới tiểu dưa chuột. Trái cây dưa chuột không phải rất lớn, chỉ có bàn tay dài ngắn, ăn lên rất là thanh thúy, cùng với dưa chuột đặc có thanh hương làm người có loại để thần tỉnh não cảm giác. Nhìn dáng vẻ này dưa chuột rất chiêu tiểu hồ tử huyện lệnh đã thấy, thế nhưng lấy ra tới đại khách. Tiểu hồ tử huyện lệnh cười có điểm ngượng ngùng, các ngươi nhìn xem, này dưa chuột mầm vẫn là với đại tỷ cho ta, hiện giờ lại lấy ra tới chiêu đái các ngươi nói vậy các ngươi ở trong nhà đã sớm ăn nhị. Khổ Hạ ngồi ở ghế đá thượng, Vu Đại Lâm đứng ở hắn phía sau, Lưu Hữu Hương cùng Tiểu Phúc Bảo bị bọn họ đưa đến khách vân quay lại. Khổ Hạ nói, huyện quan lão gia cảm thấy này dưa chuột hương vị như thế nào? Tiểu Hồ Tử huyện lệnh cắn một ngụm dưa chuột, ngay kéo kẹt kéo kẹt nói, với đại tỷ cấp này dưa chuột hạt giống xác thật cùng ta bình thường ăn dưa chuột bất đồng, ta bình thường ăn dưa chuột sinh ăn sắc khẩu cái này cũng chỉ có thanh hương vừa miệng, ăn nhiều còn có điểm hồi ngọn, không tồi không tồi. Ta tính toán đem nó no tiến cống cấp thánh thượng. Không biết với đại tỷ nhưng đồng ý. Tiến cống cấp hoàng thượng. Nói thực ra, khổ hạ không phải quá tưởng, này dưa chuột không thể so khác lương thực, dưa chuột có thể có có thể không. Dân chúng có ăn cũng đúng, không có ăn cũng đúng. Nếu là mặt khác sản lượng đại, có thể lấp đầy bụng cây nông nghiệp khổ hạ khẳng định đã sớm nộp lên. Loại này chỉ ăn cái mới mẻ đồ vật, khổ hạ thật không phải đặc biệt tưởng đưa đến hoàng thượng trước mắt, hắn cũng không tưởng cùng hoàng tộc sinh ra quá nhiều liên hệ. Nếu không phải lần đó tiểu hồ tử huyện lệnh đi nhà nàng vừa lúc thấy vườn rau nhỏ tử tải trái cây dưa chuột, nàng cũng sẽ không đem trái cây dưa chuột đưa cho tiểu hồ tử huyện lệnh. chương bảy mươi phía sau màn lão bản, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tiểu hồ tử huyện lệnh đều đề ra, khổ hạ lại cự tuyệt cũng không phải như vậy hồi sự nhi, tả hữu bất quá là một cái dưa chuột, nàng đã sớm ở hoàng thượng chỗ đó treo danh hào, nhiều điểm thiếu điểm không sao cả Tiệm này chính mình nghiên cứu đồ vật không phải gì hiếm lạ ngọn ý, có thể vào được thánh thượng mắt, đó là bọn yêm gia vinh hạnh. Khổ Hạ không ở cái này sự tình thượng dối rắm, mà là nói lên chính mình chuyến này mục đích. Nghe Khổ Hạ nói trừ trùng dược thần kỳ chỗ, tiểu hồ tử huyện lệnh ngạc nhiên liên tục, liên tiếp truy vấn này chi tiết. Khổ Hạ mang theo một bao tề đại phu xứng tốt dược lại đây, hiện trường khiến cho người ngao nấu thượng, chờ lượng lạnh lúc sau liền cấp tiểu hồ tử huyện lệnh biểu thị biểu thị, vừa lúc hắn viện này loại một tiểu khối địa. Tiểu Hồ Tử Huyện lệnh chạy nhanh tiếp đón người đem khổ hạ dược tiếp qua đi, dựa theo nàng giáo phương pháp ở trong sân ngao nấu mở ra. Bà cái canh giờ lúc sau đã lượng lệnh nước thuốc bị Vu Đại Lâm cầm từ trong nhà mang lại đây một chất xái ấm nước trang đi vào đưa cho Tiểu Hồ Tử Huyện lệnh. Tiểu Hồ Tử Huyện lệnh tiếp nhận, thật cẩn thận đem nước thuốc giải tới rồi hắn tỉ mỉ hầu hạ vườn rau. Vườn rau nhỏ từ loại cải trắng cùng mấy viên dưa chuột cùng bí đỏ, cải trắng đã chiêu sâu, mặt trên có không ít sâu cắn quá động. Tiểu Hồ Tử Huyện lệnh cũng không có cách nào. Hắn tổng không thể đem mỗi viên cải trắng lột ra xem sâu ở đâu. Hiện tại có này nước thuốc, hắn lập tức đem nước thuốc phun ở những cái đó cải trắng thượng, liền chờ xem sâu có thể hay không từ bên trong chính mình bò ra tới. Qua chỉ chốc lát sau, thật đúng là thấy một muốt cải trắng bên trong có màu xanh lơ sâu lộ ra tới. Này đại thanh trùng liên tiếp ở cửa động mất máy, nhưng không đợi nó toàn bộ thân thể tất cả đều bò ra tới, liền chậm rãi lại không thể nhúc nhích. Tiểu hồ tử huyện lệnh trực tiếp dùng ngón tay đem kia viên sâu bóc chặt, một chút tốn ra tới kia sâu cũng không nút đích, nhìn dáng vẻ đã chết. Tiểu hồ tử huyện lệnh liên tục lấy làm kỳ, ai nha nha, thật đúng là thần. Như vậy điểm nước thuốc liền tốt như vậy dùng. Cuối cùng hắn đem nước thuốc hướng trên mặt đất một phóng, đối với khổ hạ được rồi một cái thật sâu đại lễ. Với đại tỷ, ngài chính là trời cao chuyên môn phái tới cứu vớt lê dân bá tánh Bồ tát xuống a. Có này nước thuốc, các bá thánh tỉnh không biết nhiều ít sức lực, nhiều ít lương thực không cần bị hại trùng đặc hư. Ngài thật đúng là cứu bá thánh thiên mệnh. Khổ hạ chạy nhanh nâng dậy hắn, huyện quan láo ra, này nhưng không được, này không phải yêm công lao. Đều là yêm vương gia thôn xích cướp đại phu, tề đại phu công lao, đây đều là hắn cân nhắc ra tới, yêm một cái nông thôn lão bà tử nào hiểu cái này. Ngài muốn cảm tạ đến cảm tạ hắn. Bọn họ đi thời điểm kêu tề đại phu, tề đại phu chết sống không đi theo tới, nói thấy người ngoài hắn chân run. Khổ hạ tâm nói này tề đại phu như thế nào vẫn là cái xã khủng, khá vậy biết tề đại phu là không nghĩ rêu rào. Hắn không như vậy đại gia tâm, cũng không nghĩ muốn quang tông rượu tổ gì, chỉ nghĩ có thể sống sót, ở vương gia thôn hôn đọc thuộc lòng cơm ăn liền khá tốt. Tiểu hồ tử huyện lệnh cảm thán, này vương gia thôn là cái gì nhân kiệt địa linh bảo địa, như thế nào cảm giác tàng long hoa hổ. Liên một cái xích cước đại phu đều như vậy có bản lĩnh. Nếu là toàn bộ huyện thôn đều lợi hại như vậy, ta còn nào dùng tại đây đương huyện lệnh A. Không còn sớm liền phản thiên. Mắt thấy hắn lại bắt đầu nói chuyện không cá biệt môn nhi. Hắn phía sau gã sai vật thấp giọng nhắc nhở, khu khụ, đại nhân, chú ý lời nói." Tiểu Hồ Tử huyện lệnh chạy nhanh ra đứng đắn thanh cụ hai tiếng, khôi phục chính mình thuộc về huyện lệnh hình tượng, "Cái kia, nếu là vương gia thôn tề đại phu lập hạ này chờ công lao, tất nhiên thật mạnh có thưởng, mang bổn huyện lệnh này liền đem việc này thượng tấu cấp thánh thượng." Mục đích đã thành, khổ hạ cứ yên tâm rời đi, Tiểu Hồ Tử huyện lệnh làm việc nhi rất đáng tin cậy, hắn nói chuyện này khẳng định liền sẽ làm được, bởi vì hắn trong lòng biên nhi trang ba cánh này nam lĩnh huyện có thể có như vậy một cái huệ lệnh là nam lĩnh huyện tri phúc từ huyện nha rời đi khổ hạ lãnh vu đại lâm đi khách vân tới khách vân tới không có mới vừa khai trương mấy ngày nay người nhiều khoa trương nhưng vẫn như cũ ngồi đầy ngay cả ngoài phòng bản lẩu quán ăn khuya cũng tất cả đều đầy còn có không ít người ở xếp hàng chờ cửa có hai cái tiếp đón điếm tiểu nhị thấy khổ hạ cùng vu đại lâm hai cái không xếp hàng liền tưởng hướng trong tiệm đi vội vàng đem bọn họ ngăn lại hai vị này khách nhân ngượng ngùng Thỉnh đến bên kia xếp hàng đi. Chúng ta khách vân người tới quá nhiều, dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Nhân gia đều đã bài khá dài thời gian còn không coi ăn, các ngươi không thể cắm đội. Còn thỉnh các ngươi thông cảm. Khổ hạ cảm giác chính mình hiện tại chính là phía sau màn đại bột tới cải trang vi hành, cố ý làm khó dễ nói. Ta liền tưởng ăn trước, lại có thể thế nào? Cửa tiếp khách tiểu nhị chủ yếu phụ trách duy trì cửa tiệm trật tự cùng với cấp các khách nhân giới thiệu khách vân tới đồ ăn phẩm. Lớn lên rất đoan chính, Một mép cũng nhanh nhẹn. Chỉ thấy vị này điếm tiểu nhị không chút hoang mang, cười nói, vị này đại nương ngài sốt ruột dùng cơm tâm tình chúng ta lý giải, nhưng là ngài thật không thể cắm đội, nếu là ngài vừa tới liền đi vào trước ăn thượng cơm, này đó chờ ở nơi này chờ lâu như vậy các khách nhân nên trong lòng không cân bằng. Đến lúc đó bọn họ sẽ không trách chúng ta, ngược lại sẽ quái đại nương ngài không tuân thủ trật tự, ta không thể làm đại nương bị cái này nổi. Đại nương vừa thấy chính là cái tâm địa thiện lương người, tiểu nhân chính là cái điếm tiểu nhị. Chủ yếu phụ trách chính là làm các khách nhân xếp thành hàng, nếu là không hoàn thành hảo nhiệm vụ, chủ tiệm phải làm ta chạy lấy người, đại nương ngài cũng không thể xem ta ném công tắc không phải. Cái này tiểu nhị một phen nói tức đem vì cái gì muốn đi xếp hàng chuyện này nói rõ ràng, lại không định nọ chuột khổ hạ mông ngựa, còn nhân tiện bán bán thảm, đem khổ hạ nói tâm tình thoải mái. Lý Hân Giao còn rất sẽ nhận người, người này an bài chức vị không tồi, có như vậy một người duy trì trật tự, sẽ giảm bớt rất nhiều không cần thiết cho khơi hài. Tiểu nhị chấp nhất tưởng đem khổ hạ cùng Vu Đại Lâm dẫn tới đội ngũ phía sau đi, vừa lúc Vội Vàng ở các cái bàn gian cùng phòng bếp qua lại xuyên qua truyền đồ ăn, Vu Tứ Lâm hướng cửa ngắm liếc mắt một cái, liền thấy cao cao đại đại Vu Đại Lâm, Vội Vàng kinh hỉ đón đi lên, "Nương, đại ca, các ngươi vội xong rồi. Mau tiến vào." Bên ngoài nhiệt, Khổ hạ cười tủm tỉm cùng kia điếm tiểu nhị gật gật đầu, điếm tiểu nhị đều ngông, ở chỗ Tứ Lâm cùng Khổ hạ chi gian qua lại đánh giá nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, Vội Vàng cúi một cái cùng Xin lỗi, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết hai vị khách nhân cùng lão bản nhận thức. Nay nhưng thảm, thế nhưng đem lão bản nương cùng đại ca ngăn ở bên ngoài nhi, hắn có thể hay không bị đuổi ra đi a? Khổ hạ cùng Vu Tứ Lâm nói, lão tứ, này tiểu nhị không tồi a. Vu Tứ Lâm đã hiểu, tiếp thu đến tín hiệu, minh bạch nương. Vu Tứ Lâm móc ra chính mình tùy thân mang theo tiểu vợ, xoẹt xoẹt xoẹt nhớ thượng hai bút, cùng tiểu nhị nói, ngươi tiền tiêu vật tăng tới mỗi tháng hai lượng nữa. Mỗi tháng mặt khác nhiều cấp 10 cân thịt heo, đợi chút ngươi đi cùng trưởng phòng tiên sinh nói một tiếng. Sau đó hắn đem chính mình viết tay hạ điều sẽ xuống tới đưa cho tiểu nhị, đây là tiểu nhị nhóm lanh tiền tiêu vặt bằng chứng, để ngừa bọn họ đục nước béo cỏ. Tiểu nhị không nghĩ tới còn có lớn như vậy kinh hỉ. hắn đều cho rằng chính mình này tiền kiếm không chứ, lại hợp với cúc vài cái cung liều mạng nói lời cảm tạ, cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn lão bản. Vũ tứ lâm sửa đúng hắn, muốn tạ đừng cảm tạ ta, ta nương mới là lão bản ta chính là cái làm việc. Tiểu nhị biết nghe lời phải, chuyển hướng khổ hạ cúc vài cái cung, cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Ta về sau nhất định càng nỗ lực làm việc. chương 71 đều cấp thợ rèn, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. khổ hạ ở khách vân tới nơi nơi nhìn nhìn, xác định không có bất luận cái gì bại lộ, ở nàng dặn dò hạ vệ sinh cũng đặc biệt chú ý. Lý Hân giao cùng Vu tứ lâm đem tiểu lầu chiếu cô thực hảo, Vu Tiểu Nhi cũng thích tướng không tuổi. Nàng cung nàng tứ ca giống nhau, liền ở tiểu lầu chạy đường. Một cái nữ hoa tử đường điếm tiểu nhị chạy đường, khẳng định phải bị nào đó người nói nhảm. Bắt đầu mấy ngày vu tiểu ni thường thường bị những người đó khí khóc, nàng nói cho chính mình đến thói quen, là nàng chính mình muốn tới. Hơn nữa những người này nói lại nhiều lại có thể thế nào, còn không phải muốn ở nhà nàng tiểu lầu ăn cơm, muốn đem tiền cho nàng ra kiếm. Về sau những người này đều phải gọi nàng một tiếng tiểu lão bảng. Vu tiểu ni dựa vào này cổ kính như trống làm chính mình trở nên không thèm để ý những người đó nôn luận. Những người này chính là cảm thấy hiếm lạ, chờ bọn họ thói quen ai còn quảng ngươi có phải hay không nữ chạy đường. Tới tiểu lầu là tới ăn cơm, lại không phải tới xem điếm tiểu nhị. Khổ hạ hỏi hỏi Vu Tứ Lâm nàng lưu lại vài đạo đồ ăn phẩm doanh số như thế nào. Nàng trước khi rời đi dạy cho đầu bếp nhóm cá hầm ớt, hâm lại thịt, gà cũng bảo, thì là lát thịt bốn đạo đồ ăn, chua ngọt hàm, cay đều chiếu cô tới rồi, trong đó cá hầm ớt cùng thì là lát thịt nhi bán tốt nhất. Thế giới này ăn đồ ăn tương đối tới giảng tương đối nhạt nhẽo, không giống khổ hạ ở thế giới hiện đại thường xuyên có thể ăn đến trọng du trọng cay đồ vật. Cá hầm ớt loại này lại cay lại hương đồ ăn, ở nàng tới phía trước tuyệt đối không có xuất hiện quá, nàng gần nhất liền cho những người này nhũ đầu thượng một cái phong phú thể nghiệm, bọn họ tự nhiên khó có thể kháng cự loại này mị lực. Thì là lá lát thịt kỳ dị hương khí đồng dạng là như thế, trước đó bọn họ chưa bao giờ có hưởng qua thì là hương vị, vốn tưởng rằng nướng bờ bờ cờ cũng đã là cực hạn không nghĩ tới đặt ở thịt lại là có khác một phen phong vị tới cũng tới rồi khổ hạ nhân tiện liền đem khách vân tới thực đơn đổi mới một đạo rau trộn gà ti, một đạo phân trưng sương sườn đừng nhìn tên thường thường vô kỳ đặt ở hiện đại chính là chinh phục không ít người nhũ đầu ngay cả rất nhiều trong yến hội đều không thể thiếu này lưỡng đạo đồ ăn đặt ở này đồ ăn nhạt nhẽo thế giới giống nhau có thể đánh khổ hạ mới vừa đem này lưỡng đạo đồ ăn làm ra tới liền dẫn tới sau bếp người sôi nổi nhấm nháp đặc biệt là kia nói rau trộn gà ti Tên nghe không có bất luận cái gì xem điểm, nhưng ăn lên lại có thịt gà mùi hương nhi, mắt lạnh ngon miệng, một chút đều không tanh. Ở nắng hè trói trăng ngày mùa hè tới thượng như vậy một đạo, thật là giải nhiệt lại đỡ thèm. Lưỡng đạo đồ ăn được đến sau bếp nhất trí tán thành, Lý Hân giao liền để bút dùng màu đỏ ở một bài thượng viết xuống lưỡng đạo đồ ăn tên, treo ở nhà ăn trên mặt tường cấp tới dùng cơm khách hàng gọi món ăn sử dụng. Thẻ bài mới vừa một treo lên đi, đang ở ăn cơm các khách nhân đều thấy được. Vừa thấy là lưỡng đạo bọn họ trước nay chưa từng nghe qua đồ ăn Có không ít người đương trưởng liền đem này lưỡng đạo đồ ăn hết thể điểm một lần Vu Tứ Lâm cùng Vu Tiểu Nhi đem tiểu lầu một phân thành hai Phân công minh sắc một người phụ trách một nửa Như vậy có thể để cao hiệu suất Nhìn đến thuộc về chính mình nên phụ trách bên kia ở gọi người Liền vội vội vàng vàng đi qua đi bàn việc Mặt khác điếm tiểu nhị nhóm vội cũng cùng cái con quay giống nhau Lầu một tổng cộng có 15 cái bàn Mỗi cái bàn đều là 4 người tòa Đôi khi tới một đám người nhiều, bọn họ liền đem hai cái bàn ghép nối đến cùng nhau. Này 15 cái bàn cơ hồ mỗi ngày đều chất đích, không có một cái là không tòa, liền tính không có bàn trống, bọn họ thà rằng muốn cùng người khác cùng nhau đua bàn, cũng muốn ở chỗ này ăn thượng một đốn. Khổ hạ làm lưu hữu lương mang theo tiểu phúc bảo tại đây chơi một lát, nàng cùng Vu Đại Lâm muốn đi tuyển heo con, chúng heo đã cái hảo, không thể tổng ở kia không. Khổ hạ đã sớm cùng người hỏi thăm hảo bán heo con nhi nhân ra. Ở đi chỗ đó phía trước, nàng đi trước một chuyến thợ rèn cửa hàng, chính là nàng lần đầu tiên hợp tác kia ra. Khổ hạ vừa đi, thấy làm nghề ngội tiểu tử chính vội chính là khí thế ngất trời, mặt chữ ý nghĩa thượng, thiết chủ ý tạp đến thiêu hồng thiết khí thượng, hỏa tinh tử không ngừng hướng ra mạo, bếp lò hô hô hô cháy, khổ hạ cho hắn phong tương thực cấp lực, này phong tương khổ hạ còn làm trong thôn thợ một làm ra một đám bán cho huyện thành mặt khác thợ rèn nhóm. Này sóng chỉ là tránh đồng tiền, phong tương kết cấu đơn giản. Chỉ cần hiểu được người nhìn xem liền minh bạch này chế tác nguyên lý, nhưng tránh này một đám khoản thu nhập thêm đã nhạc lao thợ mục không khép miệng được, mỗi khi ở trong thôn gặp được khổ hạ, lao thợ mục đều phải cảm tạ một phen. vừa nhìn thấy khổ hạ tới, thợ rèn vội vàng lại chú ý trong tay ván sắt hai hạ, sau đó ném vào bên cạnh trong nước, tiếp đón, đại nương. Lúc này tới lại là đưa gì thứ tốt? Ta nói các ngươi tiểu lầu thật sự là quá phát hỏa, ta đi một chuyến bài bao lâu thời gian đều bài không? Lần trước ăn nướng bờ bờ cờ nhưng đem ta thèm trùng cấp gợi lên tới Vẫn luôn nhớ thương đến bây giờ cũng không có thể lại ăn thượng một đốn Về sau ngày lại tìm ta làm sống Khác gì cũng không cần Mời ta ăn đốn nướng bờ bờ cờ là được Nay thợ rèn là cái thật sự người Khổ hạ còn rất nguyện ý cùng hắn giao tiếp lần này tới chính là nhìn xem nông cụ sinh ý làm thế nào Vừa rồi này một đường đi tới Phát hiện có mặt khác thợ rèn cửa hàng cũng ở bán bọn họ nông cụ Nhìn dáng vẻ này nông cụ đã lan tràn Cũng là Nông cụ lần đầu tiên xuất hiện đến bây giờ đều mau nửa năm, những cái đó cái quốc, làm đầu linh tinh cũng không phải gì công nghệ cao đồ vật, chỉ cần ngươi là cái thợ rèn, dựa theo kia đồ vật nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tổng có thể đánh ra tới, chắc không được gần nhất hai tháng nông cụ thu vào trở nên thiếu lên. Vu Đại Lâm đem chính mình trong tay phủ một cái giấy dầu bao đưa cho thợ rèn, thợ rèn huynh đệ, bọn em tới một chuyến có thể đến không. Này không phải cho ngươi đều mang đến, liền biết ngươi nhớ thương này một ngụm. Nào thư ngươi đi tiểu lầu đưa bán nông cụ chịu thành bọn họ không cho ngươi lấy thượng điểm. Ngươi thích ăn ta khiến cho ngươi ăn cái đủ. Nếu là ngươi lại muốn ăn, trực tiếp qua đi cùng bọn họ nói, không cần xếp hàng. Thợ rèn bị hỏa hân đen nhánh mặt một vỡ ra lộ ra hai bài hàm răng trắng, hai chỉ bàn tay to tiếp nhận giấy dầu bao để sát vào mánh ngửi, say mê nói, ai nhà với đại huynh đệ. Đây đều là ta thích ăn, ngươi thật đúng là đưa đến lòng ta khảm thượng. Khổ hạ cùng Vu đại lâm bị thợ rèn mời vào trong phòng Phổ hạ thuyết minh chính mình ý đồ đến, thợ rèn tiểu huynh đệ, lần này yêm lại đây là có chút việc nhi muốn cùng ngươi nói. Vũ Đại Nương Ngài nói, chuyện gì yêm đều cho ngươi làm. Ngươi thường xuyên tại đây huyện thành khẳng định đã sớm đã nhìn ra, này nông cụ hiện giờ đã không phải chúng ta một nhà, không ít thợ rèn cửa hàng đều xuất hiện giống nhau như lúc chế phẩm, không phải ta một nhà độc hữu đồ vật này lợi nhuận xa không có vừa mới bắt đầu như vậy khả quan, yêm lại tiếp tục chịu thành, ngươi này tránh cũng liền ít đi. Cho nên yêm tưởng từ bỏ này khối sinh ý, về sau từ người nơi này bán nông cụ triều thành lại không cần cấp tiêm tặng, tất cả đều chính ngươi lưu trữ. Thợ ghen vừa mừng vừa sợ, với lao đương, ngài nhưng suy xét hảo. xác thật giống ngài nói gần nhất này nông cụ sinh ý so vừa mới bắt đầu thời điểm phai nhạt không ít, nhưng tích tiểu thành đại, linh tinh vụn vặt thêm lên vẫn là có không ít lợi nhuận, ngài liền như vậy từ bỏ. Khổ hạ nói, tiêm triều thành một bộ phận, quan phủ lại triều thành một bộ phận, ngươi có thể bắt được liền ít đi chi lại thiếu. So với nhà yếm ngươi càng cần nữa này số tiền, nghe lão nhị ra nói, ngươi tức phụ nhi có phải hay không mau sinh? Dưỡng hài tử nhưng phí tiền đâu? Nhắc tới về đến nhà mang thai tức phụ nhi, thợ rèn khờ khạo cười, trên mặt toàn là không khí vui mừng, này lập tức liền phải đến nhật tử, ta này chính tích cóp tiền đâu, khuê nữ ta liền cho nàng tích cóp của hồi môn, tiểu tử ta liền cho hắn tích cóp lễ hỏi. Vậy nói như vậy định rồi, về sao từ ngươi này bán nông cụ không cần lại hướng khách vân tới đưa tiền? Thợ rèn Cảm Thán, cũng là, ngài ra đại nghiệp đại, không kém này ba dưa hai táo. Trong nhà mở tiểu lầu lại có như vậy nhiều mà, này đại địa chủ nào còn kém này nông cụ sinh ý tránh tới chút tiền ấy. Khổ hạ từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một trương bản vẽ đưa cho Thợ rèn, cười nói, ngươi trước đừng như vậy thống khoái đáp ứng, ta nơi này còn có điểm đồ vật phải cho ngươi nhìn xem. chương 72 mua heo con, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thợ Gen vội vàng đôi tay tiếp nhận, trong lòng biết này sợ lại là Vu Đại Nương làm ra cái gì thứ tốt, mở ra bản vẽ vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy bản vẽ có chút quen mắt, trong đó một bộ phận là hắn phía trước cấp Vu Đại Nương chế tạo quá một bộ phận linh kiện, còn lại linh kiện cùng hắn chế tạo nông cụ có chút quen mắt. Vu Đại Nương, này không phải hai mảnh cái quốc sao. Thợ Gen không rõ này có cái gì đẹp. Khổ hạ ở bản vẽ thượng chỉ chỉ trò trò, cấp Thợ Gen giải thích, người xem này giống cái quốc dường như thiết phiến so cái quốc mỏng rất nhiều cũng muốn so nó khoan, thứ này tác dụng là muốn trang đến những ruộng cơ thượng, liền còn đâu cái quốc phía sau làm chắn bảng, không ngừng cái này, ngươi xem đây là cái gì. Thợ rèn đi theo khổ hạ ngón tay địa phương nhìn lại, chỉ thấy là một cái tròn tròn thùng trang bị, cái đấy có rất nhiều hẹp hỏi, này nhìn là cái không chút nào đập vào mắt đồ vật, lại bị bao ở cái quốc cùng bên ngoài hai khối chắn bản chung. Thợ rèn xem trước mắt sáng ngời, hắn kinh hỉ nói, Vu Đại Nương, an thượng cái này nông dân trồng trọt thời điểm, Có phải hay không liền có thể cốt đất, gieo giống, bồi thêm đất đều dùng này một cái ngoạn ý nhi tới hoàn thành. Khổ hạ khẳng định hắn suy đoán, không sai. Phía trước bản dùng để cày ruộng, này trung gian lậu thùng chính là dùng để giải loại, mặt sau đi theo hai khối thiết phiến dùng để bồi thêm đất. Chỉ cần ở nông dân trong tay có như vậy một cái đồ vật, trông trọt thời điểm quả thực không thể lại bất việc nhi. Nếu không phải thế giới này không có cơ giới hóa, khổ hạ thật muốn đem nông dân chế tạo thành toàn máy móc tác nghiệp triệt triệt để để giải phóng nông dân nhóm đôi tay. Đặt ở nàng nơi thế giới, nông dân nhóm trồng trọt đã tất cả đều không cần thủ công tác nghiệp, bất luận cái gì bước đi giống cày ruộng xới đất, thuốc sổ bón phân từ từ loại này dườm ra lại hao phí nhân lực bước đi, đã sớm đã đều bị cơ giới hóa cấp thay thế được, nhân loại chỉ cần hội thao túng này đó máy móc là được, quẳng ngươi loại nhiều ít mà, này đó đủ loại máy móc tất cả đều có thể giúp ngươi thu phục Ta đã cùng huyện quan lão ra bên kia chào hỏi qua, Hắn đồng ý ngươi cùng mà khác mấy cái tay nghề tốt nhất thợ rèn cùng nhau chế tạo này một đám linh kiện, đến lúc đó đều đưa đến huyện nha đi, ta đã đem lắp ráp bản vẽ cho bọn hắn. Thợ rèn thiệt tình thực lòng khích lệ, "Vũ đại đương, có ngài thật là nông dân nhóm phúc khí, ngài đây đều là nào làm ra, này đó công cụ sử lên một cái so một cái thoăn tay, ngài giúp đỡ nông dân nhóm đại ân, cũng cho ta kiếm thượng một tuyệt bút tiền." Hắn hải tử của hồi môn cùng lễ hỏi đều không cần sầu. Thợ rèn kích động không biết nên nói cái gì, "Vũ đại nương, Ngài cho ta đưa tới như vậy một tuyệt bút tài phú, ta nhất thời không biết nên như thế nào cảm tạ ngài mới hảo. Khổ Hạ liền nói, không có việc gì nhiều mang theo người đi tiểu lầu phủng cổ động, cho ngươi thấu cái tin tức, trong nhà lập tức liền phải khai an vật quầy hàng, giới vị so tiểu lầu ổn định giá rất nhiều, đến lúc đó các ngươi cần phải nhiều tới a. Nàng đều tính toán hảo, tiểu lầu bên này nhi tình huống đã ổn định xuống dưới, nàng đến đem nhà hàng nhỏ khai lên, an vật quán đều mang lên, Nam lĩnh huyện ăn uống nghiệp bị túy hương lâu ba chiếm. Thị trường xuất hiện chỗ trống, nàng hiện tại vừa lúc đem cái này chỗ trống bổ thượng. Nàng dám như vậy cùng Tú Hương lâu nệ cương, chính là bởi vì nàng phía sau so đứng người, bằng không nàng cũng đến tránh Tú Hương lâu mũi nhọn, lại cùng thợ rèn Hàn Huyên vài câu, khổ hạ mới mang theo Vu Đại Lâm rời đi. Đi trước nàng hỏi thăm tốt bán heo con địa phương, khổ hạ là phân vài cái địa phương mới mua được, nơi này không có đại hình trại nuôi heo, chỉ có các gia dưỡng cái mười mấy đầu heo đều tính nhiều, trừ bỏ heo con nhi bên ngoài. Thanh niên heo được heo mẹ khổ hạ các mua hai đầu, nàng tính toán dưỡng thượng nửa năm, đổi ăn Tết thời điểm giết cấp trong thôn biên nhi khai khai trai. Mua này đó heo hoa đi vào gần 80 lượng bạc, kế tiếp nuôi heo trên cơ bản không cần tiêu tiền, vì heo cỏ khô trong nhà biên nhi liền có, trong đất biên các loại cây nông nghiệp cây non liền đủ này đó heo ăn. Hiện tại khổ hạ trong nhà có heo, ga cùng vịt này ba loại da cầm cùng gia súc, mà khác khổ hạ tạm thời không tính toán lại gia tăng, nàng tưởng trước nhìn xem có thể hay không đem này đó nuôi sống. Gà vịt phân biệt có hai chăm chỉ, như vậy một số lớn gà vịt tại đây toàn bộ quốc gia đều là đầu một cái, vạn nhất dưỡng không hảo làm ra bệnh tới đã có thể phiền toài lớn. Đương nhiên khổ hạ dám như vậy dưỡng lớn như vậy phê gà vịt, cũng là vì nàng có cái này tự tin sẽ không làm gà vịt sinh bệnh, nàng trong tay có như thế nào dự phòng dịch bệnh biện pháp, cả người lẫn vật cùng dùng. Khổ hạ thuê người đem heo con đưa về trong nhà, Vũ Đại Lâm đi theo xe, nàng chính mình liền lưu lại ở khách vân tới đại hai ngày nhìn xem này đó khách hàng nhóm đối trong tiệm đồ ăn cùng với phục vụ phản ứng thế nào có cần hay không làm một ít thích hợp điều chỉnh cũng làm tiểu phúc bảo cùng lý hân giao nhiều điểm ở chung thời gian hai ngày qua đi vu đại lâm đã đem khổ hạ mua những cái đó heo đều chuyển tiến chuồng heo đi bao gồm mua bốn đầu đại heo cũng bị cất vào lồng sắt vận về nhà khổ hạ liền phải mang theo lưu hữu hương cùng tiểu phúc bảo cùng nhau đi trở về từ khách vân lui tới trốn đi vừa lúc đi ngang qua huyện nhà nên diện liền gặp được bước chân vội vàng tiểu hồ tử huệ lệnh Khổ Hạ dừng lại xe ngựa, cùng hắn chào hỏi. Tiểu Hồ Tử huyện lệnh mặt mang cấp sắc, Khổ Hạ xuất phát từ lễ phép hỏi nhiều một câu. Huyện quan láo ra, ngài đây là ra chuyện gì? Tiểu Hồ Tử huyện lệnh nặng nghề mà thở dài, suy nghĩ Khổ Hạ cũng không phải người ngoài. Đầu tiên là khắp nơi nhìn nhìn, xác định chung quanh không có bên nhân tài tiến đến. Khổ Hạ trước mặt nhi nhỏ giọng nói một câu. Bên trên truyền đến tin tức, có tiểu quý nhân trộm tới rồi nam lĩnh huyện, nhưng gặp được bọn cướp lạc đường. Hiện giờ không biết sống chết. Nay không phải chính tìm đâu. Chuyện này còn không thể lộ ra, Vu đại đương, các ngươi nếu là nhìn có cái gì khả nghi nhân vật, cần phải kịp thời tới nói cho ta. Tiểu quý nhân, khổ hạ nghe xong cái này xưng hô không thế hỏi, chỉ là nói, hành, kia bọn em liền đi về trước, nếu là may mắn gặp, bọn em nhất định thế ngài lưu ý. Cũng không biết sao liền như vậy xảo, bọn họ đều đi mau đến vương gia thôn, đánh xe Vu đại lầm cách thật xa, liền nhìn trong bụi cỏ có, có khối chói lọi đồ vật ở loại quang. Vũ Đại Lâm ngừng xe ngựa hướng về phía ngồi ở trong xe ngựa khổ hạ nói: "Nương, phía trước thảo đôi giống như có cái gì." Khổ hạ đem đang ở nàng trong lòng ngực ngồi đùa bỡn chân tiểu phúc bảo bỏ vào lưu hữu hương trong lòng ngực, một hiên rèm cửa hướng Vũ Đại Lâm chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên dưới ánh nắng chiếu dọi hạ, nơi đó có cái gì ở loại quang, như là đẹp đẽ quý giá quần áo nguyên liệu. "Đi xem." Vũ Đại Lâm cùng khổ hạ nhảy xuống xe, hướng phía khối phản quang đổ vật đi đến, Vu Đại Lâm đi ở phía trước nhi đem khổ hạ hộ ở chính mình phía sau. Vu Đại Lâm một loan eo dùng tay nhẹ nhàng lột ra đầu gối cao bụi cỏ, thấy rõ kia khối quần áo nguyên liệu kinh ngạc không thôi, nương, là cái hài tử. Khổ hạ cũng thấy, nhìn này vóc người đứa nhỏ này ước chừng có thể có cái 6-7 tuổi, là cái nam loa, cùng nhà nàng đại nha không sai biệt lắm đại, chạy nhanh, nhìn xem còn có hay không khí nhi. Vu Đại Lâm bận rộn lo lắng rôi tay xem xét đứa nhỏ này hơi thở, có ấm áp dòng khí đánh vào hắn ngón tay thượng, nương còn có khí nhi. chương 73 nhặt cái hài tử. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mắt thấy liền mau đến vương gia thôn, khổ hạ lập tức quyết định, đem hài tử ôm vào trong xe ngựa, hồi thôn thời điểm đừng làm cho người thấy, sau đó ngươi đi tề đại phu kia trộm đem hắn mời đi theo. Nàng xem hài tử trên người vật liệu may mặc, căn bản không phải người thường ra có thể có, từ hắn cổ áo lộ ra tới địa phương xem, thế nhưng có trong hoàng cung mới có thể dùng mình hoàng sát. Trên cổ còn treo một khối mặt dây từ cổ áo trượt ra tới, khổ hạ không nhìn kỹ, nhưng thô sơ giản lược một nhìn qua, kia mặt trên như là long văn. Khổ hạ trong lòng có phổ, tám phần này nam hoa tử chính là tiểu hồ tử huyện lệnh nói tiểu quý nhân, tiểu hồ tử huyện lệnh nếu không nghĩ lộ ra, nàng cũng đến hỗ trợ gạt. Ai? Vũ đại lâm một đáp ứng, dối tay liền phải đem hài tử bế lên tới. Khổ hạ xem hắn động tác như vậy thô lỗ, giống khiêng bao tải dường như, vội vàng dặn dò, ngươi nhẹ điểm nhi. Đứa nhỏ này vựng ở chỗ này sắc mặt còn như vậy tái nhận, không biết trên người có hay không nào bị thương, ngươi xử lớn như vậy kính lại cho hắn chạm vào nghiêm trọng sao chỉnh. Vũ Đại Lâm chính là cái đại quê mùa, nhà hắn vẫn là hai cái tiểu tử, tiểu tử không thể so khuê nữ, chắc lịch thực, không có việc gì hắn còn phải tấu hai hạ, nào nói tinh tế đối đại quá hải tử, hắn về điểm này nhi tinh tế đều dùng ở loại hoa màu thượng. Nương lời nói hắn không dám không nghe, lấy ra đối hoa màu mầm tinh tế. Vũ Đại Lâm thật cẩn thận đem hài tử phiên lại đây, tay chân nhẹ nhàng thắt ở trong khuệp tay, lớn như vậy động tác này nam hoa tử cũng không tỉnh, nếu không phải hắn trước ngực nhẹ nhàng phập phồng, Vũ Đại Lâm đều cho rằng chính mình động hắn lần này đem hắn lộng chết. Bọn họ xe ngựa rộng mở, đơn giản Vũ Đại Lâm liền đem hài tử đặt ở bên kia trên chỗ ngồi, khổ hạ cùng lưu hữu hương hai cái rửa gần ngồi. Vũ Đại Lâm vội vàng xe hướng ra đi, nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, liền đến ra. Trong xe biên nhi đồ vật khổ hạ làm lưu tại trong nhà vu nhị lâm lánh hải tử bọn họ rỡ xuống tới, nàng chính mình tắt một phen bế lên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nam và tử thượng buồng trong nhi, vu đại lâm đã sớm chạy tới thỉnh đại phu. Khổ hạ ở trên xe liền đem đứa nhỏ này trên người lăn qua lộn lại nhìn cái biến, không phát hiện bất luận cái gì ngoại thường, hôm nay thái dương lại rất đại, nàng này ngồi xe ngựa dọc theo đường đi bọc phòng đều ra không ít hán nàng suy đoán đứa nhỏ này phỏng chừng là bị cảm nắng té xỉu. Vội vàng khiến cho Lưu Hưu Hương hỗ trợ lộng nước giếng tới. Nước giếng lạnh lẽo, dùng nước giếng cấp đứa nhỏ này cả người trà lau một lần hạ nhiệt độ. Đứa nhỏ này trên người nhiệt độ cơ thể thiên thấp, mạch đập rất chậm, như là hư thoát bị cảm năng dấu hiệu. Khổ hạ không phải chuyên nghiệp đại phu, chỉ có thể đem đứa nhỏ này quần áo quần đều cởi bỏ, làm hắn thân thể tăng nhiệt. Vạn nhất hắn nếu là trên người có khác bệnh, nàng làm một ít dư thừa cấp cứu nhưng thật ra chậm trễ trị liệu. Thức mau tề đại phu liền có họng thuốc tới. Hắn nhanh chóng kiểm tra một phen, xác định khổ hạ suy đoán, chính là bị cảm nắng. Hắn một bên làm lưu hữu hương cấp đứa nhỏ này xoa thân mình, một bên lấy ra ngân châm ở trên người hắn huyệt vị chát vài cái, một chén trà nhỏ công phu qua đi, nằm ở trên giường đất nhắm chặt hai mắt nam và tử, lông mi mới run rẩy. Bọn nhỏ đều ở nhà, vũ đức vũ tài bọn họ đều vây quanh ở này tiểu hài nhi đầu trước mặt, này vẫn là bọn họ tới này thời gian dài như vậy, lần đầu tiên thấy người trong thôn bên ngoài hải tử. Đặc biệt là hài tử lớn lên còn đẹp như vậy, phấn điêu ngọc trác, làn da trắng non cùng bọn họ trong thôn hài tử một chút đều không giống nhau, càng như là nhị nha tiểu muội muội trẻ con làn ra, Vũ đại nha ở các đại nhân phía sau tham đầu tham não, mẫu thân đã dạy nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng hiện tại đã trưởng thành, không thể đơn độc cùng nam hài tử ở bên nhau, nàng liền không thể giống các ca ca giống nhau tiến đến cái kia xa lạ nam hoa tử trước mặt đi. doãn hồng hiên mới vừa vừa mở mắt ra, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ. Chờ hắn chớp vài cái đôi mắt, trong mắt thấm ra nước mắt tầm mắt rõ ràng lên, hắn đã bị chính mình trước mắt phóng đại mấy gương mặt dọa run lên. Liêu Hữu Hương cho hắn đặt ở trên trán hạ nhiệt độ khăn lông đều bị run rất xuống dưới. Doãn Hồng Hiên ánh mắt trung quanh quét quét, thấy trung quanh đều là người xa lạ, những người này ăn mặc rất là một mạc, thậm chí còn mang theo một vá, nhưng đều thu thập sạch sẽ nhã nhẹn, phòng ở là hắn chưa thấy qua gạch một phòng ở, trong phòng gia cụ đều là xám xịt đồ gỗ. Hắn nhanh chóng ở trong lòng phân tích chính mình trước mắt tình hình. Suy đoán chính mình hẳn là đang chạy trốn thời điểm thế xỉu, sau đó bị những người này cứu, thật không có như vậy kinh hoàng, chỉ là trong ánh mắt còn mang theo phong bị. Các ngươi là ai? Vu Đức gia hỏa này tự quen thuộc, khơ đầu khơ não liền hướng Doãn Hồng Hiên trước mặt tấu, hắc hắc hắc, ngươi đừng sợ, bọn em đều là người tốt, ngươi thế xỉu ở bên ngoài, Yêm mãi mãi trở về thời điểm gặp phải ngươi, liền đem ngươi ôm đã trở lại. Cái này là với Đại Phu, chính là hắn đem ngươi đánh thức, ngươi đến cảm tạ hắn. Vũ Đức Hướng ở bên cạnh thu thập hồng thuốc Tề Đại Phu kia một lòng tay, Tề Đại Phu tay áo vẫn luôn tới che khuỷu tay, một thân hôi bố áo tang tẩy trắng bệnh, tóc ti ở não đỉnh hoàn thành một cái búi tóc, Trung thực Hướng Doãn Hồng Hiên cười cười, nói: ngươi không có việc gì, đợi chút làm Vu Đại Nương cho ngươi chỉnh điểm nhi đậu xanh nước uống, lại nghỉ cái cả đêm, bảo đảm ngươi ngày mai buổi sáng tung tăng ngày nhót. Doãn Hồng Hiên rất có lễ phép, người khác cứu hắn, hắn tự nhiên không thể làm kêu bạch nhã lang, bị cảm nắng qua đi thân thể còn thực suy yếu tứ chi mềm mại vô lực, hắn cường chống chính mình ngồi dậy tới, Vu Đức nhiệt tâm đáp một tay, đỡ hắn phía sau lưng, Doãn Hồng Hiên hướng Tề Đại Phu nói lời cảm tạ, cô, Hiên Hồng đa tạ Tề Đại Phu cứu giúp, Doãn Hồng Hiên theo bản năng ẩn tàng rồi chính mình tên họ thật, Tề Đại Phu cười ha hả, không cần cảm tạ, không chuyện gì ta liền đi trước, khổ hạ cấp Lưu hữu Hương xử cái nhan sắc, Lưu hữu Hương vội vàng đuổi theo đi đến ngoài phòng Tề Đại Phu, từ chính mình cổ tay háo móc ra khối bạc vụn nhét vào trong tay hắn cũng không đợi hắn chống đẩy liền đem cửa phòng một quan lại dùng lao biện pháp đem Tề Đại Phu nhốt ở ngoài phòng. Tề Đại Phu nhìn lòng bàn tay bạc vụn lắc đầu bật cười, gia nhân này thật đúng là làm hắn không biết nói cái gì cho phải. trong phòng Doãn Hồng Hiên đối mặt khổ hạ bọn họ, đầu tiên là ở chính mình trên người nơi nơi sờ sờ, phát hiện trên người hắn đáng giá đồ vật chỉ có trên cổ quải một khối ngọc bội, nhưng này khối ngọc bội nếu là lấy ra tới liền bại lộ thân phận của hắn, mang theo Long Văn Ngọc Bội tầm thường ba thánh ra nhưng dùng không được. Doãn Hồng Hiên có điểm quân bách, hán cái này thân phận cũng có thể đến không su dính túi nông nỗi, thật sự là ngượng ngùng nói ra, thật là xin lỗi các vị, các ngươi đã cứu ta, ta lại không gì có thể báo đáp. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho các ngươi bạch bạch cứu ta, quá mấy ngày liền sẽ có người tới đón ta trở về, đến lúc đó nhất định cho các ngươi phong phú đắc tạ. Vũ Đức cái này tiểu gia hỏa đặc biệt hào phóng vây vây tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi liền ở chỗ này an tâm ở, nhà im người đều như hảo không kém ngươi này ba dưa hai táo nhà yêm nhưng có tiền nô no. vu tài gác bên cạnh bang một chút che lại hắn ca nói hiệu nói vượn miệng tử lễ phép hướng doanh hồng hiên cười cười chúng ta trước đi ra ngoài liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi chờ ngươi nghỉ hảo chúng ta mang ngươi đi ra ngoài trời vương ra thôn nhưng có ý tứ bọn em mấy cái mang ngươi xuống nước sờ cá lên cây đảo trứng chim từ khi đọc sách sau vu gia người tiếng phổ thông cùng quê nhà lời nói luôn là trộn lẫn hợp lại nói nghe nghe cũng thành thói quen Tuy rằng bọn họ nói chuyện khẩu âm có điểm kỳ quái, nhưng Doan Hồng Hiên nghe hiểu, liền cũng cười gật đầu, đa tạng, một khi đã như vậy, Hiên Hồng liền không khách sáo. Này ba cái hài tử nói náo nhiệt, không nghĩ tới bảng quan các đại nhân đã cười đến nở hoa, xem bọn họ ba cái bảy tám tuổi hài tử ở đảng kia giống cái tiểu đại nhân giống nhau giao tế, trường hợp này thật là không thể nói tới hỉ cảm. chương bảy mươi vu ra quá nghèo, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương trong phòng những người khác đều đi ra ngoài, liền dư lại khổ hạ cùng doãn hồng hiên. doãn hồng hiên là cái hiểu lễ phép, có giáo dưỡng tiểu hài nhi, hắn chủ động hỏi, với nãi nãi còn có chuyện gì muốn cùng hiên hồng nói. khổ hạ ánh mắt hướng hắn trên cổ ngắm ngắm, ý có điều chỉ nói, dùng không cần ta giúp ngươi thông chi người đưa ngươi về nhà. doãn hồng hiên phản xạ có điều kiện che lại chính mình trên cổ đeo ngọc bội, từ trên xuống dưới đánh giá khổ hạ vài mắt, hắn thật đúng là xem thường vị này lao phụ nhân. khổ hạ xem hắn đề cao cảnh giác. Kiên nhận chấn ăn nói, ngươi đừng sợ, ta cũng là chịu người gửi gắm, nhà ngươi người đang ở nơi nơi tìm ngươi. Doãn Hồng Hiên lại lần nữa nhìn nhìn khổ hạ, xác định hắn không có bất luận cái gì ác ý, hắn gật gật đầu, đa tạ với nãi nãi, liền phiền thoái ngải. Kỳ thật chính hắn cũng có biện pháp thông chi người lại đây, nhưng xem khổ hạ như vậy như tâm, hắn liền ngượng ngùng cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút này, lao phụ nhân có phải hay không thật có thể tìm người lại đây. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, này nhà ở tạm thời liền cho ngươi ở. Nếu là có việc Nhi lớn tiếng kêu một câu, chờ buổi tối ăn cơm thời điểm, ta làm người cho người đưa lại đây. Nói xong khổ hạ liền đi ra ngoài, nó có thể nhiều chiếu cô đứa nhỏ này điểm Nhi đã là hắn thiện tâm, nhưng đừng nghĩ nàng cùng cái nô tải giống nhau hầu hạ Doãn Hồng Hiên, dù sao nàng lại không biết Doãn Hồng Hiên thân phận, hiện tại Doãn Hồng Hiên ở nàng nơi này cũng chỉ là một cái nàng cứu hải tử. Người đều đi ra ngoài, này gian căn nhà nhỏ nhất thời yên tĩnh xuống dưới, Doãn Hồng Hiên lúc này mới có tâm tư tinh tế đánh giá này nhà ở rất nhỏ, nhỏ đến còn không có hắn tiểu cung nữ trụ nhà kê đại. Hắn cảm giác chính mình nếu không mời bước là có thể đi xong. Trong phòng bị quét tước thực sạch sẽ, trên mặt đất rửa vào bên phải tường vị trí thả một cái một người cao một chất ngăn tủ, mặt trên còn bảy cái thùng gỗ. Bên trong thả một phen mới mẹ đủ mọi màu sắc hoa dại, tản ra nhàn nhạt hương khí. Có thể thấy được nhà ở chủ nhân là cái sạch sẽ lưu loát chủ nhân. Hắn hiện tại chính hoành nằm ở bị bọn họ gọi là giường đất đổ vật mặt trên. Này giường đất nằm rất là cộm người nhưng hắn cảm thấy băng băng lương lương nhất thích hợp mùa hè đỉnh đầu hắn bên kia nhi phóng một đại chồng chăn mặt trên dùng một cái vải đông đơn cái dưới chân là một cái nho nhỏ tủ gỗ tử hoành gián tương phóng đại khái cùng bảy tuổi hắn giống nhau rộng hẹp mặt trên còn treo một phen tiểu khóa là chủ nhân gia dụng tới phong quý trọng đồ vật xem mấy thứ này mài mòn trình độ tới xem gia nhân này không thế nào giàu có đầu gấu ngăn tủ sáng bóng phản quang có còn thiếu rác doãn hồng hiên đang ở trong lòng đánh giá gia nhân này Lấy này phân tích hắn vị trí hoàn cảnh, liền nghe thấy loáng thoáng có lanh lảnh đọc sách thanh truyền đến, hơn nữa đại nhân hải tử đều có, thậm chí còn có nữ tử. Cái này làm cho Doãn Hồng Hiên rất là kinh ngạc, có đại nhân đọc sách thanh liền tính, như thế nào còn có nữ tử? Hắn ở trong cung này hồi lâu, chỉ thấy quá trong cung phi tần phụng một quyển sách dựa vào trước bàn an tĩnh đọc, chưa bao giờ từng giống như vậy lớn tiếng đọc diễn càng quá, đã từng hắn cũng nghi hoặc quá vì cái gì tỉ tỉ muội muội không tới cùng hắn cùng nhau đọc sách, phu tử nhóm vì hắn giải đáp từ xưa đến nay nữ tử không cần đọc sách phu tử lời nói từ trước đến nay đều là đúng doãn hồng hiên cũng tưởng đối nhưng đi vào nơi này lại đột nhiên nghe thấy có nữ tử ở đọc sách thật sự đều doãn hồng hiên cảm thấy kỳ quái hắn chống thân thể xuyên thấu qua giấy cửa sổ thượng phá động ra bên ngoài nhìn lại chỉ thấy bị thu thập chỉnh tề trong viện xếp hàng ngồi hai bài đại nhân cùng hai tử mặc kệ nam nữ đều ngay ngay ngắn ngắn mấy người nhìn một quyển sách lớn tiếng đọc diễn cảm cứ việc là ở nông gia trong tiểu viện lại nghiêm túc như là học đường Đây là Vu gia từ Vu Văn Uyên tới sau, mỗi ngày buổi tối chuẩn bị hạng ngục, khổ hạ cho bọn hắn quy định. Mặc kệ hôm nay vội cái gì, làm cái gì, đều không thể rơi xuống học tập, học được củng cố tri thức. Không có học được càng muốn học. Nàng làm đại gia trưởng, đương nhiên muốn khởi đến mẫu mực đi đầu tác dụng, đọc lớn nhất thanh. Thế giới này văn tự cùng nàng ở hiện đại học văn tự có rất nhiều tương đồng địa phương, cho nên nàng học lên thực mau. Cái này làm cho Vu Văn Uyên cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ tới khổ hạ một cái 50 tuổi lao thái thái thế nhưng học nhanh như vậy, ngay cả hắn xem trọng nhất vu tài đều so ra kém nàng biết chữ tốc độ, cũng may khổ hạ ý thức được chính mình có chút biểu hiện khác hẳn với thường nhân, hậu kỳ liền bắt đầu cố ý thu liễm. Nàng cũng không cần đi khảo thí, có thể nhận thức thế giới này văn tự, hiểu được thế giới này sự tình là được, đem cơ hội để lại cho người trẻ tuổi sao. Khổ hạ dung đùi đắc ý nghĩ, cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng có tiền bối phong phạm, Doãn Hồng Hiên nhìn tại đây cả gia đình người phía trước đứng, cầm đơn đọc sách vở, chắp tay sau lưng Vu Văn Uyên, cảm thấy người này trên người có người đọc sách khí chất, suy đoán này liền nên là dạy bọn họ đọc sách tiên sinh, chỉ là này hộ nhân gia thế nhưng thỉnh đến khởi điểm sinh. Doãn Hồng Hiên không hiểu được trong đó chuyện xưa, chỉ là ở trong lòng buồn bực, chờ buổi tối nhìn đến Vu Đức Vu Tải Ca Nhi hai cái cho hắn đưa tới thức ăn càng thêm buồn bực. Một hơn một tố một canh, so với hắn ở trong cung ăn thức ăn không biết kém nhiều ít. Nhưng muốn cùng tầm thường ba cánh ra so sánh với này đến là yến hội mới có thể ăn thượng đi. Nghe những cái đó bọn thị vệ nói dân chúng trong nhà đều ăn cỏ ăn chấu, năm trước gặp họa hoàng cảnh là ăn không nổi cơm, bán nhì bán nữ gặm vỏ cây ăn cỏ căn đều là thường có chuyện này, lúc này mới bất quá nửa năm quan cảnh, hiện tại này ba cánh đều quá đến tốt như vậy. doãn Hồng Hiên dùng chiếc đuôi trọc trọc trong chén hồng lượng lượng gà khối, tất cả đều là thịt, không có một cây xương cốt, thuộc về thịt gà mùi hương liên tiếp hướng hắn trong lỗ mũi Chậc chậc chậc, chẳng lẽ bọn thị vệ ở lửa hắn. Hiện tại ba cánh trong nhà sinh hoạt đã ăn nhàn giàu có, đốn đốn ăn đến khởi thịt. Vẫn là với mãi mãi đoán được thân phận của hắn không bình thường, cố ý cho hắn cải thiện thức ăn. Nghĩ vậy nhi, Doãn Hồng Hiên trong lòng cảm thấy băn khoăn, nhìn này thịt như thế nào cũng ăn không đi vào. Vũ Đức cùng Vu Tài còn tưởng rằng là hắn không hợp ăn uống. Vũ Đức hảo tâm hỏi, người sao lạc? Này đồ ăn không thể ăn. Hắn nhìn kia gà nơi nuốt nuốt nước miếng đây chính là hắn mâu thân tay làm thịt kho tàu gà khối hắn yêu nhất ăn. Bất quá nhà chính có một đại chậu, hắn đợi chút nhất định phải ăn nhiều hai khối. Doãn Hồng Hiên không biết Vu Đức nhớ nhung suy nghĩ, thấy ở Đức nhìn thịt khối chảy nước miếng bộ dáng, thật đúng là cho rằng trong nhà biên nhi ăn không được thịt, đơn độc cho hắn khai tiểu táo, trong lòng đốn sinh ấy nấy, nói các ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm, cùng ta cùng nhau ăn đi, ta một người ăn không vô. Vũ Đức Vũ Tài huynh đệ hai cái không biết Đoán Hồng Hiên nội tâm diễn, thật đúng là cho rằng hắn một người ăn không ngon, đặc biệt hảo tâm đi nhà chính bưng bọn họ hai cái chén đũa lại đây, bồi Doan Hồng Hiên cùng nhau ăn. Khổ hạ không biết Đoán Hồng Hiên là gì lượng cơm ăn, cho hắn thịnh đồ ăn đều là đại phần, ba cái tiểu tử ghé vào cùng nhau đảo cũng đủ ăn. Vũ Đức Vũ Tài là thật sự đói bụng, ôm bát cơm hự hự một đốn gió cuốn mây tan. Đoán Hồng Hiên cũng đói, hắn phía trước bị bọn cướp đuổi theo chạy trốn, sau đó lại ở Thái Dương bạp phơi. Lúc này lại có Vu Đức Vu Tài huynh đệ hai cái cho hắn biểu diễn hiện trường ăn bá làm hắn ăn uống mở rộng ra, Lưu Hữu Hương tay nghề ở khổ hạ dạ dỗ hạ cũng xác thật không tồi, đồ ăn thơm nước nó miệng, Doãn Hồng Hiên cái này ở trong cung vài cá nhân vây quanh hắn, hầu hạ hắn ăn cơm chủ, lúc này chính mình động thủ cũng huyên tràn đầy một chén lớn cơm. Chờ ăn đều không sai biệt lắm, Doãn Hồng Hiên nhìn còn dư lại đồ ăn cùng Vu Đức Vu Tài nói, ta nhớ rõ mới vừa tỉnh thời điểm còn thấy nhà các ngươi có cái nước a. Nàng ăn không ăn? Vũ Đức gật gật đầu, nói, đó là nhà Yêm đại muội muội đại nha, nhà Yêm còn có cái tiểu muội muội nhị nha. Ngươi nghe Yêm cùng ngươi nói, nhà Yêm nhị nha muội muội nhưng hảo chơi, lớn lên tròn vo bù bấm, cười lên càng là khả quan khẩn. Đặc biệt là nàng, chương 75 hù dọa Doãn Hương Hiên, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vừa nói khởi nhị nha cái này tiểu phúc bảo, Vũ Đức lời này chắp mở ra liền quan không được. Vũ Tài sợ hắn ca ca nói ra cái gì không nên nói làm Doãn Hồng Hiên nghe xong đi, chạy nhanh xả hắn cùng nhau nhặt trên bàn chén đũa. cùng Doãn Hồng Hiên nói. Bọn em liền trước đi ra ngoài, ngươi nếu là có gì muốn, liền kêu bọn em một tiếng, chờ buổi tối ngủ thời điểm, ta đây tới cùng ngươi ngủ, ngươi đừng sợ à, trên núi giã thu khẳng định sẽ không xuống dưới an ngươi. Doan Hồng Hiên, trên núi, còn có, Giá thu, Vũ Tài liền dư thừa bổ này một câu. Vốn dĩ Doãn Hồng Hiên cũng chưa hướng phương diện này tưởng, hắn cũng không biết chính mình chung quanh là cái cái gì hoàn cảnh. Hiện tại Vu Tải như vậy vừa nói, hắn thật là có điểm sợ hãi, liền tính ở trong cung đã chịu giáo dục làm hắn lại như thế nào thành thục, nhưng xét đến cùng hắn còn chỉ là một cái sáu tuổi hài tử mà thôi. Vừa nghe nói có giã thú khả năng sẽ ăn hắn, trong lòng tránh không được nhút nhát, nói chuyện đều mang lên âm dung. Vu Tải không biết Doãn Hồng Hiên trong lòng sợ hãi, tùy ý nói, đúng vậy nhưng trên núi giã thu trong tình huống bình thường sẽ không xuống dưới buổi tối nghe thấy chúng nó tiếng kêu ngươi coi như không nghe thấy ngủ ngươi liền thành nhà yêm có yêm cha cùng yêm nhị bá hai người bọn họ lớn lên nhưng tráng, nếu là thực sự có giã thu xuống dưới bọn họ cũng có thể đem giã thu đánh đi còn có nhà yêm mãi mãi yêm mãi giết heo nhưng lợi hại một đao tử đi xuống heo cổ liền, liền rớt liên tính là lão hổ tới cũng giống nhau nga nga nga đa tạ bào trò. doãn hồng hiên trên trán có điểm thấy hãn Hắn chạy nhanh lôi kéo tay háo lau một phen. Hắn rốt cuộc lung tung chạy đến một cái cái dạng gì hoàn cảnh? Như thế nào lại có sơn lại có dã thu a? Doãn Hồng Hiên trong lòng tan vỡ. Một cái sáu tuổi hải tử tâm thái thật sự duy trì không được. Vu Tải không biết là cố ý vẫn là vô tình, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ngươi buổi tối nếu là nhớ tới đêm nhưng đừng nơi nơi loạn đi. Ngươi kêu lên em cùng nhau đi theo ngươi. Bằng không ngươi nếu là chạm vào trồn, đã có thể đem ngươi mang đi. Doãn Hồng Hiên lắp bắp hỏi. Hoàng, trôn con có thể đem ta mang đi. Vu Tải để sát vào doán hồng hiên nhỏ giọng lại nhải, sao không thể đâu, trong núi trồn nhưng tà hồ. Ngươi nếu là chọc nó, nó khẳng định đến trở về trả thù, nghe nói cách vách trong thôn có người buổi tối đi tiểu đêm không cẩn thận dẫm nó một chân, cách thiên người nọ chân liền quẻ. Ngươi liền nói chuyện này dọa người không? Kia, đó là rất dọa người, ta khẳng định không đến chỗ loạn đi. Doán hồng hiên liên tục bảo đảm, Vu tài như vậy một hù dọa hắn còn nào dám chạy loạn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất hắn nếu là thật giấm lên trồn, chân quẹ làm sao bây giờ. Vũ Đức Vu Tài bưng chén đua đi ra ngoài, ra cửa Vu Tài liền không nín được cười Vũ Đức vừa thấy hắn tiểu đệ cười gian tà gian tà hình dáng liền biết hắn là cố ý hủ dọa cái kia hiên hồng. Vũ Đức nghi hoặc hỏi, tiểu đệ, người hủ dọa hắn làm gì? Hắn cũng không làm gì a Vũ Tài nhỏ mà lanh, hắn hiện tại là không làm gì, ta này không phải để phòng hắn làm điểm gì, người này lai lịch không rõ. Ai biết hắn là hảo hài tử vẫn là hư hài tử, vạn nhất hắn ăn trộm ăn cắp, hoặc là cấp nhà ta quái rối, nhà ta như vậy nhiều quý trọng đồ vật nhưng chịu không nổi tạo. Ta như vậy một hù doa, hắn cũng không dám chạy loạn, khiến cho hắn hảo hảo ở trong nhà đợi, chờ nhà hắn người tới đón hắn chạy nhanh chạy lấy người. Vu Đức Minh bạch gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, hắc hắc, tiểu đệ vẫn là người thông minh. Đó là học điểm. Hôm nay buổi tối ngươi liền chính mình ngủ, ta liền cùng kia tiểu tử ngủ vừa lúc nhìn hắn, Vũ Đức gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng phòng bếp đi đến. Hôm nay nên đến phiên bọn họ suất chén. Khổ Hạ ôm Tiểu Phúc Bảo cùng Vu Đại Nha ngủ một cái phòng nhi. vốn dĩ này phòng là Vu Tiểu Nhi Nhi cùng Vu Đại Nha cùng nhau ngủ. Vu Tiểu Nhi này không phải đi khách vừa tới, trong nhà liền thừa Vu Đại Nha một cái. Ngày thường Tiểu Phúc Bảo là cùng Lưu Hữu Lương ngủ. Lưu Hữu Lương sợ Vu Nhị Lâm cái này cẩu thả đem Tiểu Phúc Bảo cấp áp chết. Khổ Hạ lại một lần đem đôi tay đặt ở Tiểu Phúc Bảo dưới nách dơ lên ở chính mình trước mắt, thường xem hạ xem, ngó trái ngó phải, giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, vu đại nha tay chân lênh lệch ở bên cạnh phô ẩu tràn, xem nàng mãi mãi nhìn chằm chằm vào nàng muội muội xem cái không ngừng, to mor hỏi, mãi, ngài sao, muội muội nàng có chỗ nào không đúng, khổ hạ vẫn là nhìn chằm chằm nhị nha không bỏ, tiểu phúc bảo vẫn luôn ha ha ha cười, lộ ra phấn phấn nộn nộn lợi cùng toát ra bạch nhòn nhọn tiểu hầm răng, tiểu thủ thủ lung tung trục động, cho rằng mãi mãi ở cùng nàng chơi đùa. Ngươi nói ngươi hoa nhi này, cấp nhà ta đưa tới này phúc khí cũng quá lớn điểm nhi, mãi mãi thật đúng là sợ nhà ta chịu không nổi. Nàng buồn ý là đem tiểu phúc bảo mang đi theo lý hân giao thân thiết thân thiết, sau đó lại nhặt điểm nhi gì thứ tốt, kết quả liền nhặt một cái đại người sống trở về, vẫn là hoàng gia người. Vũ đại nha không nghe hiểu mãi mãi nói chính là ý gì, nhưng cảm thấy chuyện này không phải hẳn là nàng hỏi nhiều. Mẫu thân cùng nàng nói đại nhân sự tình tiểu hài tử thiếu quảng, nàng chỉ cần hảo hảo ăn cơm. Hảo, hảo lớn lên là được liền xoay thân đi cấp mãi mãi đảo nước rửa chân mẫu thân lúc gần đi cố ý cùng nàng dặn do nhất định phải mỗi đêm cấp mãi mãi rửa chân giải lao mãi mãi cả ngày vì cái này ra bảo trì thực vất vả, mẫu thân không ở nhà này việc liền giao cho nàng tới đại lao tiểu Phúc bảo chỉ lo mỉm cười ngọt ngào cũng mặc kệ mãi mãi đang nói cái gì thỏ tay liền hướng mãi mãi cổ voi qua muốn cùng mãi mãi ôm một cái còn từ trong lỗ mũi rầm gì giống mèo con giống nhau làm đúng một cái bạch bạch lộ lột Ngấy thủy linh linh mắt to hoa, liền như vậy mềm một nhìn ngươi, này gác ai ai có thể đỉnh được a? Dù sao khổ hạ là mơ hồ, đem thiểu phúc bảo ôm ở chính mình trong lòng ngực dán lại dán. so nàng khi còn nhỏ yêu nhất bút bê vải hùng còn muốn thích. Hiên Hồng T Tên này Doãn Hồng Hiên tự giới thiệu tên bỗng nhiên thoán tiến khổ hạ trong đầu, tên này nàng như thế nào cảm thấy có điểm quen hay. Khổ hạ rốt cuộc nhớ tới bị nàng quên đi đã lâu có chuyện, từ khi nàng đi vào thế giới này về sau. Cốt truyện tựa như thoát cương con người hoang giống nhau một đi không trở lại, đã sớm băng không thành dạng, nàng liền không nhớ tới quá, hôm nay rốt cuộc đụng phải cùng cốt truyện có điểm quan hệ địa phương, khổ hạ bắt đầu bảo chính mình ký ức. Tim nửa ngày, thật đúng là làm nàng tìm được rồi điểm đồ vật. Khổ hạ lập lại xác nhận, xác định chính mình hoàn toàn không có nhớ lầm lúc sau, lại đem tiểu phúc bảo cử lên, ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, rất là hiếm lạ nói, này tiểu cẩm lý chuyển thế phúc vận chính là không bình thường. Tùy đối tiện tiện nhặt cá nhân đều có thể là tương lai hoàng thượng. Ở trong cốt truyện, Hiên Hồng tên này xác thật có xuất hiện, cùng tình huống hiện tại bất đồng chính là, Hiên Hồng đứa nhỏ này là bị ở trong cốt truyện nhận nuôi tiểu phúc bảo lưu đại tráng vợ chồng hai cái nhặt được. Giống nhau mang về ra cẩn thận chiếu cố, đại mấy ngày liền có người tới đem Hiên Hồng tiếp đi rồi, bọn họ cũng không biết Hiên Hồng thân phận. Vẫn là ở thật lâu lúc sau, lưu gia ở nhận nuôi tiểu phúc bảo lúc sau sinh nhi tử thi đậu trạng nguyên, cả gia đình người thượng kinh, được đến tân hoàng triệu kiến. Hoàng thượng chủ động nhắc tới bọn họ mới biết được năm đó cứu đứa bé kia thế nhưng là tân hoàng. Tên là Doãn Hồng Hiên. Cũng không biết, này Doãn Hồng Hiên hiện tại là hoàng tử thân phận vẫn là thái tử thân phận. Trong cốt truyện cũng không có đối hắn trở thành hoàng đế phía trước sự tích làm quá nhiều giới thiệu. Rốt cuộc cốt truyện này là một quyển phúc bảo làm ruộng văn, đề cập triều đình cốt truyện thiếu chi lại thiếu. Khổ hạ vốt tiểu phúc bảo thịt mùm mút tay nhỏ lầm bầm lầu bầu, mãi mãi tiểu phúc bảo nha, ngươi thật hoành. Nãi nãi có phải hay không đến vô vô kia tiểu tử mông ngựa. Chờ về sau hắn làm tân hoàng có thể chiếu cố điểm nhi nhà ta. chương 76 người thành phố lần đầu tiên xuống nông thôn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tiểu phúc bảo hê hê a a dùng chính mình tiểu thịt tay sờ sờ khổ hạ gương mặt, a a a vài tiếng, như là ở đáp lại nãi nãi nói. Khổ hạ nghe không hiểu nàng anh ngữ, chỉ có thể thân thiết sờ sờ nàng khuôn mặt. Sau đó đem tiểu phúc bảo phóng nằm ở trên giường đất hống nàng ngủ. Tiểu phúc bảo thực hào hống, khổ hạ mới vừa chụp nàng vài cái, nàng mí mắt liền càng ngày càng chậm. Sau đó chậm rãi khép lại, hô hấp cũng trở nên trọng lên. Khổ hạ cùng vu đại Nha hai cái rửa mặt xong lúc sau cũng sớm ngủ. Ngày hôm sau giờ dần mặt vu ra người đều tỉnh, bọn họ còn phải sớm đọc. Vu văn nguyên cũng sáng sớm liền tới rồi vu ra. Hiện tại hắn cùng tề đại phu cái này người đàn ông độc thân cùng nhau trụ hai cái quang côn ở cùng một chỗ còn có thể có cái bạn nhi. Hắn cùng khổ hạ số tuổi không sai biệt lắm đại, chú cái một ngày hai ngày còn không có gì, trong thôn người cả ngày nhàn không có việc gì liền ái xả lao bà lưới, liền sợ đến lúc đó lại chuyển ra gì nhàn thoại. doãn Hồng Hiên cũng đi theo sớm đi lên, hắn cùng vu đức vóc người không sai biệt lắm, lưu hữu hương liền cho hắn cầm một thân vu đức quần áo xuyên. doãn Hồng Hiên không có kén cá chọn canh, cái dạng gì hoàn cảnh liền qua cái dạng gì nhật tử. Hắn lẻ loi một mình ký túc ở nhà người khác, tổng không thể còn bãi chính mình hoàng tử diễn xuất. Trải qua cả đêm nghỉ tạm, Doãn hồng hiên thân thể đã toàn hảo, hắn vốn dĩ cũng không có gì đại sự nhi, cũng chỉ là bị cảm nắng thoát lực mà thôi. Ở trong cung thời điểm hắn cũng khởi rất sớm, thường lui tới lúc này hắn hẳn là tới trước trong cung chuyên môn vì các hoàng tử sáng lập ra diễn võ trường, đi theo sư phó nhóm tập võ. Hiện tại không có như vậy điều kiện cung cấp cho hắn, hắn chỉ có thể chính mình ở chỗ ra trong viện dựa theo mỗi ngày võ sư phó dạy cho hắn công khóa, lo chính mình luyện tập. cái này thói quen đã bảo trì 2 năm, cho dù không có người tại bên người đốc thúc hắn, chính hắn cũng sẽ hoàn thành. một canh giờ luyện tập kết thúc, doãn hồng hiên lao cái chắn hãn, vừa thấy vu gia sớm đọc còn không có kết thúc, liền chủ động gia nhập bọn họ. thường lui tới lúc này sớm đã có người ở một bên cho hắn chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn sáng, nhưng ở nhà người khác, hắn tổng không thể dùng chính mình thói quen đi yêu cầu người khác. sau nửa canh giờ. Vũ ra sớm đọc khóa kết thúc, bên kia lưu hữu hương đã chuẩn bị tốt cơm sáng. Doãn Hồng Hiên còn tưởng rằng hôm nay buổi sáng nhiều lắm sẽ uống uống canh suông quả thủy hạt cao lương cháo. Hạt cao lương cháo hắn nghe bọn thị vệ nói lên quá, hạt cao lương lại thô lại ngạnh lại khó uống, kéo giọng nói kéo căn bản là nuốt không đi xuống, liền này dân chúng còn luyến tiếp hướng trong nồi nhiều giải lên một phen mễ, thường thường đều là chỉ có nho nhỏ một phủng ngao ra một nồi to canh tới cấp cả gia đình người dùng ăn. Hắn đều đã chuẩn bị tốt mặc kệ này, cháo có bao nhiêu khó uống nhiều khó ăn, hắn đều nhất định sẽ nuốt xuống đi, kết quả đã bị này toàn ra người đơn giản nhưng không nhạt nheo cơm sáng khiếp sợ tới rồi. Kia chậu phiêu đầy mệ du đặc sệt gạo kê cháo là cái gì? Kia vàng nóng ánh miết đi lên phi thường mềm suốt, so với đại thúc gương mặt tử còn muốn đại bánh trái là cái gì? Kia cắt làm đôi cam vàng sắc đang ở ra bên ngoài lưu du trứng vịt là cái gì? Kia tản ra dưa chuột độc hữu thanh hương chụp dưa chuột tiểu thái là cái gì? kêu mỗi người một cái tiểu cái đĩa thịt kho lại là cái gì. Doãn hồng hiên tay nhỏ bưng một cái cùng hắn mặt giống nhau đại chén, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, đôi mắt không ngừng tại đây mấy thứ đồ vật thượng phiêu, đem khiếp sợ đều giấu ở chính mình trong lòng, để tránh có vẻ hắn quá chưa hiểu việc đời, ném hoàng gia mặt mũi. Đồng thời hắn trong lòng căm giận không thôi, nghĩ trở về nhất định phải hảo hảo gian dậy một chút những cái đó thị vệ, như thế nào có thể gạt người. Còn lừa tiểu hài tử, này nông thôn sinh hoạt rõ ràng rất tốt. Cháo cũng là lại đùng lại hương gạo cây cháo, buổi sáng ăn cơm lại có thơm nước hột vịt muối sứng, lại có lô tốt heo chân thịt, thịt trứng đồ ăn tất cả đều tề, nhưng cái đó bọn thị vệ quản cái này đều sinh hoạt không tốt. Doán hồng hiên quá thích hột vịt muối. Ở trong cung trước này không ăn qua. Hột vịt muối đã hương lại không hầu hàm, cùng khổ hạ học đảo thượng một ngụm hột vịt muối hoàng quay cháo, nửa cái hột vịt muối doán hồng hiên là có thể uống sạch một chén cháo. Thịt kho hương vị cũng cùng hắn ở trong cung biên nhi ăn không giống nhau Trong cung biên nhi ăn chú ý dưỡng sinh, căn bản sẽ không ăn loại này món kho đồ vật. Doãn hồng hiên vẫn là lần đầu tiên nhấm nháp loại này nùng hương bốn phía thịt. Doãn hồng hiên ngạnh sinh sinh uống lên hai đại chén gạo cây cháo. Hắn cảm giác này so ở trong cung buổi sáng ăn mười mấy đạo điểm tâm tiểu thái còn muốn cho hắn ăn uống mở rộng ra. Đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất một bữa cơm. Khổ hạ xem doãn hồng hiên ăn như vậy hương, đều hoài nghi trong cung biên nhi có phải hay không ngược đái đứa nhỏ này, không cho hắn ăn cơm no. Chẳng lẽ hắn ở trong cung không được sủng ái? Nghĩ đến liền cũng hỏi, nhà các ngươi người không cho ngươi ăn cơm. Vừa nghe có người không cho Doán Hồng Hiên ăn cơm, cả nhà đều hướng Doãn Hồng Hiên nhìn lại, tưởng từ hắn nơi đó được đến một đáp án. Bị nhiều người như vậy động tác nhất trí nhìn chằm chằm, Doán Hồng Hiên chạy nhanh nói, không không không. Trong nhà cơm sáng thật là phong phú. Nhiều đạt mười mấy loại số. Hiên Hồng chỉ là chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị cháo, cho nên nhất thời ăn quá nhiều chút, còn thỉnh với nãi nãi thứ lỗi. Doãn hồng hiên xoa xoa chính mình bụng nhỏ, trên mặt hơi hơi phím hồng, chính mình ăn chính là có điểm nhiều, ở trong cung ăn cơm khi, các cung nhân đều sẽ làm hắn thiếu thực, ăn nhiều ít đều có định lượng, đâu giống hiện tại như vậy rộng mở ăn uống ăn. Kia khổ hạ sẽ biết, đây là thịt cá ăn quán, ngẫu nhiên đổi điểm cháo trắng rau xào đường nhiên khai vị. Lưu hữu hương liền xem không được hải tử mắt thèm dạng, nàng cùng Doãn hồng hiên nói, hoa tử, ngươi nếu là tưởng uống giữa chưa im lại cho ngươi nhiệt thượng, những thứ khác nhà ta không có, gạo kê cháo còn đủ. Vừa thấy Doãn Hồng Hiên thèm ăn bộ dáng, nàng liền nhớ tới trong nhà mấy cái hải tử kia hai năm ăn không đủ no thời điểm. Khi đó nhìn ven đường tiểu thảo đều nhịn không được nhào lên đi gặm hai khẩu nhật tử, cùng hiện tại một so sánh với, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau, đặt ở thiên thai kia mấy năm lưu hưu hương tưởng cũng không dám tưởng bọn họ hiện giờ có thể quá thượng như vậy nhật tử. Muốn ăn cái gì ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Lương thực đặt ở nhà kho xếp thành sơn, muốn ăn nhiều ít tùy tiện lấy. Trải qua quá thiên thai người đều đối lương thực vô cùng quý trọng, ăn qua bát cơm sạch sẽ, đều mau không cần soát, một giọt đồ ăn canh cũng muốn dùng lương khô chấm sạch sẽ. Doãn hồng hiên giáo dưỡng thực hảo, cho dù hắn ở trong cung cũng không thiếu ý để thiếu thực, ăn cơm khi cũng sẽ phi thường chú ý không lãng phí một cái lương thực. Đơn điểm này khiến cho vu ra người đối hắn phi thường có hảo cảm, chủ động mời hắn, hỏi hắn muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau xuống đất, lại hoặc là cùng vu đức vu tải bọn họ đi học đường. Học đường Doãn Hồng Hiên ở trong cung thường xuyên thượng xuống đất nhưng thật ra chưa từng có. Doãn Hồng Hiên quyết đoán lựa chọn đi theo Vu Đại Lâm bọn họ đi rồi. Doãn Hồng Hiên là cái tính cách thực tốt hài tử, hắn nếu là cái hùng hài tử Vu gia người cũng sẽ không đối hắn đầu lấy quá nhiều chú ý, nhiều lắm chính là cứu hắn, đem hắn dưỡng ở trong nhà, chờ đến nhà hắn người lại đây tiếp hắn cũng liền xong rồi, mới sẽ không mang theo hắn nơi nơi chơi. Doãn Hồng Hiên mang theo một cái Vu Đại Lâm cho hắn khâu mũ rơm không lưng dẫu tiểu thí cổ trên mặt đất bên trong rút thảo. Bầu trời trói lọi Thái Dương chiếu hắn quần áo đều mứt mồ hôi rán ở trên người. Rốt cuộc lao lực dùng chính mình tay nhỏ rút xong rồi một lúc mà, Doãn Hồng Hiên ngồi dậy tới, không đứng vững một cái đại thí đôn nhi ngã ở mềm mụt thổ địa thượng, hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời trói mắt Thái Dương, tâm nói, với đại thúc quản cái này kêu chơi. chương 77 đi xem heo con nhi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Làm có đối với đại lâm bọn họ tới nói, Sắc thật cùng chơi không sai biệt lắm. Múa may cái quốc đầu đều không ngâng, một hợp lại tiếp theo một hợp lại, một ngày một người là có thể thanh xong một mẫu đất thảo. Chẳng qua doãn hồng hiên người tiểu, sức lực cũng tiểu, cái quốc lấy bất động, chỉ có thể tay không rút, đương nhiên sẽ cảm thấy rất mệt. Ở trong cung hắn ăn qua lớn nhất khổ chính là mỗi ngày dậy sớm đi theo võ sư phó luyện võ, nào chịu quá loại này ở mặt trời trói trang hạ làm việc tội. Vũ nhị lâm không đi theo xuống ruộng làm việc, hắn đi trong huyện cùng tiểu hồ tử huyện lệnh báo tin tức đi. Nói cho hắn Doãn Hồng Hiên tại đây nơi. Doãn Hồng Hiên liền ở chỗ này bình yên đãi xuống dưới. Không có việc gì liền đi theo Vu Đại Lâm bọn họ xuống đất, tương đương Đức Vu tải bọn họ nhàn rỗi, liền đi theo bọn họ trèo đèo lội suối nơi nơi lăn lộn, ngẫu nhiên còn cùng khổ hạ đi dò xét một phen trại chăn nuôi. Xem những cái đó thường xuyên xuất hiện ở hắn trên bàn cơm đồ ăn không có biến thành đồ ăn phía trước là cái dạng gì, lại lạ như thế nào trưởng thành lên. Sống trong Nhung Lửa tiểu hoàng tử cũng là lúc này mới biết được. Nguyên lai thơm ngào ngạt lỗ thịt heo ở trở thành có thể ăn thịt kho phía trước, cư nhiên là như vậy mùi hôi hơn thiên. Mà ở hắn xem ra nhất vô dụng bài tiết vật, thế nhưng cùng phân cho trải qua điều hòa lúc sau biến thành thực dùng tốt phân nhà nông, giải tiến trong đất tới tầm bổ cây nông nghiệp lớn lên càng tráng. Mấy thứ này đều là doán hồng hiên không có tiếp xúc đến quá chi thức mặt, sinh hoạt ở hồng tường ngói xanh quý giá nhân nhi lúc này đầy thật thật sự sự thể nghiệm một phen nông thôn sinh hoạt. Khổ hạ biết doán hồng hiên thân phận cũng không thật sự đem hắn đương một cái kim tôn ngọc quý hoàng tử tới đối đãi, chính là lấy hắn đương một cái bình thường tiểu bối nhi, ăn uống thượng cùng chính mình cháu trai cháu gái nhóm một cái đãi ngộ, xuyên cũng là vu đức cùng vu tải quần áo cũ, bên một chút dư thừa ưu đãi đều không có, làm đến giống như không biết doãn hồng hiên thân phận thật sự giống nhau, doãn hồng hiên đảo cũng nhạc tự tại, hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt làm hắn rất là nhẹ nhàng, tuổi nhỏ hắn ở trong cung biên nhi không có một cái tri tâm bằng hữu, bên trên nhi là hắn trưởng bối, hoàng thượng, thái hậu. Các cung nương nương, phía dưới bọn thái giám cung nữ đều là hắn hạ nhân, liền lớn tiếng cùng hắn nói một câu cũng không dám, càng miễn bản cùng hắn nói chuyện trời đất. trơ cùng hắn cùng tuổi hoàng tử hoàng nữ nhóm càng là không có mấy cái, ở trong hoàng cung lớn lên hài tử, còn tuổi nhỏ nội tâm cũng đã dài quá 800 cái, sao có thể cùng hắn thiệt tình tương đãi, này đây đi vào vu ra cảm nhận được bọn họ một mạc chân thành nhiệt tình, làm doán hồng hiên xưa nay chưa từng có thư thái. Tiểu hồ tử huyện lệnh thân từ trước đến nay xem qua hắn một lần. Hắn cùng tiểu hồ tử huyện lệnh công đạo, làm hắn trước đem hắn bình an tin tức đưa về trong cung. Hắn muốn ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện khác liền không lại quảng. Phía trước đi theo hắn ra tới đám người kia, hắn cũng xử bọn họ hoàng gia đặc biệt tín hiệu cho bọn hắn đệ tin tức. Những người đó liền mai phục tại vương gia thôn phụ cận. Hắn nhưng không nghĩ làm những người này xuất hiện sợ tới mức vu ra người không dám cùng hắn chơi. Ở chỗ ra, doãn Hồng Hiên cởi ra chính mình hoàng tử áo ngoài, đem chính mình trở thành một cái chân chính 6 tuổi hài đồng. Mỗi ngày luyện xong võ lúc sau, đúng giờ đi theo Vu gia sớm đọc. Sau lại Vu Đức cùng Vu Tài còn có Vu Đại Nha, bọn họ mấy cái hài tử cũng cùng Doãn Hồng Hiên cùng nhau luyện võ. Bọn họ mang theo Doãn Hồng Hiên trèo đèo lội suối tìm ăn ngon hảo ngoạn. Doãn Hồng Hiên sẽ dạy bọn họ ta võ, cho bọn hắn giảng vương gia thôn bên ngoài chuyện xưa. Ăn qua cơm sáng, Doãn Hồng Hiên có đôi khi lựa chọn cùng Vu Đại Lâm bọn họ xuống đất làm việc nhì, có đôi khi đi theo khổ hạ đi chạy chăn nuôi nhìn xem. Hôm nay buổi sáng lên Hắn liền nhớ thương ngày hôm qua sở qua kia chỉ heo con nhi trông như thế nào, liền muốn cùng khổ hạ đi. Khổ hạ không có dị nghị, mang theo hắn cùng đi. Khổ hạ có một cái đại ấm xanh nhi, bên trong là nàng làm tề đại phu phối trí phòng dịch bệnh nước thuốc, tính toán hôm nay qua đi cấp những cái đó heo gà vịt tất cả đều phun một lần. Mùa hè sinh sâu nhiều, này đó ra cầm ra suốt sinh trưởng ở núi rừng phụ cận, thực dễ dàng bị các loại sâu quấy dày, càng dễ dàng hoạn thượng dịch bệnh, cho nên trừ trùng cùng phòng dịch muốn cùng nhau chấp hành. Khổ Hạ có một cái đại ấm sành, Doãn Hồng Hiên có một cái tiểu ấm sành, hai người một trước một sau đi tới, thừa dịp buổi sáng thời tiết còn không tính quá nhiệt, vòng qua đường nhỏ lại đi đại lộ mới đi đến ở vào xa xôi vị trí trại chăn nuôi. Vũ Đại Nương, Hiên Hồng Hoa Tử, các ngươi tới sớm A. Đang ở không lưng thêm cơm heo lưu đại tráng nghe thấy có đi đường thanh âm, ngồi dậy chiều bọn họ nhìn qua. Đại nhà cái cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng, khi đó còn bị lưu ra những cái đó rách nát người nhà tống tiền, hố đi không ít thức ăn. Nhà hắn ở vương gia thôn xem như tương đối khó khăn, khổ hạ liền đem hắn chiêu lại đây xem chuồng heo. Lưu đại tráng người cẩn thận lại có thể làm việc, hầu hạ 50 đầu heo hoàn toàn là một bữa ăn sáng, hắn phụ trách cấp heo rửa sạch chuồng heo cùng mỹ thực, có khác một cái trong thôn quá bữa lao thái đi theo hắn cùng nhau rửa sạch heo phân, quấy thành phân nhà nông lúc sau lại đưa đến đồng ruộng, lại hoặc là ấn xe bán cho nhà ai. Doãn hồng hiên tiểu bằng hữu rất có lễ phép thăm hỏi, đại tráng thúc sớm. Ai ai ai? Sớm a. Doán Hồng Hiên thăm hỏi phương thức làm lưu đại tráng thực không thói quen giống nhau ở nông thôn phần lớn hỏi một câu ăn sao khổ hạ đem một đại ấm sành dược đặt ở chuồng heo nhà kho nhỏ đại tráng hôm nay nên cấp chuồng heo giải dược này một bình dược kiêm ở nhà ngao hảo ngươi liền hướng bên trong đói thượng Tam số nước đem chuồng heo các nơi đều giải mãn những cái đó tiểu trư cũng đều toàn từng cái hướng một lần tốt nhất có thể rửa rửa Chuồng heo chọn dùng phía trước tu đê đập khi dùng quá cục đã cùng hoàng Thổ còn có thảo côn kết hợp sửa chữa phương thức Rất là rắn chắc, mưa to hướng không ngã, gió to quát không ngã, bốn đầu đại heo cũng không thể đem chuồng heo cùng đảo. Khổ hạ biết heo có nhảy tường thói quen, cố ý đem tường tu sắp có nửa người cao, đêm này đó heo vây kín không kẽ hở, làm chúng nó ở xác định tốt phạm vi đi dạo. Cái chuồng heo thời điểm, khổ hạ lại làm cho bọn họ đem một mẫu đất phạm vi mở rộng đến hai mẫu đất, liền sợ đến lúc đó này đó heo trưởng thành, nghẹn nghẹn khuất khuất ở tại một cái nhỏ hẹp chuồng heo bên trong, trường không hảo ảnh hưởng chúng nó tâm tình. Đến lúc đó thịt cũng không thể ăn. Một mẫu đất 50 đầu heo con hoàn toàn cũng đủ chúng nó mừng rỡ. Nga đối, hiện tại lại bỏ thêm một cái doán hồng hiên mừng rỡ. Chỉ thấy này 6 tuổi tiểu hoa nhi vọt vào chuồng heo, đuổi đi những cái đó heo con liền bắt đầu chạy. Này đó heo con bị vẽ ký hiệu, ấn con số sắp hàng. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua ông kia chỉ là số 4 heo, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy nơi nào là số 4 heo, chỉ có thể lần lượt từng cái heo con nhi xem. Khổ hạ cầm lấy doãn hồng hiên con tiểu ấm sành đi chuồng gà vịt xá bên kia. Chuồng gà vịt xá phân biệt làm vương gia thôn vương đại gia, còn có cái một người mang theo hải tử quả phụ nhìn. Hai người kia là khổ hạ cùng vương gia thôn trường khảo sát qua đi, cảm thấy trong thôn biên nhi nhất yêu cầu công tác này, lại có thể đảm nhiệm công tác này người. Chiếu cố gia cầm đầu tiên phải làm đến chính là muốn muốn cẩn thận, còn phải có nhất định thể lực. Vương đại gia vương đại nương trong nhà liền bọn họ hai vợ chồng gia, vốn dĩ bọn họ là có đứa con trai nhưng nhi tử tuổi trẻ thời điểm ra ngoài ý muốn qua đời, bọn họ hai vợ chồng già liền không còn có quá hài tử khác. Nhi tử cũng không lưu lại một đứa con, theo tuổi tiệm trường, chồng trọt thể lực không lớn cùng được với, đa số thời điểm đều là vương gia thôn trưởng lãnh người trong thôn giúp bọn hắn thu thập mà, ngày thường tiếp tế tiếp tế. Hiện tại có một cái dưỡng gà việc vương đại gia không biết có bao nhiêu cao hứng, lại có thể ăn cơm no còn có thể tích góp hạ điểm tiền, đối khổ hạ là cảm ơn đại đức. Mỗi lần Vương đại gia thấy Khổ hạ tới đã sớm nhiệt tình chào đón, lần này Khổ hạ lại không nhìn thấy Vương đại gia lộ diện, hướng chuồng gà một tìm, chính thấy Vương đại gia đối với một đống gà con mặt ủ mày hê, cảm giác dâu bạc đều biến thành màu xám. "Hắn Vương đại gia, ngài đây là sao?" Chương 78 gà con sinh bệnh. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vương đại gia tiếp đón, mặt già thượng nếp gấp đều lộ ra ý, "Hắn Vu đại đường, ngươi mau tới đây xem." Khổ hạ đem ấm xanh bông đi đến vương đại gia chỗ đó xem những cái đó gà con, thường lui tới này đó gà con mãn chuồng gà chạy, dạo tới dạo lui, dịu rít kêu cái không ngừng rất là vui sướng, lúc này đều một đám xúc thành một đoàn, cũng không núp đích, đôi mắt cũng là nửa khép không bế. Cũng không biết là chuyện gì vậy, ngày hôm qua yêm ngủ thời điểm cố ý ra tới xem này gà con còn hảo hảo, liền hôm nay buổi sáng lên lại vừa thấy, này đó gà con nhi cũng không núp đích, yêm cho bọn hắn uy thực, bọn họ cũng bất quá tới ăn. Tiêm cũng không biết nên sao lộ. Hắn vu đại nương, người mau ngẫm lại biện pháp. Vương đại gia trong lòng cảm giác rất là băn khoăn. Hắn cảm thấy là chính mình không có chiếu cố hảo này đó gà con mới làm cho bọn họ sinh bệnh. Hắn cũng không hiểu nên sao cấp này đó gà con nhi chưa bệnh. Chỉ biết nên sao cho bọn hắn uy thực. Hắn vu đại nương hảo tâm, xem bọn họ hai vợ chồng già đáng thương, chiếu cố bọn họ mới cho hắn như vậy một phần sai sự. Nếu là hắn không có làm hảo cấp làm tạp, thật đúng là thực xin lỗi hắn vu đại nương một phen khổ tâm. Khổ hạ An ủi Vương đại gia, lão Vương đại ca, ngươi trước đừng có gấp, chờ ta nhìn xem. Như vậy, lão Vương đại ca, ngươi đi đem ta mang đến ấm sành nước thuốc thêm hai số nước, phân một thùng cấp chuột gà bên kia đưa đi. Khổ hạ cấp Vương đại gia an bài việc, tình hắn nhàn rỗi trong đầu miên man suy nghĩ, 60 tuổi tuổi hạc lại cấp cấp ra cái tốt xấu nhi. Yem này liền đi. Khổ hạ nâng lên một con hoàng lông tơ gà con ở lòng bàn tay nhìn nhìn, phiên phiên nó trên người, cũng không có nhìn đến bị trùng cắn dấu vết. Liền bọ chó đều không có, phía trước tới giải quá một hồi nước thuốc, nhìn dáng vẻ khá tốt dùng. Nếu không phải bởi vì con muối đốt bị bệnh, đó là bởi vì cái gì? Khổ hạ lại đi kiểm tra rồi gà cái máng gà thực, mặc kệ là đã bị gà bảo quá cạn, vẫn là hôm nay buổi sáng vương đại gia mới vừa thêm, đều chỉ là bình thường cốc chấu cùng băm rau dại. Gà con tổng cộng 100 chỉ, nay đó gà con đều là khổ hạ trong không gian đào tạo đẻ trứng gà chủng loại, nhưng lại không phải gà con siêu nhân không có khả năng bách độc bất sâm, không sinh bệnh. Gà con nhóm một đám héo đầu héo não, trở về đứng thẳng cổ nơi nơi mổ đầu nhỏ đều rũ xuống dưới, nếu không phải thân thể còn ấm áp, ngực còn có phập phồng, cùng chết gà con không sai biệt lắm. Khổ hạ nắm lên trong đó một cái nghiêm trọng nhất gà con như xem, nàng đem này gà con cái bụng lật qua tới, bụng lông tơ ít nhất, khổ hạ đem kia một mảnh lông tơ nhẹ nhàng dùng thủy dính ướt, sau đó khải khai, bụng bại lộ càng thêm rõ ràng. Gà con làn da hẳn là màu trắng mang theo điểm phấn, nhưng này chỉ chân gà bụng thế nhưng là màu tím nhạt, như là chúng độc giống nhau. Khổ hạ ở chuồng gà nơi nơi nhìn nhìn, trên mặt đất hỗn hợp làm cùng hy phân gà liền có không ít, hy phân đều là mới mẻ, rõ ràng là này đó gà con vừa mới bài xuất. Này có khả năng là nộ độc thức ăn, chính là không biết ăn cái gì. Khổ hạ chạy nhanh đi gà máng ăn từ nay, ý đồ từ bên trong tìm ra làm tiểu kê chúng độc đồ ăn. Có khả năng là rau dại ở thu hoạch thời điểm có có thể làm tiểu cây trúng độc rau dại trộn lẫn ở bên trong. Khổ hạ đem gà con buông đi chứa đựng gà thực nhà kho nhỏ, vương đại gia thường xuyên ở bên kia quấy gà thức ăn chăn nuôi, còn hảo còn hảo, còn có một đống mới mẻ rau dại ở đằng kia, chính là có điểm héo. Khổ hạ tại đây đôi rau dại một cây một cây tìm, ý đồ tìm được cùng ngày thường gà con nhóm ăn rau dại không giống nhau thực vật. Phiên phiên thật đúng là làm nàng tìm ra mấy cây cùng bình thường ăn rau dại bất đồng tới. Gà con ăn rau dại người cũng có thể ăn, này vương gia thôn sau núi thượng có này đó rau dại đại gia hỏa đã sớm rõ như lòng bàn tay. Trong đó có hai dạng rau dại lớn lên rất là tương tự, đều là phiến lá to rộng xanh đậm sắc, chúng nó duy nhất khác nhau liền ở hệ dễ. Không có độc rau dại hệ dễ so có độc nhan sắc thâm rất nhiều, hoàn toàn có thể phân biệt ra tới. Khổ hạ đem rau dại tùy tay một nắm, một phen bên trong tổng hội ngẫu nhiên mang ra một cây hệ dễ nhan sắc thực thiển rau dại. Nhìn dáng vẻ gà con chính là ăn này rau dại mới đưa đến chúng đầu Nếu là không nhanh lên như chị Chờ gà con lại tiếp tục tiêu chảy đi xuống nhất định sẽ chết Khổ hạ đi cách vách vịt xá Nhìn nhìn bên kia vị tình huống như thế nào Phát hiện vịt nhóm rất là khỏe mạnh Cũng không có xuất hiện tiêu chảy tình huống vừa hỏi vương quả phụ mới biết được là hôm nay buổi sáng còn không có uy thực Nó đang ở quái vịt thức ăn chăn nuôi Khổ hạ chạy nhanh làm nàng dừng tay Lột ra những cái đó cùng chuồng gà cùng phê rau dại Vừa thấy những cái đó rau dại đồng dạng trộn lẫn hợp lại có độc rau dại. Vương Quả phụ cùng Vương Đại gia sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, Vương Quả phụ nói chuyện đều run run, nàng dáng người khô gầy, tóc vãn thành một cái sạch sẽ búi tóc, vừa thấy liền biết người này là cái nhanh nhẹn người, lúc này phía sau lưng quần áo đã bị ha nước nhẹp dán ở trên người. Này, đây là chuyện gì vậy a? Này rau dại sao có thể trộn lẫn có độc đồ ăn? Tiếng này hôm qua từ đại tráng tức phụ chô đó lấy lại đây thời điểm gì tật xấu cũng không coi à, sạch sẽ, im, cố ý kiểm tra qua. Vương đại gia này viên 60 tuổi trái tim nhiều ít có chút chịu đựng không nổi, hắn cũng sợ hãi, đúng vậy, im ngày hôm qua cùng bốn hỉ tức phụ nhi một đống nhi đi. Lấy về tới bọn im hai cái cùng nhau chọn, sao có thể có có độc nha. Vương bốn hỉ tức phụ nhi còn không quên cấp lưu đại tráng tức phụ nhi nói một câu, vu đại nương, này cũng không thể là đại tráng tức phụ nhi chuyện này à, bọn im ngày hôm qua đi lấy thời điểm. Này rau dại chính là trích sạch sẽ liền cái hòn đất đều không có. Đại tráng tức phụ nhi làm việc nhất cẩn thận. Cái này khổ hạ đương nhiên biết, bằng không nàng cũng không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần ở tiểu phúc bảo mặt nguôi thượng, liền thuê lưu đại tráng bọn họ hai vợ chồng làm việc. Khổ hạ hỏi, các người đem này rau dại lấy về tới lúc sau, có hay không trải qua những người khác tay? Vương quả phụ cùng vương đại gia nghĩ nghĩ, xác định lắc đầu, không có, bọn em đem mấy thứ này lấy về tới không còn có người đã tới. Tiếp theo chính là hôm nay buổi sáng lên, bọn yêm đem rau dại băm nút cho gà vịt. Vương quả phụ không cấm lòng một mồm to khí, may hôm nay buổi sáng yêm này động tác chấm điểm, bằng không này phê vịt nhãi con đã có thể xong rồi. Vương đại gia đều mau khóc, hắn hôm nay nếu là không như vậy cần mận thì tốt rồi, này không phải hố hắn vu đại nương sao. Khổ hạ vừa thấy này hai người ủ rũ hình dáng, an ủi nói, bốn hỉ tức phụ nhi, lão vương đại ca, các người hai cái trước không vội kích động, ta đi trước đại tráng tức phụ nhi chỗ đó nhìn xem. Hỏi một chút nàng ngày hôm qua đào giao dại thời điểm có hay không cẩn thận xem. Chúng ta lại đi hỏi một chút đại tráng, xem không nhìn thấy có khác người sấn các ngươi không ở thời điểm lại đây, vạn nhất là có người chơi xấu, hướng này giao dại bên trong trộn lẫn có độc rau dại, chúng ta cũng thật nhanh điểm đem người bắt lấy. Khổ hạ làm vương bốn hỉ tức phụ nhi đi tìm đủ đại phu, làm hắn chạy nhanh con hỏm thuốc lại đây nhìn xem này đó chúng độc gà con nhi. Nàng cùng vương đại gia cùng đi chuồng heo lưu đại tráng bên kia, heo không uy giao dại. Đều là trồng trọt dư lại dây khoai lang tử quấy điểm phu liêu trực tiếp ném cho heo, băm đều không cần băm. chương 79 Sử Trá Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ cùng vương đại gia quá khứ thời điểm, lưu đại tráng chính cầm khổ hạ mới vừa mang lại đây nước thuốc hướng chuồng heo bên trong giải. doãn Hồng Hiên đi theo bên cạnh hỗ trợ ông kia chỉ hắn nhìn chúng số 4 heo. doãn Hồng Hiên vừa nhấc đầu liền thấy đi tới khổ hạ bọn họ, chào hỏi nói, với nãi nãi. Các ngươi đây là làm sao vậy? Thoạt nhìn đủ rũ của đôi. Lưu Đại Tráng làm việc làm mau, lúc này công phu cũng đã giải xong rồi. Hắn đem thùng hướng bên cạnh một phóng, hỏi, Vũ Đại Nương, các ngươi đây là sao? Khổ hạ không yên tâm hỏi, này đó heo con đều không có việc gì nhì đi. Có hay không tiêu chảy? Lưu Đại Tráng trả lời nói, không có a. một đám tung tăng nhảy nhót, mới vừa ăn xong thực. Các ngươi xem, hăng hái đâu? Sắc thật, một đám viên đầu viên não. Nhiều là màu vàng cùng màu đen heo tê ở bên nhau, khi còn nhỏ nhìn không có lớn lên lúc sau như vậy hung. Lúc này heo nhan sắc đều tương đối thâm, không giống hiện đại trải qua vài luân thuần hóa, phần lớn màu trắng, hồng nhạt là chủ. Khổ hạ hỏi hắn, đại tráng, ngày hôm qua có hay không những người khác đã tới bên này? Lưu đại tráng buổi tối đều ở tại nơi này, chuồng heo liền ở chuồng gà vị xá đối diện, có thể rõ ràng nhìn đến chuồng gà bên kia tình huống. Lưu đại tráng cũng chưa dùng suy nghĩ, nói... Đêm qua nhà yêm đại ca tới, hắn tới tìm yêm cùng Vu đại nương cầu tình, có thể hay không cho hắn cũng tìm một phần sai sự, ta không đáp ứng, cho hắn đuổi đi. Chỉ có đại ca ngươi đã tới. Đúng vậy, chỉ có hắn đã tới, sao? Có phải hay không ra gì sự? Yêm đại ca hắn lại tới quấy rối. Lưu đại tráng cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến hắn đại ca khẳng định lại lại đây làm gì phá hư, nhà hắn những người đó cả ngày không thành thành thật thật làm chính mình ra sống, phi nhìn chầm chầm nhân ra nhật tử không bỏ. Nhà người khác nhật tử quá đến không tốt, bọn họ đi lên làm bộ đồng tình, nhân gia nhật tử quá đến hảo, hắn phải đi lên giẫm hai chân. Khổ Hà nói, gà con tử vịt nhãi con ăn rau dại tất cả đều bị trộn lẫn có độc rau dại. Gà con tử đã trúng độc. Nếu là lại vãn phát hiện trong chốc lát, những cái đó gà con tử một cái đều không giữ thừa. Lưu đại tráng khiếp sợ, gì? Này sao có thể a? Đồng thời trong lòng phiếm thượng một kia hổ thẹn, này! Này nếu là yêm đại ca! Vũ đại nương ngài cứ việc xử trí, không cần xem ở hiêm mặt mũi thượng. Ta đi đem chuyện này cùng lão thôn trưởng nói nói, ngươi liền tại đây nhìn, đừng lại làm những người khác lại đây. Đáng tiếc lúc này không có theo dõi, chạy chăn nuôi bên này lại tương đối yên lặng, giống nhau ít có người lại đây, nếu thật là lưu đại chẳng làm, thật đúng là không có chứng cứ chứng minh. Khổ hạ cùng vương đại gia tìm được vương gia thôn trưởng, cùng hắn đem sự tình vừa nói, vương gia thôn diện mạo đường tức giận, nhịn không được mắng hai câu đường. Tiếm xem những người này chính là nhật tử quá đến quá hảo. Vũ Đại Nương ngươi làm cho bọn họ ăn quá no rồi, hủy đi mới làm cho bọn họ có thời gian tưởng đông tưởng tây. Tịnh làm hạ này đó nhận không ra người chuyện này. Hắn Vũ Đại Nương ngài yên tâm, Tiêm nhất định cho ngươi một cái công đạo. Tuyệt đối không thể làm nhà ngươi bạch bạch tổn thất. Khổ hạ thở dài, cảm thấy chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Vương Thôn trưởng, sự tình không có đơn giản như vậy. Không có người thấy là ai đem có độc rau dại trà trộn vào đi chỉ có đại tráng nói hắn đại ca đi qua một chuyến, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh chính là hắn đại ca ném, chúng ta không thể bởi vì chính mình hoài nghi liền cấp lưu gia đại ca an bài tội danh, đến lúc đó ngược lại làm hắn được tiện nghi. Vương gia thôn trưởng đối với lưu gia người khó chơi tràn đầy thể hội, cũng là từ khi gia nhân này đi vào chúng ta vương gia thôn, liền không có một ngày là ngừng nghỉ sinh hoạt, tổng muốn lăn lộn ra chút chuyện này tới, thật là không biết lấy bọn họ làm sao mới hảo. Tiêm là thật muốn đem bọn họ đuổi ra thôn. Vốn dị những người này cũng không phải ta Vương Gia Thôn, nhưng chuyện này ghiêm một người nói không tính, đây đều là huyện Nha An bài Đem chuyện này cùng Vương Gia Thôn chừng nói, khổ hạ lại đi tìm Lưu Đại Tráng tức phụ nhi. Lưu Đại Tẩu vừa nghe nàng đào rau dại thế nhưng đem gà con tử cấp uy ra bệnh tới, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liên tục bảo đảm chính mình làm việc tuyệt đối cẩn thận, không nói cái khác, những cái đó gà con tử vịt nhãi con chết một cái nàng đều bồi không dậy nổi. Nhưng phạm là có điểm lương tâm đều làm không ra chuyện này tới. Nông hộ nhân ra nhất đau lòng mấy thứ này Khổ hạ chấn an hắn Đại tráng tức phụ Ngươi đừng sợ Tiêm lại đây không phải muốn ngươi bồi thường Ân chính là hỏi một chút ngươi đem này Giao dại trích về nhà thời điểm có hay không chạm vào người khác Lưu đại tráng tức phụ nhi hồi tưởng một chút Thật là có Tiêm gặp phải vương nhị thủy Bất quá hắn liền cùng yêm đánh cái đối mặt Nói hai câu lời nói Liền này đó giao dại chạm vào cũng chưa chạm vào Hẳn là không thể là hắn Khổ hạt gật gật đầu Hành Ti Ngươi hảo hảo làm việc nhi, đào rau dại thời điểm ngàn vạn phải chú ý nhiều kiểm tra mấy lần. Nàng lại dặn dò vương đại gia, lão vương đại ca, ngươi cùng vương quả phụ cũng là, băm rau dại thời điểm đều hảo hảo kiểm tra kiểm tra, ngàn vạn đừng lại giống như lần này giống nhau, lần này chính là vận hạnh, bằng không tổn thất cũng không phải là một chút nửa điểm nhi. Lưu đại tráng tức phụ nhi cùng vương đại gia đều không ngừng gật đầu, bọn họ còn tưởng rằng này sai sự liền phải ném, còn hảo hắn vũ đại nương tâm địa thiện lương, minh lý l Này nếu là chạm vào vô lại, phi làm cho bọn họ bồi cái đế nhi hướng lên trời không thể. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau làm việc nhất định đến cẩn thận, lần này tuy nói không có tổn thất cái gì, nhưng bọn họ trong lòng chính là băn khoăn, tổng cảm thấy là bọn họ sơ sẩy mới thiếu chút nữa gây thành đại họa. Trở lại chuồng gà làm chuẩn đại phu cứu trị những cái đó gà con, khổ hạ trong lòng suy nghĩ mở ra, như vậy đi xuống không được, có người ở sau lưng cho nàng chạy chăn nuôi quấy rối, không đem người này bắt lấy nàng liền giấc đều ngủ không tốt. người này cho nàng ra gả con hạ độc, nhất định sẽ không chủ động thừa nhận, nào có làm chuyện xấu còn thượng vội vàng nói ra. nàng đến tưởng cái biện pháp làm ở sau lưng chơi xấu người chính mình đứng ra. xem gà xã vương đại gia từ huyện thành sách mấy cân thịt về nhà, về nhà trên đường vừa lúc đi ngang qua lưu gia cổng lớn, hắn hử ca vui vẻ ra mặt chậm gì gì thoảng qua đi. ghé vào đầu tường xem con kiến lưu gia đại ca cảm thấy kỳ quái, chuyện tốt đáp một câu, ai, lão vương đầu, ngươi đây là sao? chuyện gì làm ngữ như vậy cao hứng. Vương Đại gia cười răng hàm sâu đều thấy, hại, này không phải sao, im ở chỗ đại nường chỗ đó lăn lộn cái xem gà xã sai sự, cũng không biết sao, kia gà con tử một đám đều tiêu chạy tiêu chạy, mắt thấy liền phải không được. Nghe đến đây là lưu gia đại ca cố để xuống khỏe miệng một mặt cười, giả mù xa mưa hỏi, à, chuyện gì vậy a? không thể đi, kia sau lại chỉ hết không, ai nha chữa khỏi gì nha, một cái không dư thừa, tất cả đều không làm, Lưu gia đại ca cảm thấy không đúng, tất cả đều không có ngươi sao còn như vậy cao hứng. Vương đại gia thần bí hề hề thò lại gần, nhỏ giọng nói, này ngươi cũng không biết đi, yêm đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho người khác ca. Những cái đó gà con tử có dịch bệnh, có thể muốn mạng người. Nếu không phải lần này sinh bệnh bị phát hiện, chờ đêm này đó gà con tử nuôi lớn, một người chuyển mười người, mười người chuyển trăm người, trăm người chuyển ngàn người. Đến lúc đó chúng ta một cái thôn người đều phải xong đời. Trong huyện biên đã biết tiêm cái này phụ trách dưỡng gà thế nhưng đánh bậy đánh bạ giải trừ một hồi dịch bệnh, nói muốn thường yêm. Lập tức huyện nha liền tới người. hắn đắc ý xách lên tân cắt 5 cân thịt heo vô vô, nếu không yêm có thể bỏ được hạ tiền mua này đó thịt heo. Qua hôm nay, tiêm cùng bạn già nhi về sau nhật tử liền không cần sầu. chương 80 xử trá 2 Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vương đại gia xách theo thịt hướng lưu ra đại ca phất, phất tay. Hừ hừ, không thành điều tiểu khúc hướng ra đi, không nói chuyện với ngươi nữa, không nói chuyện với ngươi nữa. Im đến về nhà cùng yêm bạn già nhi hầm thị tan đi. Vương Đại gia một phen lời nói giống như đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ở Lưu gia đại ca trong lòng nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Hắn về điểm này nhi lòng dạ hẹp hỏi lại xoay tròn hai, hơi kém không đem hắn chuyển tự cháy. Hắn chạy nhanh chạy về trong phòng, đem đại môn một quan, cùng người trong nhà thương lượng hai, cha mẹ, các ngươi đoán im vừa rồi thấy ai? Hắn cha dựa nghiêng trên đầu giường đất. Trong miệng ngầm cái không bậc lửa no điếu, nhà hắn không có như vậy nhiều tiền, càng không có tiền đi mua yên, cũng là có thể ngậm cái no điếu nhi làm hắn đỡ biển Hờ hững phiêu lưu đầu to liếc mắt một cái, nhìn ai. Lưu đầu to rất là kích động, vương đại gia. Xem gà xã vương đại gia. Lưu đại nương run run trên giường đất dơ hồ hồ tràn, khinh thường suy một câu, nhìn liền nhìn, kia lão vương đầu có gì đẹp. Trên người hắn là dài quá vàng vẫn là dài quá bạc. Lưu đầu to nóng nảy, vô đuổi, ai nha. Nương. Trên người hắn là không trường vàng cũng không trường bạc chính là hắn lập tức liền phải được đến một đống vàng cùng bạc Vừa nghe hắn nói như vậy, hắn cha cùng hắn nương đều tới hứng thú, lời này là sao nói? Lưu đầu to học vương đại gia kia phó diễn xuất, thấu tiến hắn cha cùng hắn nương lấm la lấm lét nhỏ giọng nói, vương đại gia bởi vì chuồng gà gà đã chết, được đến huyện nhà khen thưởng. Lập tức huyện nhà phải cho hắn một số tiền. Hắn vừa rồi chính là hung hăng mua 5 cân thịt trở về. Chúng ta này ở vương gia thôn đại thời gian dài như vậy, còn không biết kia vương đại gia gia nhất môi Gì thời điểm có thể bỏ được cắt 5 cân thịt. Chuyện này nhất định giả không được. T. 5 cân thịt. Vừa nghe ở bọn họ trong mắt chết mòi chết mòi vương đại gia thế nhưng một hơi nhi cắt 5 cân thịt về nhà, lưu lão lao đầu lưu thái thái đều đào hút khẩu khí lạnh. Lao lưu đầu truy vấn, thật sự vẫn là giả. Kia gà con tử đều sắp chết nha môn còn có thể khen thưởng hắn. Lại nói lao vu ra gà con tử cùng huyện nha lại có gì quan hệ. Lưu đầu to vừa nghe hắn cha thế nhưng không tin hắn nói, cấp chính là vào đầu bức hai, ai u, yêm thân cha. Yêm còn có thể lừa ngươi không thành, kia vương đại gia chính miệng cùng yêm nói. Nói gì gà con tử đều đã chết, lại tránh được một hồi dịch bệnh, huyện nha cố ý bởi vì chuyện này khen thường hắn, nếu không hắn đã sớm làm lao vu ra cấp hai. Chuyện này là chuyện gì vậy ta trong lòng còn có thể không rõ ràng lắm. Ta cũng không thể bạch bạch làm kia vương lão nhân chiếm tiện nghi đi. Chuyện này rõ ràng là nhà ta làm. Muốn thưởng cũng nên khen thưởng nhà ta. Lão lưu lão đầu lưu thái thái cũng cảm thấy là có chuyện như vậy nhi, nói rất đúng. Này khen thưởng hẳn là nhà ta. Ta đến đem chuyện này nói ra đi làm cho bọn họ biết. Đến lúc đó có thể ăn thưởng thịt chính là nhà ta. Đúng rồi, người chạy nhanh đi vương đại gia ra đem kia 5 cân thịt phải về tới, kia 5 cân thịt khẳng định lấy huyện nha cấp tiền mua kia tưởng thưởng tiền đều đến là nhà ta. Này lưu ra người quá đến là không biết xấu hổ. Nhân ra vương đại gia ra thịt bọn họ đều muốn cầm đi, so bọn cấp cường đạo đều không kém bao nhiêu. Vương đại gia từ hờ khép viện môn hướng ra phía ngoài biên nhìn nhìn, vương đại nương ở hắn phía sau nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Tới không? Rất xa vương đại gia liền thấy lưu ra kia đám người hấp tấp đuổi lại đây, người còn không ít, phỏng trừng lưu ra những người đó tất cả đều xuất động. Tới tới, những người này thật đúng là tới. Hán Vũ Đại Nương nói quả nhiên không sai, chỉ cần có điểm tiểu tiện nghi những người này đều không thể buông tha, huống chi là lớn như vậy một cái tiện nghi. Vương Đại Nương hướng cách vách đầu tường một bò, nhỏ giọng tiếp đón hai câu, chuẩn bị tốt. Đầu tường thượng động tác nhất trí toát ra một loạt đầu người, trong đó bao gồm khổ hạ cùng vương ra thôn trường đoàn người, sau đó những người này lại động tác nhất trí rơi xuống, trốn tránh ở cao cao đầu tường phía sau chờ chảo lưu ra những người đó hiện hành. Lưu ra đại ca lánh lưu ra mọi người chụp vang lên vương đại gia ra viên môn, mở cửa. Mau mở cửa. Lao vương đầu. Chạy nhanh mở cửa. Tiêm có việc nhi tìm ngươi nói. Vương đại gia vương đại nương không nhanh không chậm giữ cửa một hai, chăng nhưng giống như vậy hồi sự nhi, sao lạc. Chúng ta không phải mới vừa thấy. Có gì sự cứ như vậy cấp. Lưu ra đại ca một chống nạnh, đúng lý hợp tình nói, tiêm tìm ngươi chính là vừa rồi chuyện đó nhi. Tiêm là tới tìm ngươi muốn huyện nha tưởng thưởng Kêu tưởng thưởng nên là bọn Yêm lưu ra. Chạy nhanh đem nhà ngươi 5 cân thịt lấy tới, kia cũng là nhà Yêm. Vương Đại gia bị hắn này hoang đường nói sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, ngươi nói gì? Ngươi tiểu tử này muốn ăn thịt tưởng điên rồi đi. Nay thịt là Yêm mới vừa mua, sao liền thành nhà ngươi? Huyện Nha cấp Yêm tưởng thưởng lại cùng ngươi có gì quan hệ? Đương nhiên cùng Yêm có quan hệ. Nếu không phải Yêm, ngươi cho rằng này tưởng thưởng có thể làm ngươi được đi. Ngươi biết rõ kia gà con tử đã chết cùng ngươi không gì quan hệ Ngươi còn cố tình đem công lao này hướng chính mình trên người ôm. Yêm nói ngươi lão nhân này rất đại niên kỷ, cũng quá không biết xấu hổ. Không phải ngươi đồ vật sao còn hướng chính mình trong nhà phổi đi. Chạy nhanh, đem thịt heo lấy ra tới. Bọn yêm không cùng ngươi so đo. Vương đại gia còn ở giả bộ hô đồ, cố ý dân hắn nói, lưu ra tiểu tử a, cho đùa này cũng không thể như vậy khai, này thịt là yêm hoa chính mình tiền mua, nhà môn cũng là xem yêm lập công mới cho yêm tưởng thưởng. Ngươi này thượng nha một chạm vào hạ nha khiến cho người đem đổ vật đều cho ngươi. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Ngươi nhưng thật ra nói nói, tiêm bằng gì đem thứ này cho ngươi? Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái một hai ba tới, tiêm đã có thể đi cáo quan, cáo ngươi cường đoạt bá cánh tài vật. Nói đến cái này Lưu gia đã có thể không sợ, lão Lưu lão đầu Lưu Thái Thái càng là đi đến Vương Đại gia trước mặt nhi, nghiêng ngả lão đảo liền tưởng hướng trên mặt đất đảo, Vương Đại gia chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn. Sợ hai người kia ăn và hắn. Lưu Thái Thái chơi khởi hô tới, hướng trên mặt đất ngồi xuống, chỉ vào vương đại gia liền mắng, ngươi cái lao bất tu. Ngươi đi cáo a, ngươi cáo đi. Rõ ràng là ngươi chiếm nhà yêm công lao, hiện tại lại trả đũa, còn tưởng đem bọn yêm gia đều đưa vào đại lao. Ngươi cáo đi a. Xem bọn yêm hai vợ chồng già đem không đem người ngoa chết. Lão Lưu đầu cũng đi theo nói, rõ ràng là huyện nha tưởng thưởng nhà yêm, tưởng thưởng cũng nên là yêm, cùng nhà ngươi có gì quan hệ? Loạn chiếm tiện nghi chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ai nha, đã quên ngươi vốn gì cũng đoạn tử tuyệt tôn. Lưu gia nhị ca nói, à, chắc không được yêm nói đi, yêm nói này vương ra người sao táng tận thiên lương. Nguyên lai là đoạn tử tuyệt tôn à, ông trời đều xem bất quá đi hắn chiếm người khác tiện nghi đức hạnh. Lao vương đầu, bọn yêm người nhà đều thiện lương, chỉ cần ngươi đem kia 5 cân thịt heo lấy ra tới lại đi cùng huyện nha hảo hảo nói nói, bọn yêm đại nhân có đại lượng liền tha thứ các ngươi lúc này đây, bằng không nhưng có các ngươi đẹp bị người chỉ vào cái mũi như vậy mắng, tuy là vương đại gia vương đại nương tính tình hảo cũng bị khí cả người run run, nhưng bọn hắn còn không quên mục đích của chính mình. kinh lưu ra người ta nói ra tình hình thực tế, các ngươi đừng nói vậy. nhà yêm gì thời điểm chiếm các ngươi tiện nghi, nhà yêm lão nhân xem chuồng gà, những cái đó gà con tử bị hắn dưỡng chết, mới tránh cho một hồi dịch bệnh, nha môn cho hắn tưởng thưởng có gì không nên. bọn yêm sao liền chiếm tiện nghi, còn chiếm chính là các ngươi tiện nghi. lưu đầu to nóng nảy buột miệng tốt ra, bởi vì những cái đó gả con tử độc là im hạ. Chương 81 lưu gia trừng phạt đúng tội. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nghe lưu đầu to nói ra những lời này, vương đại gia vương đại nương đều không tức giận, chỉ là cười rất kỳ quái, nga nguyên lai là ngươi hạ a, là ngươi đem những cái đó có độc rau dại trộn lẫn đến không có độc rau dại. Như vậy vừa nói huyện nha nhóm tưởng thưởng nên cho các ngươi. Lưu đầu to kiêu ngạo một ngượng hắn kia đại đại đầu. Đặc biệt tự đắc nói, đó là, này tưởng thưởng nên là bọn yêm gia. Người kia 5 cân thịt cũng là bọn yêm gia, nếu là không có yêm, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến. Giống như hắn cấp kia 100 gà con tử cùng vịt nhãi con hạ độc là thực ghê gớm sự tình giống nhau. Ngươi nói đủ rồi không có. Kia 5 cân thịt heo là vương đại gia gia, bởi vì đó là yêm cấp lao vương đại ca mua, yêm vị khen thưởng hắn cấp nhà yêm dưỡng gà con tử có công, không riêng lão vương đại ca, vương quả phụ còn có lưu đại tráng. Hai người bọn họ đều có 5 cân thịt heo. Này đột nhiên vang lên thanh âm làm lưu ra mọi người sửng sốt, bọn họ khắp nơi quay đầu, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Khổ hạ một đại bang người từ tường kia một đầu chậm rãi đứng lên, cứ như vậy, một bộ quỷ dị hình ảnh ở lưu ra người trước mắt triển khai. Vốn dĩ không có một bóng người đầu tường chậm di di dâng lên một loạt đầu người, động tác nhất chi dùng tràn ngập khiển trách cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn bọn họ, trường hợp là cỡ nào quỷ dị cùng kinh tủng. Cho dù là đại giữa chưa cũng làm lưu ra người soát ra một thân mồ hôi lạnh. Các ngươi, các ngươi sao đều như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khổ hạ từ trong viện đi vào tới, từng bước một tới gần Lưu Đầu To, lạnh giọng chất vấn hắn, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Lưu Đầu To, bọn yếm lão vu ra gì thời điểm đã làm thực xin lỗi nhà ngươi chuyện này? Các ngươi vì sao muốn năm lần bảy lượt nhằm vào bọn yếm gia? Bọn yếm gia chiêu ngươi cho ngươi. Xứng đáng như vậy bị các ngươi khi dễ. Trong ngay mắt Lưu đầu to liền minh bạch, bọn họ đây là một chân giẫm tiến khổ hạ cho bọn hắn thiết bộ. Bọn em? Bọn em gì cũng không làm. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Các ngươi lão Vu ra có gì làm cho bọn em nhầm vào? Các ngươi nhưng đừng loạn cấp bọn em chủ ngũ. Vu đại Lâm Siết chặt chính mình nắm tay, hận không thể hảo hảo chú ý thượng Lưu gia người một đốn, đừng nói những cái đó. Ngươi lại như thế nào rảo biện cũng đã chậm, nhiều người như vậy đều nghe thấy được, thôn trưởng cũng tại đây đương chứng kiến, ngươi chính miệng thừa nhận cấp nhà em gả vị hạ độc hiện tại nói không phải, ngươi cho rằng còn có ai sẽ tin tưởng? Lưu đầu to lấp bắp, tiêm. Tiêm đó là, tiêm đó là nghe Vương Đại Gia nói có huyện nha cho hắn tưởng thưởng, tiêm mới nói như vậy. Tiêm chính là nhất thời ham món lợi nhỏ hướng hôn đầu óc. Tiêm sao có thể làm như vậy ác độc sự cấp gà vịt hạ độc a? Tiêm biết sai rồi, tiêm về sau khẳng định không bao giờ nói hiệu nói vượng. Thật sự không phải tiêm làm. Lưu đầu to đầu chuyển rất nhanh, như vậy vừa nói giống như có điểm đạo lý. Sắc thật phù hợp hắn người này có thể làm được chuyện này. Lưu đầu to vừa muốn tùng một hơi, cho rằng chính mình như vậy tránh thoát, cố tình lúc này vương nhị thủy nhảy ra tới, chỉ vào lưu đầu to liền nói, tiêm có thể chứng minh. Những cái đó gà vị chính là lưu đầu to hạ độc, tiêm đều tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới trống rỗng nhảy ra tới như vậy một cái đồ vật hư hắn hảo xử, Lưu đầu to căm tức nhìn vương nhị thủy, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, thật muốn đi lên cho hắn một quyền, ngươi. Vương nhị thủy. Tiêm chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi bằng gì vu ham yêm? Vương nhị thủy nói đặc biệt bằng thẳng. Tiêm nhưng không vu ham ngươi. Ngươi rốt cuộc làm không có làm. Chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm. Ngày đó buổi tối yêm còn cùng ngươi chào hỏi. Tiêm thấy ngươi lén lút từ chuồng gà bên kia ra tới. Không nghĩ tới ngươi là đi làm như vậy chuyện này. Tiêm nếu thấy, Tiêm phải nói ra. Tiêm chính là không quen nhìn người khi dễ người thành thật. Vương nhị thủy nói chính là lời lẽ chính đáng. Giống như phía trước lao không có việc gì liền không làm việc, cả ngày hôn ăn hôn uống không phải hắn giống nhau. Nhưng niệm ở Vương nhị thủy trong khoảng thời gian này thay đổi rất lớn, không hề cả ngày chỉ biết chủ nhân hôn tây gia hôn, bắt đầu mang theo hắn lão nương trồng chọn, rốt cuộc là một cái trong thôn. Vương gia thôn trưởng đối hắn có chút đổi mới. Hiện tại không chỉ có Lưu Đầu To chính miệng thừa nhận, còn có nhân chứng, có thể nói Lưu Đầu To cấp Vu gia gà vị hạ độc chuyện này đã bị chứng minh là sự thật. Vương gia thôn trưởng chỉ huy vây xem thanh thiếu niên, Lưu gia người ở trong thôn đại đến không được. Mang theo bọn họ cùng nhau cùng yêm đi huyện Nha Môn, tìm huyện quan lão ra đem chuyện này nói rõ ràng, làm cho bọn họ cấp lưu ra người an bài cái mặt khác chỗ ngồi, chúng ta thôn Miếu Tiểu, trang không dưới này đó đại Phật. Thanh niên nhóm nghe lời đi lên trước, muốn đem lưu ra người chế trụ, lưu ra người cực lực phản kháng, không quan tâm đối những cái đó thanh niên nhóm tay đấm chân đá, các ngươi đừng tới đây. Bọn yếm nhưng không phạm sai lầm, các ngươi bằng gì chảo bọn yêm. Liên bởi vì kia lão thái bà nói mấy câu. nàng tính cái gì đồ vật? Các ngươi bằng gì nghe nàng. Bọn em trong nhà nhiều người như vậy nhưng đều là tráng lao động. Các ngươi nếu là đem bọn em bắt lại, trong thôn mà đã có thể không ai loại. Vương gia thôn trường đều bị này mấy người không biết xấu hổ cấp khí cười. Các ngươi thật đúng là không gì nói. Ta vương gia thôn nhiều người như vậy, kém các ngươi mấy cái trồng trọn. Các ngươi mấy cái vốn dĩ liền không phải bọn em trong thôn. Các ngươi không có tới phía trước, bọn em này mà cũng loại hảo hảo. Các ngươi lưu gia thôn bị lần trước phát lũ lụt cấp tiêm. Huyện quan lão già mới đem các ngươi cấp an bài đến cùng bọn yêm một cái thôn trụ, ngươi không cảm tạ bọn yêm thu lưu ngươi liền tính, còn nơi trốn quái dối, càng là cấp làm chúng ta ăn cơm no vu ra tìm cha. Liên kỳ quái, vu ra là cùng các ngươi có gì thâm cừu đại hận. Các ngươi sao liền như vậy cùng nhà nàng không qua được. Nếu các ngươi như vậy không nghĩ quá sống yên ổn nhật tử, tiêm liền thành toàn các ngươi. Đưa các ngươi đi gặp quan, các ngươi có gì hủy khuất đều cùng huyện quan lão già nói, xem hắn lý không để ý tới các ngươi. Vương gia thôn trường một lóng tay lưu ra những người đó, đối thanh niên nhóm nói, đừng nghe bọn họ vô nghĩa, tay chân lênh lệ điểm. Mang đi. Được rồi. Thanh niên nhóm xoa tay hầm hề, vu đại lâm cùng vu nhị lâm nhanh tay, đã xông lên trước một tả một lưu đẻ lại lưu ra lão đại cùng lão nhị. lão lưu thái thái cùng nhà hắn hai cái con dâu bị trong thôn mấy cái tức phụ bà tử cấp đẻ lại, nam bị thanh niên nhóm không chút khách khí bắt lấy tay khống chế lên, túm liền hướng huyện thành đi. Bọn họ không sợ đường xa. Bọn họ chỉ sợ này mấy cái nháo nhân tinh ở trong thôn quấy rối, bọn họ chỉ là tưởng hảo hảo trồng trọn, hảo hảo ăn cơm no, quá ngày lành, không công phu cả ngày cùng bọn họ chơi. Lưu ra người còn không thuận theo không dung tha, lưu đầu to thấy ở đám người bên ngoài nhi đứng lưu đại tráng, phẫn nộ hô to, lưu đại tráng, ngươi còn có phải hay không yêm lưu ra người. Ngươi thân cha mẹ, ca ca tẩu tử đều bị này đó ngang ngược thôn dân cấp bắt lên, ngươi liền không rên một tiếng, dám cũng không dám đánh một cái. Ngươi cũng thật không phải cái nam nhân. Lưu Đại Trang một quay đầu, không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, những người này tuy rằng là hắn thân nhân, nhưng hắn chưa từng có ở bọn họ chỗ đó hưởng thụ quá nửa điểm làm thân nhân ấm áp. Hắn chỉ biết từ nhỏ đến lớn hắn chính là người trong nhà áp bức đối tượng, mọi người đều đương hắn là cái có thể có có thể không tồn tại, chuyện tốt không có một chút hắn phân, dùng hắn địa phương liền nhớ tới hắn tới. Hắn liền tưởng cùng tức phụ nhi hảo hảo sinh hoạt, những người này hay sao xử lý sao xử lý đi, bọn họ tội không đáng chết. Liền tính bị bắt lại quan tiến trong nhà lao quá không được nhiều thời gian dài cũng liền ra tới, cũng đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, thật sự là những người này làm chuyện này làm hắn kéo không dưới cái này mặt tới cùng thôn trưởng, cùng Vu đại nương cầu tình. Lưu Đại Tráng tức phụ nhi ở bên cạnh nắm hắn cánh tay, nàng biết Lưu Đại Tráng trong lòng không dễ chịu, nàng đối nhà chồng người không có một chút cảm tình, từ khi nàng gả đến Lưu ra khởi, những người này liền đem nàng đương cái nô tài giống nhau, hiện giờ đi rồi cũng hảo, tỉnh tới quay dày bọn họ sinh hoạt. Trường 82 thần bí mẫu đơn, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Bên này nhi khổ hạ đã đem lưu ra những người đó đều bắt lên, chuông gà gà con nhóm cũng bị tề đại phu trị liệu hảo, sinh hoạt tạm thời quy về bình tĩnh, bọn họ tiếp tục quá dưỡng dưỡng ra cầm, đủ loại mà sống yên ổn nhật tử. huyện thành vu tam lâm bên kia lại rất không bình tĩnh, hắn thật vất vả lại lần nữa tìm được cơ hội theo dõi vạn thanh phong, vạn thanh phong lại hành tích rất là cẩn thận không có lộ ra một tia sơ hở, giống như hắn chỉ là che giấu tung tích tới Nam lĩnh huyện trời thượng mấy ngày, đang ở Vu Tam Lâm hết đường xoay sở hết sức, lại ở Vạn Thanh Phong bên người phát hiện một cái làm hắn không tưởng được người. Là lần đó ở Di Hồng viện bị hắn cứu ra hoa khôi, mẫu đơn cô nương, Vu Tam Lâm khiếp sợ không thôi, không biết mẫu đơn như thế nào lại cùng Vạn Thanh Phong nhấc lên quan hệ, hắn không đều đã cho nàng ngân lượng, làm nàng chạy nạn đi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ là xem mẫu đơn cùng vạn thanh phong thân mật trình độ, hắn không có bất luận cái gì cơ hội đi hướng mẫu đơn dò hỏi, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, càng là cân nhắc càng là trong lòng cháy dường như, tưởng hắn ăn không vâu ngủ không được. Hắn hiện giờ còn ở túy hương lâu làm sống, túy hương lâu là vạn thanh phong thủ hạ, vạn thanh phong thường thường thường xuyên tới túy hương lâu tiểu trụ, hắn liền ý đồ từ túy hương lâu láo bản chỗ đó tìm xem có hay không vạn thanh phong cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, thịt cá ba tánh chứng cứ Một người khống chế được một cái tiểu lầu áp chế toàn bộ huyện thành tiểu lầu tiệm cơm nhi Người muốn nói người này là người tốt Vu Tam Lâm cái thứ nhất không tin Khoảng cách lần trước Di Hồng Viện Cháy Đã qua đi 7 ngày Vạn Thanh Phong mang theo mẫu đơn đi vào túy hương lâu Lúc ấy hắn hơi kém khống chế không được chính mình Xông lên đi tìm mẫu đơn hỏi cái minh bạch Lại ở thời khắc mẫu chốt dừng lại bước chân Hắn có cái gì tư cách đi hỏi Mẫu đơn căn bản là không biết hắn là ai Còn sẽ bại lộ thân phận của hắn Vũ Tam Lâm chỉ có thể áp xuống chính mình sở hữu cảm xúc, cấp vạn thanh phong chuyên trúc phòng bừng trà đưa nước, hắn hiện tại ở Tuy Hương lâu hôn không tồi, ở Tiểu Nhị đều thuộc về là đỉnh cấp kia một loại, hầu hạ những cái đó có tiền chủ đều là hắn tới, đồng thời được đến đánh thưởng cũng thực khả quan, là này Tuy Hương lâu điếm Tiểu Nhị hâm mộ muốn chết mỹ kém. Vu Tam Lâm ở vạn thanh phong phòng bên ngoài dựng lỗ thai nghe bên trong thanh âm. Chỉ nghe được vạn thanh phong cái này lao đông tây đầy miệng bóng nhây làn điệu không ngừng khiêu khích mẫu đơn cô nương. Mà mẫu đơn cô nương vẫn luôn ở dùng nàng đặc thù nước suối trong chẻo sâu thảm thanh tuyến thành thạo ứng đối hắn nói. Cái này làm cho Vu Tam Lâm trong lòng không cấm dâng lên một cổ tán thưởng chi tình. Tâm giác đây cũng là mẫu đơn cô nương có thể ở di hồng viện thời gian lâu như vậy, còn có thể làm vạn thanh phong nhân vật như vậy tâm tâm nghiệm nghiệm nguyên nhân trí nhất. Cũng không biết mẫu đơn cô nương vì cái gì sẽ xuất hiện ở vạn thanh phong bên người. Câu tài. Sẽ không, Vu Tam Lâm ở trong lòng khẳng định phủ quyết cái này suy đoán. Hắn trực giác mẫu đơn không phải người như vậy. Kia có thể là vì cái gì? Vạn Thanh Phong là một quận đứng đầu. Hậu viện nữ nhân khẳng định không thể thiếu. Tổng không thể mẫu đơn cô nương vì hấp dẫn hắn chú ý. Cô ý chơi loại này là mềm buộc chặt xiếc. Nàng đã sớm muốn gả cho Vạn Thanh Phong. Ngày đó là nàng cô ý mới thôi. Mà chính mình lại tự cho là đúng hỏng rồi nàng chuyện tốt. Sẽ không, sẽ không. Vu Tam Lâm a Vu Tam Lâm. Người như thế nào có thể như vậy tưởng mẫu đơn cô nương? Ngươi thật đúng là quá xấu xa. Vu Tam Lâm ở trong lòng hung hăng phỉ nổ chính mình hai câu, toại đem cái này suy đoán ném tại sau đầu. Bất quá hắn cái này suy đoán thật đúng là mèo mù chạm vào chết chuột đoán đúng rồi một bộ phận, mẫu đơn chính là cố tình tiếp cận Vạn Thanh Phong, nàng chính là phải gả cho hắn. Chẳng qua nàng không cầu Vạn Thanh Phong tiền tài. Mẫu đơn ánh mắt giống như mang theo móc, muốn tự còn nên nhìn ở nàng trước mặt trang nghiêm trang, kỳ thật đôi mắt gắt gao dính ở trên người nàng đã sắp cháy Vạn Thanh Phong. Nàng đòi tiền tài làm cái gì? Nàng muốn chính là vạn thanh phong mạng chó. Mẫu đơn áp xuống chính mình trong lòng hận không thể giết vạn thanh phong hận ý. Cùng hắn lá mặt lá trái, nàng muốn nhẫn, nàng muốn tử tử mà đổ chi. Lấy nàng hiện tại năng lực, xúc động đối nàng tới giảng cũng không phải chuyện tốt. Nàng muốn tìm được vạn thanh phong được điểm, mới có thể làm vạn thanh phong vĩnh viễn không thể xoay người. Chỉ là làm hắn chết quá tiện nghi hắn. Nàng muốn cho hắn thân bại danh liệt. Tiếng xấu lan xa. Hậu nhân nhớ tới hắn tới đều sẽ ghê tẩm nhổ nước miếng. Mẫu đơn uống xong một ngụm ly chung rượu, một mặt cùng vạn thanh phong tán tỉnh, một mặt ở trong lòng suy tư như thế nào đối phó vạn thanh phong kế hoạch. Nàng một người chung quy thế đơn lực mỏng, vẫn là cần phải có một cái đáng tin cậy minh hữu mới là. Chỉ là này minh hữu nhưng không hảo tìm, vạn nhất tin sai rồi người, bại lộ nàng chính mình, nàng thù rốt cuộc vô pháp báo không nói, cũng sẽ cấp vạn thanh phong để ra tỉnh, làm vạn thanh phong càng thêm cảnh giác sau lại người càng không có cách nào đối phó hắn? Tưởng tượng đến Minh Hiếu, mẫu đơn trong lòng không tự chủ được liền hiện ra ngày đó buổi tối vẫn luôn khắc chế nắm nàng đôi tay kia. Như vậy một người lấy ra như vậy nhiều tiền tới, lại còn đại ở Di Hồng Viện làm tiểu nhị. Này bản thân chính là một cái trọng đại điểm đáng ngờ. Mẫu đơn lớn mật phỏng đoán, người này có thể hay không cùng nàng mục đích giống nhau, đồng dạng là vì vạn thanh phong. Có lẽ chính mình hẳn là tìm một cơ hội tiếp xúc một chút hắn. Vạn công tử, thời gian không còn sớm nô nên trở về nghỉ ngơi, ngài công sự bận rộn, vất vả bận rộn một ngày, gì nên sớm một chút nghỉ ngơi mới là bảo trọng thân thể quan trọng. mẫu đơn trong lời nói nói quan tâm hoàn toàn nhìn không ra nàng trong lòng chính tính toán một trăm loại lộng chết vạn thanh phong biện pháp. đối với mỹ nhân quan tâm, vạn thanh phong rất là hưởng thụ, hắn lớn mật vươn tay muốn đi nắm lấy mẫu đơn đặt ở trên bàn một đôi tay ngọc. mẫu đơn không chiêu giấu vết giả tá bưng lên cái ly cơ hội né tránh, vạn thanh phong cũng không tức giận, thu hồi tay cười cười trả lời, cũng là. Sắc trời không còn sớm, ta đây liền đưa mẫu đơn cô nương trở về nghỉ tạm. Nga đúng rồi, mẫu đơn cô nương chúng ta hiện tại đã như vậy chín, lại xưng hô vạn công tử có phải hay không quá mức khách khí. Ta tự vì phong thanh, mẫu đơn cô nương xưng hô ta cả đời phong thanh đó là. Mẫu đơn trong lòng phung tạo, người như thế nào không gọi vân đạm đâu. Mặt ngoài thông rong ứng đối, là, phong thanh. Như vậy vạn công tử. Vạn thanh phong ánh mắt ý bảo, ân. Mẫu đơn thẹn thùng cười. Giống như đóa hoa nở rộ, thói quen, thật là ngựa ngùng phong thanh, kia phong thanh cũng không cần lại kêu ta mẫu đơn cô đường, xưng hô tên của ta đó là. Vạn thanh phong phi thường cao hứng, cao giọng cười to, ha ha ha ha xem ra ta cùng mẫu đơn quan hệ lại tiến một bước, thật đúng là làm ta cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Chính hắn cười phong lưu phong khoáng, kỳ thật ở mẫu đơn xem ra đầy mặt dầu mỡ, mẫu đơn, ta chờ người ta quan hệ có càng tiến thêm một bước kia một ngày, ta tin tưởng ngày này sẽ không qua xa. Mẫu đơn vẫn duy trì nàng luyện tập quá ngàn vạn thứ mỉm cười, là ta cũng chờ mong ngày này đã đến. Vu Tam Lâm ở cửa nghe đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai like, mẫu đơn cô nương còn không có cùng Vạn Thanh Phong đại ở một chỗ, này liền hảo này liền hảo. Kéo kẹt một tiếng, phòng môn bị từ bên trong mở ra. Vạn Thanh Phong khi trước đi ra, mẫu đơn theo sát sau đó, nàng hướng về phía canh giữ ở cạnh cửa Vu Tam Lâm khách khí gật gật đầu, cùng đối đại những người khác không có gì bất đồng. Vu Tam Lâm không biết là cao hứng vẫn là mất mát. Lại hoặc là cái gì phản ứng cũng không có, theo lý thuyết mẫu đơn không có nhận ra hắn tới là bình thường, nhưng hắn trong lòng vẫn là không thể ức chế, có một kêu bí ẩn chờ mong. Vốn tưởng rằng bọn họ vẫn luôn sẽ bảo trì tại đây loại gặp mặt điểm cái đầu quan hệ, không nghĩ tới ở mẫu đơn đi theo vạn thanh phong lần thứ hai tới túy hương lâu thời điểm, loại quan hệ này liền xuất hiện biến hóa. chương 83 kéo người nhập bọn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Tam Lâm đứng ở đã không có một bóng người ghế lô cửa, nhìn nhìn chung quanh cũng không có người chú ý tới hắn nơi này, hắn mới từ trong tay háo đem một cái giấy đoàn trượt ra tới, ở trong góc đưa lưng về phía người triển khai tới, chờ thấy rõ trên giấy nội dung, trái tim không khỏi bang bang thảng ngại. Chờ đến buổi tối túy hương lâu đóng cửa, Vũ Tam Lâm lặng lẽ đi vào huyện thành cửa thành một cây lao dưới tầng cây. Này cây đại thụ rất là thô tráng, ít nhất có hơn 10 mét như vậy cao, có ba người vây quanh mới có thể ôm đến lại đây. Nghe nói này cây lớn lên ở nơi này mau trăm năm. Vu Tam Lâm dựa theo tờ giấy thượng viết, tại đây cây đại thụ mặt đông dễ cây tìm được một chỗ cái khe. Này cái khe nhìn qua cùng mặt khác cũng không cái gì bất đồng, chỉ là lớn một ít. Vu Tam Lâm thử thăm dò đem ngón tay từ cái khe vói vào đi sở soạn hai hạ, liền ở trong đó sở đến một phòng thờ giấy. Hắn đem giấy viết thư đem ra, cũng không dám ở nơi này xem, mà là lập tức tìm một chỗ không có người địa phương, mới đưa giấy viết thư triển khai tới, nương ánh trăng tinh tế tìm đọc hắn đem giấy viết thư thượng nội dung nhanh chóng xem một lần, ngay sau đó lại từ đầu từng câu từng chữ xem khởi, mỗi một bút, mỗi một họa đều không buông tha. Vu Tam Lâm trong lòng không khỏi nai con chạy loạn, vui sướng tâm tình viết ở trên mặt, tuổi trẻ mặt chính là bị hắn cười ra đẩy mặt nếp gấp. Nay thế nhưng là mẫu đơn cô nương tự tay viết tin, mẫu đơn cô nương nhận ra nàng là ai? nàng nói, nàng thấy được chính mình tay, đôi tay kia liền bại lộ thân phận của hắn. Vu Tam Lâm thật là không nghĩ tới ngày đó buổi tối đen tối lùi. Mẫu đơn cô nương có thể chú ý tới những chi tiết này, gần thông qua một đôi tay liền nhận ra hắn. Mẫu đơn cô nương ở tin thượng nói nàng tiếp cận vạn thanh phong là bất đắc dĩ, vạn thanh phong không cho phép nàng cùng những người khác tiếp xúc. Nhưng là từ ngày đó nhìn thấy hắn về sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn ở nhớ thương hắn, lúc này đây có duyên lại làm cho bọn họ gặp được, nàng không chế không được muốn liên hệ hắn. Mẫu đơn cô nương là cái xinh đẹp nhân nhi, có thể bị một cái như vậy xinh đẹp nhân nhi nhớ thương, Vu tam lâm trong lòng rất là cao hứng. Càng làm cho hắn cao hứng chính là, mẫu đơn cô nương đang ở nhớ thương hắn sự thật này. Mẫu đơn cô nương ở tin thượng nói, nếu là hắn muốn cùng nàng liên hệ, liền đem lời muốn nói đặt ở cái này đại thụ căn khẽ hở, nàng sẽ tự lại đây lấy. Vụ tam lâm lập tức để bút hồi âm, giai nhân kỳ hảo hắn đương nhiên cao hứng, nhưng là hắn trong lòng cũng không có mất nên có cảnh giác, cũng không có cùng mẫu đơn nói ra thân phận của hắn, chỉ là ở tin biểu đạt chính mình đối mẫu đơn cô nương vị trí tình huống quan tâm. Do hỏi nàng có cần hay không chính mình trợ giúp, sau đó đem tin phóng tới kia viên đại thụ khe hở, liền vẫn luôn đang chờ đợi mẫu đơn hồi âm. Này nhất đảng chính là ba ngày, trong lúc này Vu Tam Lâm ở Tây thanh lâu chỉ thấy quá mẫu đơn một hồi, nhìn dáng vẻ mẫu đơn cũng không lớn có thể rút ra thân quay lại xem lá thư kia, vạn thanh phong nhất định quản nàng thương nghiêm, không cho nàng tùy ý đi lại, càng không cho phép nàng cùng người có liên lạc. Vu Tam Lâm chờ đến ngày thứ tư còn không có chờ đến mẫu đơn hồi âm. Hạ quyết tâm trở mẫu đơn lại đến túy hương lâu thời điểm, hắn liền đi theo mẫu đơn phía sau, xem nàng chỗ ở ở đâu, có phải hay không đã ở vạn thanh phong trong tay tao nộ bất chắc. Vạn thanh phong ở chỗ tam lâm trong lòng lớn tượng, chính là một cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Mẫu đơn cô nương như vậy một cái kiểu tiểu nhân nhi, ở vạn thanh phong trong tay vu tam lâm không tin nàng có thể được đến cái gì tốt đãi ngộ. Hơn phân nửa vạn thanh phong mới mẻ kính nhi qua, mẫu đơn cô nương cũng liền đắn đo không được hắn. Trong nhà lão nương cùng hắn nói qua. Này thế đạo thượng nam tử hơn phân nửa đều là phụ lòng bạc tình, mặc kệ hắn có tiền không có tiền, phụ lòng bạc tình bản tính đều khắc vào hắn trong xương cốt, càng là có tiền hoặc là càng là nghèo người này không lương tâm khả năng liền cao. Làm bắt quái tay thiện nghệ hắn thâm chấp nhận, ở huyện thành đãi nhiều ngày như vậy, này phụ cận những cái đó lung tung rối loạn chuyện này hắn đều hỏi thăm rõ ràng. Nhà này nam nhân vứt bỏ thê tử, cưới một cái khác, lại hoặc là nhà này nam nhân lại cưới đệ mấy phòng tiểu tiếp, sinh đệ mấy cái hài tử. Chuyện như vậy không ở số ít, mà ở này trong đó thụ hại người thường thường đều là những cái đó đáng thương các nữ nhân. Càng miễn bản mẫu đơn cô nương như vậy xuất thân, tại thế nhân trong mắt thuộc về thiện tịch, là phải bị người khinh thường. Càng miễn bản vạn thanh phong là một quận đứng đầu, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, hắn đối mẫu đơn si mê chẳng qua chính là tạm thời, chờ cái này mới mẻ kính nhi qua, chỉ biết vứt đi như giày rách. Vu tam lâm trong lòng rất rõ ràng, mẫu đơn tiếp cận vạn thanh phong, nhất định có nàng mục đích của chính mình ở bên trong. Hắn không biết nàng mục đích là cái gì, nhưng có thể đem vạn thanh phong mê năm mê ba đạo, người này nhất định không phải cái đèn cạn dầu, nhưng hắn chính là khống chế không được lo lắng nàng, loại này lo lắng từ hắn tiến di hồng viện, thấy mẫu đơn ở màu đỏ vây trướng hình dáng phía sau ảnh sức sức khuôn mặt khi liền tồn tại. Ở hắn đem tin phóng tới đại thụ khe hở ngày thứ sáu, mẫu đơn rốt cuộc lại lần nữa cùng vạn thanh phong đi tới túy hương lâu. Mẫu đơn cô nương cũng không có đối hắn đầu lấy quá nhiều chú ý, chỉ là rời đi khi hướng hắn gật gật đầu. Vũ Tam Lâm liền nhìn theo bọn họ rời đi, chờ mẫu đơn bọn họ ra túy hương lâu, Vũ Tam Lâm lập tức cùng lao bản xin nghỉ, nói chính mình trong nhà lao nương bệnh nặng, muốn đi ra ngoài một chuyến, thay đổi một bộ quần áo liền lặng lẽ truy ở mẫu đơn đoàn người mặt sau. Hắn nhìn nàng ở mấy người hộ tống, chuẩn xác nói là trông coi hạ vào một tòa đại trạch viện. Vũ Tam Lâm không có rời đi, mà là vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ đến đêm khuya, hắn muốn chờ buổi tối ở trong phủ nhìn mẫu đơn người đều mệt mỏi thời điểm, lại lặng lẽ sờ đi vào. Kết quả không đợi hắn đi vào, liền thấy có một lả lướt tiểu xảo thân ảnh, ăn mặc một thân hắc, từ lỗi chó chui ra tới. Người này bao kín mít, Vu Tam Lâm nhìn không ra là ai, nhưng hắn trực giác người nọ chính là mẫu Đơn. Hắn rất sai truy ở người nọ phía sau, xem nàng thân hình linh hoạt đi đâu, kết quả người nọ liền đi ở cửa thành đại cây liễu. Xem nàng từ chính mình trong lòng ngực rút ra tin, bỏ vào đại thụ khe hở, Vu Tam Lâm từ chính mình ẩn thân địa phương đi ra, bước nhanh hướng người nọ chạy tới, tỉnh xuyên hắc ý di phục người nọ chạy. Hạ Y Lệ Nhân rất là nhạy bén, nghe thấy được Vu Tam Lâm tiếng bước chân, nàng cảnh giác quay đầu lại, thấy rõ là Vu Tam Lâm khuôn mặt mới yên lòng, chủ động mở miệng hỏi, ngươi theo dõi ta. Là Mẫu Đơn độc Hưu tiếng nói, Vu Tam Lâm có chút xấu hổ, anh ngay nói thật, ta sợ ngươi bị cái kia láo hôn đản khi dễ. Mẫu Đơn nhẹ nhàng cười cười, cảm thấy Vu Tam Lâm rất gờ, nàng vốn đang tưởng từng bước một dẫn Vu Tam Lâm thượng bộ, hiện tại xem ra không cần, Vu Tam Lâm đã sớm một chân bước vào nàng bấy giờ, ta cũng là không có cách nào. Ta một giới nữ lưu hạ người tiếp cận hắn chỉ có thể dùng phương thức này, ta thế đơn lực mỏng không có người có thể giúp ta, có thể lợi dụng cũng chỉ có ta này một thân bề ngoài. Nàng Phi thường biết chính mình ở vạn thanh phong trước mặt có thể lợi dụng ưu thế ở đâu. Thật vất vả ta mới nghe được hắn thường xuyên sẽ đến bên này di hương viện, cho nên ta chủ động đem chính mình bán cho di hương viện, lúc này mới khiến cho hắn chú ý. Đến nỗi ta muốn làm như vậy sau lương nguyên nhân tạm thời không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, chờ ta sự thành lúc sau, nếu chúng ta còn có duyên phận. Có thể hảo hảo ngồi xuống, đem ta chuyện xưa giảng cho ngươi nghe, ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, chính là muốn hỏi hỏi, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Chương 84 Mẫu đơn là quận chúa. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mẫu đơn không có nói chính mình làm như vậy nguyên nhân, nhưng Vu Tam Lâm từ ánh mắt của nàng trung, còn có nàng đang nói Khởi Vạn Thanh Phong khi cầm lòng không đậu nghiến răng nghiến lợi, biết nàng cùng Vạn Thanh Phong chi gian nhất định có thâm cừu đại hận. Mẫu đơn không nghĩ nói, Vu Tam Lâm cũng sẽ không ép hỏi nàng, chính hắn không cũng giống nhau đối mẫu đơn có điều dấu giếm. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Mẫu đơn nói, ta biết ngươi tới này Tú hương lâu nhất định có chính ngươi mục đích, hơn nữa mục đích này cùng vạn thanh phong có quan hệ, nhưng là ngươi gần không được vạn thanh phong thân, rất nhiều đồ vật ngươi cũng tìm không thấy manh mối. Ta có thể. Nàng chắc chắn nói. Vạn thanh phong trong tay có một cái sổ sách, sổ sách chung nội dung là một phần kỹ càng tỉ mỉ giấy tờ. Hắn danh nghĩa tài sản nơi phát ra đều ở sổ sách ký lục, bao gồm những cái đó không rõ lai lịch đồ vật. Hắn bổn ý ký lục cái này sổ sách là vì bắt cóc những người đó, nhưng cũng là thứ này tồn tại, uy hiếp tới rồi chính hắn. Phía trên đã có người muốn tra do hắn, hắn tới nam Linh chân chính là vì tránh né người truy tra. Cái này sổ sách bị hắn tàng thực bí ẩn, mục tiêu của ta chính là cái này sổ sách, ta hy vọng có thể tìm được cái này sổ sách, đem hắn thông báo thiên hạ mới có thể làm vạn thanh phong vĩnh viễn không có xoay người đường sống. Đến nỗi như vậy một cái bí ẩn sổ sách tồn tại, nàng là làm sao mà biết được, đó là bởi vì lúc trước nàng phụ thân chính là điều tra cái này sổ sách người một trong số đó. Hiện giờ lại, nghĩ đến nàng người nhà, mẫu đơn không cấm hốc mắt đau xót xác, nàng cưỡng bách chính mình vứt bỏ này đó tâm nghiệm, nghiêm túc cùng Vu Tam Lâm nói, ta sẽ ở vạn thanh phong bên người tìm được hắn giấu kín sổ sách địa phương, đến lúc đó ta yêu cầu người đi bắt được cái này sổ sách. Vũ Tam Lâm không phải thực tán đồng biện pháp này, này quá mức nguy hiểm. Nếu cái này sổ sách như vậy quan trọng, Vạn Thanh Phong nhất định sẽ không dễ dàng bại lộ ra tới, xem hắn kia phó cấp sát hình dáng, ngươi ở hắn bên người nhất định kiên trì không bao nhiêu thiên, nếu là ngươi. Mẫu đơn lạnh giọng đánh gây hắn, ta mặc kệ những cái đó. Cùng ta phải làm sự tình so sánh với ta an nguy lại tính cái gì. Ta nhất định phải vận ngã Vạn Thanh Phong. Nàng tuyệt không có thể làm phụ thân bạch chết. Ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ chuyện này khả năng sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm ngươi nếu là cự tuyệt ta cũng sẽ không trách ngươi nói là nói như vậy nhưng mẫu đơn biết trước mắt tới giảng sẽ không lại có so Vu Tam Lâm càng chọn người thích hợp nếu là thật có thể tìm được liên minh nàng sao có thể lẻ loi một mình chiến đấu đến bây giờ Vu Tam Lâm hơi suy tư hảo nếu chúng ta mục đích tương đồng ta đây đáp ứng ngươi nếu ngươi có cái gì tin tức cứ việc nói cho ta lại hoặc là ngươi gặp cái gì nguy hiểm cũng muốn nghĩ cách cùng ta nói ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất giúp ngươi Thành công kết giao đến một cái minh hiếu, Vu Tam Lâm cảm thấy hắn hẳn là đem chuyện này cùng huyện quan láo ra nói một chút, nhưng hiện tại hắn thật sự không tiện ra mặt cũng chỉ có thể tưởng cái biện pháp làm Vu Tứ Lâm bọn họ hỗ trợ truyền đạt. Cơ hội này thực mau liền đưa đến hắn trên tay. Ngày hôm sau lên đi làm công, Vu Tam Lâm vừa lúc đụng tới Tú Hương Lâu Lão Bản. Lão Bản tống cổ hắn đi khách vân tới mua một phần nướng bở bở cờ trở về. Đừng nhìn này Tú Hương Lâu cùng khách vân tới là người đối diện nhưng này lão bản chính là khách vân tới nướng bờ bờ cờ phan trung thành thường thường liền tống cổ cái tiểu nhị đi còn không cho người biết sợ có người nói hắn nhàn thoại vu tam lâm nên ngang đi vào khách vân tới điểm hảo muốn mua nướng bờ bờ cửa liền đứng bên ngoài hẳn nhất chạy đường vu tứ lâm liếc mắt một cái liền thấy hắn nhưng hắn không có trước lại đây mà là cứ theo lẽ thường làm việc chờ hắn không xuống dưới mới mắt nhìn thẳng hướng cửa đi nhìn dáng vẻ giống như chỉ là muốn đi lấy bên ngoài nướng bờ bờ cửa sư phó mới vừa nướng ra tới que nướng giống nhau đi ngang qua Vu Tam Lâm thời điểm, Vu Tam Lâm cùng Vu Tứ Lâm đồng thời sườn một chút thân, hai bên đều muốn cho lộ, liền một chút đụng phải, Vu Tam Lâm chạy nhanh đỡ Vu Tứ Lâm một phen, thật là xin lỗi. Đồng thời trong tay nương tay háo yểm hộ, đem một cái tờ giấy nhét vào Vu Tứ Lâm ống tay háo. Vu Tứ Lâm vẫy vẫy tay ý bảo không có việc gì, từ nướng bờ bờ cửa sư phó kia cầm nướng bờ bờ cửa thượng đồ ăn đi. Trên đường không cùng Vu Tam Lâm nói một lời, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Hắn cùng Tam Ca hai người lớn lên một chút đều không giống, căn cứ lao nương nói hắn lớn lên giống hệ mẹ nó, Tam Ca lớn lên giống bọn họ cái kia chết không lương tâm phụ thân, người ngoài căn bản là nhìn không ra bọn họ hai cái có huyết thống quan hệ. Cũng là như thế này, Vu Tam Lâm ở Tú Hương lâu đương Tiểu Nhị mới không có bị người phát hiện hắn cùng khách vân tới quan hệ. Vu Tứ Lâm vào lúc ban đêm liền về nhà, đem Vu Tam Lâm tờ giấy đưa cho khổ hạ xem, mẫu đơn, khổ hạ cọ sát tờ giấy thượng mẫu đơn hai chữ, Lâm vào trầm tư. Tên này ở trong cốt truyện xuất hiện qua A. Trong cốt truyện, tiểu phúc bảo gặp khó khăn, có quan viên khó xử nhà bọn họ, liền gặp phải một vị têu Thanh Bình quận chúa người cho bọn hắn giải khốn cảnh. Trong cốt truyện có nhắc tới Thanh Bình quận chúa khoe danh liền vì mẫu đơn. Không biết này mẫu đơn có phải hay không bị mẫu đơn. Khổ hạ đem tờ giấy ném ở bếp hú thiêu, hành, ta đã biết, tận lực thiếu cùng Lao Tam tiếp xúc, đừng bại lộ thân phận của hắn. Sau đó ngươi đi huyện quan lão Gia chỗ đó cùng hắn nói một tiếng. Hỏi lại hỏi hắn có biết hay không mẫu đơn là ai? Vu tứ lâm ngồi sổm trên ngạch cửa bưng cái chén lớn, ngao ô ngao ô liên tiếp hướng trong miệng lùa cơm. Thật dài thời gian không ăn trong nhà làm cơm, vẫn là trong nhà làm cơm hương. Trong miệng hắn tắc một mồm to cơm, hàm hàm hồ hồ nói, tiêm đã biết, nương, ngài cứ yên tâm, liền im cùng tam, ca này diện mạo, không ai có thể đem hắn hướng ta khách vân tới thượng tưởng. Ngày thường bọn im cũng không gì tiếp xúc. Lúc này Vu tứ lâm trở về, khổ hạ không làm hắn lại trở về. Đem hắn khấu hạ làm hắn tiến học đường nhiều đãi mấy ngày. Vu Tứ Lâm phản kháng không được lão nương, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ngoan ngoãn vào học đường cùng tiên sinh đọc sách. Vu Tứ Lâm, Vu Tam Lâm này ca hai cái cơ sở kém cỏi nhất, rõ ràng đều là có đầu óc người, cố tình không hướng đọc sách thượng dùng, Vu Tứ Lâm càng là cả ngày nghĩ ra bên ngoài biên như chạy, khổ hạ cũng không trông cậy vào bọn họ hai cái đi khoa khảo, chỉ cầu bọn họ có thể nhiều nhận biết chữ. Vu Tứ Lâm ở nhà, tiểu lầu bên kia liền ít đi nhân thủ. Khổ hạ liền đem Vu Đại Lâm phái qua đi. Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm này huynh đệ hai cái càng thích trồng trọn, đối bọn họ tới nói vẫn là xem trong đất biên mọc ra tới hoa màu, càng làm cho bọn họ cảm thấy kiên định. Khổ hạ khẩu bà tâm cùng bọn họ nói, không phải không cho các ngươi loại hoa màu, chỉ là các ngươi không thể cả ngày liền đái trên mặt đất vùi đầu khổ làm, dù sao cũng phải biết bên ngoài là cái dạng gì, nhìn xem các ngươi trồng ra những cái đó hoa màu đều biến thành gì dạng, những người đó ăn có thích hay không. Các ngươi nhưng phải biết, nhà ta này đó cây nông nghiệp trừ bỏ bán cho quan phủ bên ngoài, có một đại bộ phận đều cung cấp nhà ta tiểu lầu. Nếu không phải này trong huyện Biên Nhi bị túy hương lâu cấp lũng đoạn, nhà ta còn có thể cấp khác tiểu lầu cung cấp, các ngươi đến đi tìm hiểu hiểu biết. Nếu là về sau ra chuyện gì, nhà ta người tụ không được đầy đủ, các ngươi bên trong cần thiết đến có người có thể dùng được Nhi, không nói năng lực vãn sóng to, thế nào cũng không thể làm tình thế càng nghiêm trọng. Khổ hạ một ngữ thanh sấm Không nghĩ tới có một ngày thiên nói loại tình huống này thật đúng là đã xảy ra. chương 85 phải về quê quán. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Qua nửa tháng, thất nguyệt lưu hỏa thời tiết. Khổ hạ trong nhà dưỡng gà vịt cùng heo con trưởng thành bất lão thiếu, gà vịt đã không còn là lúc ban đầu màu vàng lông xù xù tiểu khả ái, bắt đầu hướng trung đẳng hình thể chuyển biến, tế nhuyễn lông tơ rút đi, mọc ra kiên cố lông chim. Heo con nhi cũng bắt đầu nơi nơi lấy bọn họ heo cái mui cùng rắn chắc chuồng heo tưởng Trong đất cây nông nghiệp bắt đầu loại thượng đệ nhị cha. Khổ hạ dẫn dắt vu ra mọi người vẫn luôn không ngừng khai hoang, hiện giờ đã có ước chừng ngàn mẫu nhiều mà. Người trong nhà đã sớm loại bất quá tới, bọn họ bắt đầu thuê người tới làm đứa ở. Mặc kệ là vương gia thôn vẫn là phụ cận mặt khác thôn, đều sẽ bị khổ hạ khai ra kết sù tiền lương cấp hấp dẫn lại đây. tiết nhất lễ lạc càng sẽ có không ít phúc lợi này xa so ở mặt khác gia đình giàu có địa chủ kia làm đứa ở khá hơn nhiều. Cũng có người không muốn đi làm đứa ở, tưởng chính mình ra trồng trọn, bọn họ liền học khổ hạ bọn họ không ngừng khai hoang, dưỡng phỉ chính mình ra đồng ruộng, lại từ khổ hạ chỗ đó mua tốt đẹp hạt giống giải tiến trong đất. Nhưng không biết như thế nào, rõ ràng là giống nhau hẳn giống giống nhau cây nông nghiệp, trồng ra hoa màu luôn là không có khổ hạ ra hảo. Lúc ban đầu nghi hoặc có phải hay không khổ hạ cho bọn họ thứ đẳng hẳn giống, nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào quan sát. Phát hiện đều là giống nhau, liền chỉ có thể nhận mệnh là khổ hạ nhà bọn họ có loại mà thiên phú. Tiểu lầu sinh ý khai triển hừng hực khí thế, khách hàng vẫn như cũ mỗi ngày chất ních, đặc biệt là tiến vào tháng 7 về sau, thời tiết càng ngày càng nhiệt, tiểu lầu cửa quán ăn khuya bày suốt một cái phố. Từ tình hình thai nạn qua đi, cấm đi lại ban đêm liền giải trừ, ban đêm sẽ có người tham lệnh ở bên ngoài hoạt động. Nếu không phải khách vân tới quan cửa hàng thời gian nhất vãn liền ở giờ thân, bọn họ có thể ở khách vân tới đãi một ngày một đêm. Thường thường khổ hạ liền qua đi cấp khách vân tới thêm lưỡng đạo tân đa dạng nhi. Vâng chịu vạn vật đều có thể nướng tâm thái, nướng bờ bờ cờ hiện tại đã không ngừng cực hạn với thịt loại cùng rau dưa, trái cây cũng bị dọn đến mặt trên, còn có các loại mì phở. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay đó khác loại nướng bờ bờ cờ đồng dạng thu được không ít người hoan nghênh Có tiểu bán hàng rong học khách vân tới bộ dáng chính mình làm nướng bờ bờ cờ bếp lò, chi một cái tiểu còn nướng, nhưng này chút nào ảnh hưởng không được khách vân tới ý. Khách Vân tới dự vào là nướng bờ bờ cờ độc đáo hương vị cùng nguyên liệu nấu ăn đặc thù, mà không phải chỉ ăn nướng bờ bờ cờ độc nhất phân tiền lãi. Vu Tam Lâm còn ở Tú Hương lâu làm nằm vùng, Vạn Thanh Phong bên kia bọn họ có rất lớn tiến triển. Mẫu Đơn đã từ Vạn Thanh Phong chỗ đó bộ tới rồi, hắn có một bí mật tàng bảo địa điểm liền ở Nam Lĩnh huyện. Chỉ chờ hắn tiến thêm một bước bộ ra chuẩn xác địa chỉ, sau đó bọn họ là có thể hoàn toàn ném đi Vạn Thanh Phong. Mẫu Đơn xác thật bản lĩnh không nhỏ, nay nửa tháng đứt quãng treo Vạn Thanh Phong cho hắn một chút ngon ngọt, lại đối hắn lãnh đạm. Vạn Thanh Phong không kiên nhẫn thời điểm lại làm hắn nếm đến giờ ngon ngọt, như vậy buông lỏng căng thẳng, một bắt một phóng, làm đến Vạn Thanh Phong càng thêm đối nàng muốn ngừng mà không được. Không chỉ có không có đối mẫu đơn dùng sức mạnh, ngược lại bắt đầu cùng mẫu đơn chơi khởi thiệt tình tới, ý đồ chân chính bắt lấy mẫu đơn, làm mẫu đơn yêu hắn. Mỗi lần nhìn đến Vạn Thanh Phong đối mẫu đơn đi theo làm tùy tùng bị một bộ liếm cẩu dạng, Vu Tam Lâm liền hận không thể cho hắn đầy miệng nha toàn rút. Ai làm hắn cả ngày liền biết mắng cái răng hàm, ở mẫu đơn cô nương trước mặt liếm cái mặt cười. Vu Tiểu Ni trên cơ bản liền thường ở tại khách vấn tới, hắn hiện tại là so biết ăn nói Vu Tứ Lâm còn muốn chịu các khách nhân hoang nên tồn tại. Vu Tiểu Ni cùng Vu Tứ Lâm lớn lên giống nhau, lại cùng Vu Tứ Lâm tục tằng hoàn toàn bất đồng, nàng mặt bộ đường con càng có nữ hài tử nhu mỹ, không phải tuyệt thế mỹ nhân, cũng là tiểu gia bích ngọc tú khí, thời gian giải tới trong tiệm khách hàng cũng liền tiếp nhận rồi có một cái nữ tiểu nhị chuyện này. Người nhiều địa phương liền dễ dàng phát sinh xung đột, Vu Tiểu Nhi tính tình bình thản, tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, có thể kịp thời phát hiện khách hàng nhóm yêu cầu, kịp thời điều hòa bọn họ mâu thuẫn, đại đại giảm bớt khách hàng nhóm cãi nhau tạp cửa hàng tỷ lệ. Lý Hân giao cái này, trưởng phòng tiên sinh cả ngày trừ bỏ lay bản tính tử tính sổ, chính là quản lý nhà kho chi ra, tiểu lâu đại sự tiểu tình tất cả đều về nàng điều hành. Nàng trốn tránh ở hậu viện nhi, rất ít xuất phát từ người trước, nàng tính tình quá mềm mại, nếu là chạm vào cái chơi xấu người Căn bản là ứng phó không tới, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, Lý Hân Giao không thường xuất hiện. Nửa tháng, trong nhà bọn nhỏ việc học đều có không nhỏ tiến bộ, đặc biệt nhất bị Vu Văn Nguyên xem trọng Vũ Tài, đã có thể đối chính sự có chính mình phân tích. Vu Đức cùng Vu Đại Nha liền trung quy trung củ, đương nhiên còn không thể thiếu ở bọn họ trung gian xem náo nhiệt doãn hồng hiên. Tiểu tử này ở chỗ này đã nghiện, trong cung đều thúc giục hắn thật nhiều thứ, hắn đẩy lại đẩy, chính là không nghĩ trở về, tưởng thường ở tại Vu Gia này đều ngây người hơn nửa tháng, vẫn là một chút hồi cung ý tứ đều không có, trong cung người đều sùng hắn, hắn không nghĩ trở về cũng không có cách, chỉ có thể từ doãn hồng hiên tính tình, sinh hoạt bình tĩnh tiếp tục, khổ hạ liền bắt đầu cân nhắc khởi khác chuyện này tới, nàng nhớ tới bị nguyên chủ ném ở quê quán đại nữ nhi vu đại nhi, cái kia bị nguyên chủ hai túi bột bắc bán chịu khổ đại nữ nhi, vu đại nhi cùng vu tứ lâm vu tiểu nhi là tam bảo thai, đứng hàng lão ngũ, là trong nhà duy nhị nữ nhi. Đồng dạng không chiêu nguyên chủ cái này lao thái thái đã thấy. Cũng không biết cái này số khổ hài tử có phải hay không còn sống, thiên thai năm có hay không sống sót, có phải hay không bị nhà chồng cấp trà tấn đã chết. Gì? Nương! Ngài là nói thật, ngài phải về quê quán tìm Đại Nhi. Ở cơm chiều thời điểm, khổ hạ cùng cả nhà tuyên bố nàng muốn về quê tìm vu Đại Nhi tin tức, cả nhà đều thực khiếp sợ. vu Đại Lâm lập tức phát biểu chính mình ý kiến, nương, yên muốn cùng ngài trở về. Nay một đường núi cao sông dài, tiêm lớn lên nhất tráng. Ra đây tới bảo hộ nương. Cái này ý niệm đã sớm ở hắn trong lòng, hiện tại nương cư nhiên chủ động đưa ra phải đi về tìm đại ni, hắn đương nhiên cũng đến đi theo trở về. Vũ nhị lâm cũng đi theo nói, nương, tiêm cũng đi. Đại ni nhi một người ở nhà nhất định chịu khổ. Vạn nhất nàng nếu như bị nhà chồng cấp ngược đãi tiêm cùng đại ca này cao lớn vạm vỡ nhất định có thể cho nàng cứu ra. Doãn hồng hiên hai khẩu liền cầm chén tay cán bột bái sạch sẽ. Sen muốn nói, ta ta ta. Ta cũng muốn đi. Ta có thể cho các ngươi cung cấp lộ phí. Hắn còn chưa có đi quá mức mãi mãi quê quán, nhất định rất có ý tứ. Hắn muốn nhìn một chút có phải hay không khác trong thôn cũng giống vương gia thôn sinh hoạt tốt như vậy. Hắn muốn dĩ cho rằng chỉ có ở chỗ mãi mãi ra sinh hoạt trình độ mới như vậy không bình thường. Không nghĩ tới toàn bộ vương gia thôn đều có thể ăn no mặc ấm, có còn có thể thường xuyên ăn thượng thịt. Ngày thường càng là ăn lương khô, cũng không có uống thanh có thể thấy được đế loãng tuyết cháo. Cái này làm cho Doãn Hồng Hiên đem chính mình bên người những cái đó không đáng tin cậy thị vệ ở trong lòng hung hăng mà mang một đốn, cũng dám lừa gạt hắn. Chờ hắn đem bọn họ tiền tiêu vặt đều khấu. Làm cho bọn họ nếm thử uống Loan tuyết cháo tư vị. Khổ hạ hỏi Lưu Hữu Hương, lão đại tức phụ Nhi ngươi không cùng yêm trở về nhìn xem. Lưu Hữu Hương kẹp mì sợi tay một đốn, theo sau dường như không có việc gì ăn xong một ngụm, làm như vô tình dơ tay cọ một chút nàng nồng đấm lông mày, trả lời nói, không trở về. Tiêm còn trở về làm gì? Tiêm còn phải ở nhà mang theo nhị nha, trong nhà mấy cái hải tử cơm cũng đến có người làm, giao cho này mấy cái tháo đàn ông yêm nhưng không yên tâm. chương 86 giờ nhà trước chuẩn bị. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ đại lâm dơ tay vô vô chính mình tức phụ nhi đặt ở trên bàn tay lấy làm ăn ủi Lưu Hiếu hương hướng hắn cởi cười cười, Tiêm không có việc gì. Khổ hạ cũng nói, người cái kia phá ra cũng không cần thiết trở về. Ngươi liền ngừng nghỉ ở nhà đợi, yếm mang theo lão đại trở về. Doán hồng hiên tay cử cao cao, còn có ta, còn có ta. Với nãi nãi, ta cũng muốn đi theo đi. Ta nhưng oan, nhất định không cho các ngươi thêm phiền thoái. Hảo hảo hảo, ngươi cũng đi theo đi, đến lúc đó nhưng không cho chạy loạn A, này ngàn hơn dặm mà chúng ta liền tính là xe ngờ cũng đến đi lên cái hơn 10 ngày. Khổ hạ không có gì hảo không đáp ứng, mang theo doán hồng hiên tương đương với mang theo một cái bảo tiêu đoàn, liền doán hồng hiên thân phận ngầm bảo hộ người của hắn tuyệt đối không ít